tại r trương trên trăng. ư ơ n dung chuyển minh nguyện dung chuyển minh nguyện g Tiêu h mặt tại quan sát núi côn sát lam n vị v trí, ừ rồi nhảy lên trực tiếp để hắn đột phá tầng khí quyển, lại đi tới nhảy lên hắn tầng quyển, phá khí đột để ặ tinh trăng. t ạ Lam t i không có nguyên lực không có linh lực không có bất kỳ cái gì năng lượng nguyên tố thậm chí ngũ hành lực lượng đều đã cụ thượng hóa chỉ ở cây cối đất đai bên trong không khí bên trong chỉ có đối người hữu dụng dưỡng khí cùng với một chút không thế nào trọng yếu thể khí tiêu hà tại chỗ này là vì quan sát côn l u n vị trí tốt tinh chuẩn rơi xuống đất bây giờ hắn đã không cần quan tâm trong thế tục những cái kia lông gà bỏ tỏi việc nhỏ chân thần chi nhãn n h ư ợ c hóa ít nhất nghìn lần nhưng không nghĩ tới y nguyên có khả năng thấy rõ lam tinh bên trên tình huống tiêu hà hít mắt nhìn thấy trong nhà mình có thật nhiều truyền thông tìm tới cửa vây quanh chính mình phụ mẫu thậm chí còn có quân đội người vội vàng chạy đến đem tất cả phóng viên toàn bộ đổi ra ngoài sau đó hỏi thăm tiêu hà phụ mẫu nguyên lai côn luân một mực không cho vào vào là dạng này a tiêu hà nhìn thấy côn luân toàn bộ tình huống toàn bộ côn luân tổng cộng dài hai nghìn năm trăm km bình quân độ cao hơn năm năm m thế nhưng tại hai nghìn năm trăm km cái này bên trong trong đó có hơn một trăm km cầm khu Cái nhưng à y cấm k u nguyên khu nằm đoạn. Nơi này kết nối lấy khu không n một ở từ tây kết lấy bộ cao cái ra kia g đi ờ i tất cả đều là sa mạc b ế dài nhất n t quốc lộ ổ cộng mà không có trạm xăng dầu, không có bóng người, có thể nhìn thấy chỉ hoang, thú. xăng, bóng người, Nhưng giã có có có có sói trạm m dầu, tiến vào côn luân cũng muốn từ phía khu vực này bắt đầu thâm nhập trong đó cởi mở địa khu chỉ có một cái tây vương mẫu giao chỉ tiên sơn nhưng đây đều là nhân loại về sau chính mình thiết lập không coi là thật mà bây giờ t i ê u hà từ trên mặt trăng nhìn cái kia núi côn luân cấm khu phạm vi bên trong bị một tầng mê vụ che đậy tầng này mê vụ tiêu hà cảm giác có chút quen thuộc tựa hồ cùng bất tử sơn màu trắng vật chất có chút tương tự nhưng kém xa màu trắng vật chất t u ầ n túy khu vực kia không q u ả n là cái gì tế b ả o đều là có chút hiểu lầm tại cái này mảnh cầm khu xung quanh chú đóng quân đội tổng cộng hơn ba trăm người có xe tăng đại pháo chiến cơ tùy thời trở lệnh bây giờ khoa học kỹ thuật phát đ ạ t tự nhiên cũng có máy bay không người lái thâm nhập tiền b ể có thể là những vật này một khi tiếp xúc những cái kia màu s á n vật chất đều sẽ thay đổi đến không cách nào trường khống mất đi liên hệ ta nghĩ phục hy cầm có lẽ ở ngay chỗ này tiêu hà tính toán t r ư ớ c cho người nhà mình a n bài tốt tất cả về sau lại đến xử lý phục hy cầm sự t ì n h hai chân đ ạ p một cái từ trên mặt trăng đ ô n g nhiên xông vào làm tình ngay tại lúc đó tiêu hà trong nhà kín người hết chỗ toàn bộ tiểu khu đều bị quân đội bao vây không cho bất luận kẻ nào đi vào rất nhiều phóng viên kêu gào bảo vệ tiêu hà an toàn danh nghĩa sau đó x u n g kích quân đội đám người này khẳng định là muốn đem tiêu hà bắt đi làm thí nghiệm đại gia đừng tin bọn họ đúng t h i ế u ra tiêu hà phụ mẫu một đống cầm camera cùng với cầm điện thoại đại vê bọn họ tại mở ra phát sóng trực tiếp vô đám người nhiệt độ rất nhanh để toàn thế giới đều biết rõ mấy cái mặc quân trang đại nhân vật tại cùng tiêu hà phụ mẫu nghiêm túc hiệp đảm tư lệnh bên ngoài bây giờ tất cả mọi người tại lên án chúng ta nói cái gì chúng ta là hạ i tiêu hà đám này làm truyền thông thật sự là bờ nôn chọc cho cả nước người đều đang m a n g chúng ta một sĩ binh tới vội vàng hồi báo m ấ y v ị các ngươi chờ bây giờ nhà các ngươi đã bị toàn thế giới mọi người để mắt tới ta xem như hoa hạ tư lệnh tất nhiên có bảo hộ các ngươi nghĩa vụ ta đi ra ngoài trước giải quyết chuyện bên ngoài tư lệnh là cái hơn sáu mươi tuổi lão nhân mặc dù lớn tuổi nhưng tố chất thân thể cùng hơn bốn mươi không có cái khác nhau khi hắn đi ra tiêu hà nhà thấy được phía ngoài trên đường đi đã kín người hết chỗ rất nhiều nổi danh truyền thống thậm chí mang lấy máy bay trực thăng tới muốn lợi dụng dư luận cho bọn họ tạo áp lực chính là vì được đến tiêu hà ừ một đám sâu mọt nếu không phải hài hòa xã hội thật muốn đem đám này rác r ư i từng cái đất chết lao tư lệnh hừ lạnh một tiếng đông nhiên phía dưới có một đám người bắt đầu xung kích phòng tuyến phòng ngừa bạo lực đội đ ẻ vào phía trước bọn họ không có cầm vũ khí bởi vì sông vào phía trước đều là tay c h ó i gà không c h ả nữ mà những cái tia kích động cảm xúc truyền thống đứng ở phía sau nâng loa hô to đại gia nhanh sông cái tia tiêu hà có siêu nhân lực lượng nhưng nhất định không phải những n à y vũ khí nóng đối thủ nếu như bị bắt đi hạ trang nhất định rất thê thảm lực lượng như vậy nhất định phải t r ộ p vào trong tay chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể để cho cái này thế giới càng tốt đẹp hơn nếu để cho những người này được đến lực lượng mạnh hơn chúng ta lại sẽ trở lại phong kiến thời đại trở thành nô lệ trở thành thiết thất trở thành trong thanh lâu mãi nghệ ký nữ phía trên lão tư lệnh nhìn thấy nơi này cho mày những người này đều là phổ thông máy tính dùng bom tay a cha rõ ràng phía sau màn chủ sự có thể thừa dịp lần này tìm hiểu nguồn gốc giải quyết một chút quốc nội sâu mọn là tư lệnh Chật. đúng lúc này có cái quý phụ nhân đi tới tư lệnh nhìn người nọ về sau thần s á c hơi kinh nữ nhân này sao lại tới đây nơi này cựu phu nhân ngài sao lại tới đây h ừ ta không đến có phải là liền thấy chúng ta hoa hạ quân nhân đối bách tính xuất thủ a thả các nàng đi vào cựu phu nhân hử lệnh một tiếng không chút nào cho tư lệnh mặt mũi cựu phu nhân những người này tại va chạm quân đội chúng ta tiêu hà giá trị thế nhân đều biết rõ ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì tư lệnh đã cảm thấy không đúng cái này cựu phu nhân có thể là vị kiêm người chẳng lẽ nàng cũng cựu phu nhân nói và chạm các nàng chỉ là muốn một cái chính nghĩa chương trình mà thôi ngươi nhìn ngươi chưa phát giác các nàng rất dũng cảm sao không được không thể thả bọn họ đi vào có thể cựu phu nhân không quan tâm trực tiếp hạ lệnh ta nói có thể thả chính là có thể thả nếu là ngươi không đồng ý liền về nhà dưỡng lao đi người tư lệnh trợn mắt nhìn cũng không có dám phát tác đối phương thật sự có năng lực này dù sao chính mình lớn tuổi không còn l â y trước kia cái như thế đáng ghét nếu là tại tuổi trẻ cái mười tuổi vô luận là người nào đều muốn cho hắn một phần mặt m ũ i để những n à y truyền thông đi bảo theo cựu phu nhân ra lệnh một tiếng những cái kia truyền thông như ong vỡ tổ xông tới toàn bộ tiểu khu rất nhanh bị chật đích tiêu hà trong nhà xung quanh bị máy bay không người lái vây chật như nêm c ố i phía trước nhất mấy cái phóng viên là nào đó hai cái truyền thông lớn nhất người cầm lái bọn họ nâng máy ảnh đội vã xông vào tiêu hà nhà tiêu hà phụ mẫu còn có bà ngoại nhìn thấy chiến trận này nào dám đi ra có thể những người này bảo vào bảo a di b à phụ chúng ta mắt to tin tức còn phiền phức ngài đi chúng ta nơi đó tiếp thu phỏng vấn đi không đi không đi chúng ta cái kia cũng không đi chờ tiêu hà trở về không có chuyện gì chúng ta phỏng vấn sẽ chỉ rất nhanh đi nhanh đi nói xong có mấy cái người xông lên trước thiếu thăng kéo bọn hắn một bên tư lệnh cùng một đám binh sĩ cũng không có cách nào nhìn xem một màn này mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng loại này hành động là không đúng có thể lại không thể làm gì ai các ngươi dặn này sẽ chọc giận tiêu hà tư lệnh lớn tiếng nói chọc giận tiêu hà chỉ là thân thể lợi hại chẳng lẽ còn dám phạm pháp một cầm máy quay phim phóng viên đ i ể u môi khinh thường đối với nàng mà nói chỉ cần mang về tiêu hà phụ mẫu về sau trường kỳ theo dõi quay chủ tiêu hà vậy mình cả một đời đều không cần b ư ợ n ta nói không đi ta không đi tiêu hà bà ngoại rất tức giận giấy ruộng ngồi tại trên ghế chết cũng không lên đi hỗ trợ đem lão nhân ra nhấc lên lão nhân ra đi đứng không thiện đều cẩn thận một chút lão nhân ra theo chúng ta đi về sau có thể ăn ngon uống sướng đi thôi đúng lúc này phóng ốc chuyển ra ngoài đến một tiếng kinh tiên động đ i ệ chấn động cả t o à đại lâu đều lung lay mọi người đi tới ban công hành lang nhìn xuống dưới chỉ thấy tiểu khu trung ương bụi mù có cao ba trượng rất nhiều tới đây phỏng vấn phóng viên cùng với võng hồng đều người ngã ngựa đổ thậm chí còn có người bị thương trực tiếp hôn mê đây là làm sao vậy ta hình như thấy được có đồ bật t ừ trên trời đọc xuống bụi mù bị tiêu hà một bàn tay vung đi mọi người cũng thấy rõ trung ương tình cảnh một cái nam nhân phong rong đứng vậy mặc dù mặc hiện đại trang phục nhưng cả người lộ ra một cỗ từ viễn cổ mà đến khí tràng cái kia trong con ngươi lạnh lẽo mang theo nghiền nát vũ trụ uy nghi hán hắn là tiêu hà cái gì hắn chính là tiêu hà hắn đây là làm cái gì đột nhiên từ trên trời nhảy xuống đả thương thật nhiều người hắn lại dám tại trước mặt mọi người đả thương người còn không nắm lấy hắn phía trước có đưa tin hắn là cái người bệnh tâm thần hiện tại có sức mạnh nhất định là cái nhân vật nguy hiểm đại gia cẩn thận a các ngươi những này cầm vũ khí người làm ăn cái gì nhanh bắt người a lao tư lệnh phất tay ngăn cản binh sĩ tất cả chớ động đây là chính các nàng xông tới chúng ta xem kịch vui liền được tiêu hà đã sớm nhìn thấy người nhà mình bị phải rối nội tâm cũng có l ử a giận xung quanh trách mắng với hắn mà nói cũng chỉ là mỗi kêu âm thanh một cái dậm chân liền đi tới lầu mười sáu phá t a người cửa cái mấy truyền t n h ô n g đào hoa hoa kê、ợ. Người là tiêu hà ta là hoa hạ cao tầng ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói ngươi bị chúng ta nhìn chúng về sau chúng ta bảo vệ ngươi vô sự t i ự u phu nhân tự tin đi tới tiêu hà trước người còn đưa tay phải ra nhưng hắn bên hông có đem súng đây là nàng dám cùng tiêu hà tiếp xúc gần gũi tự tin tiêu hà nhìn cũng không nhìn nàng trực tiếp hướng đi phụ mẫu còn có bà ngoại ba người ngăn tại trước người bọn họ hắn không thích nói nhảm cũng không thích tranh luận cái gì hiện tại nói một chút yêu cầu sẽ chỉ đưa tới c ờ nhạo cùng chất vấn bởi vậy lại sẽ lãng phí một đoạn thời gian hắn hiện tại muốn làm chính là hóa giải chính mình lo lắng vì vậy tiêu hà tại mọi người không hiểu trong ánh mắt trước mang theo phụ mẫu cùng với bà ngoại đi ra ngoài tiêu hà chúng ta là mắt to tin tức ngươi có thể b à tên này nữ đại v ê còn chưa nói xong trực tiếp bị tiêu hà một quyền đánh nát máy quay phim sau đó một trường lui ra cách không một quyền đánh lui cản đường người mặc dù không có hạ sát thủ nhưng những người này toàn thể ngã xuống đất đau l a n lộn trên mặt đất bậc này lực lượng nhìn mọi người vừa kinh vừa sợ mãi đến tiêu hà mang phụ mẫu đi xuống lầu đem bọn họ đưa đến chống trải sân bãi lúc tiêu hà từ đầu đến cuối không có nói câu nào phàm là có người đi lên muốn phỏng vấn hắn đều biến thành quận giúp tôn hùn đau lăn lộn trên mặt đất lao tư lệnh nhìn xem động tác kỳ quái tiêu hà cảm thấy càng ngày càng không ổn người này tựa hồ không có đem vũ khí nóng để vào mắt tư lệnh người này quá nguy hiểm còn chưa động thủ sao đừng ta có loại thật không tốt dự cảm tư lệnh trước đây có thể là thật đánh trận ở trên người tiêu hà hắn có loại đối mặt thương thiên cảm giác bất lực có thể giờ phút này bởi vì tiêu hà bạo lực đã để những cái kia phát sóng trực tiếp võng hồng còn có phóng viên đối hắn tại trên mạng không ngừng môi đen một lần để tiêu hà trở thành nguy hiểm nhất dị đoan nhưng một giây sau một cái để thế nhân vĩnh viễn khó quên chuyện phát sinh tiêu h ạ ngầm đầu nhìn hư không hai tay c h ấ p lại sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất đại khái qua thời gian mười h ơ i thở hắn bỗng nhiên đứng dậy trong hai con ngươi có tinh hà chuyển động hai tay giơ lên trời một c ỗ lực lượng vô hình từ hắn quanh mình hướng phía ngoài kéo dài và anh từ tiêu h ạ quanh mình nhắc lên một cơn bao tác thổi đến mọi người, người ngã ư ờ i n g ngựa đổ thậm chí chiếc xe đều bị lật tung trích tinh thủ treo ở bầu trời minh n g u y ệ t tại cái này một khắc bị dung chuyển chương năm nếu có lãnh đạo làm tinh diệt chương năm nếu có lãnh đạo lam tinh d i ệ t hắn đang làm cái gì thật là lớn phong bạo mặt đất hình như tại chấn động đây không phải là ba ngày sau vì cái gì bầu trời tối xuống ta trời ạ đó là cái gì tựa như là mặt trăng làm sao tại tới gần chúng ta nước biển lên cao vỏ quả đất bắt đầu nhận đến mặt trăng tới gần không ngừng mà rung động một tràng đủ để hủy diệt nhân loại khủng bố tận thế hàng lâm đông nhiên có người thấy được tiêu hà hai tay dọc theo một đạo lớn lớn lên tay ngay tại nắm lấy mặt trăng một mặt này triệt để để rất nhiều thế hệ trước không nhìn tiểu thuyết đám người lật đổ n h ậ biết lao tư lệnh ngơ ngác nhìn hư không lẩm bẩm nói thần sao đây là tiên ngày hắn đến cùng là ai ta không nằm mơ a đây là hiện thực sao đông nhiên lão tư lệnh ý thức được cái gì đông nhiên giống to tiêu hà chậm đã chúng ta không phải có ý đối người nhà ngươi xuất thủ đây là cái hiểu lầm hắn sợ tiêu hà thật diệt l à m tinh không phải vậy toàn bộ văn minh đều đem diệt vong hắn sẽ không thật muốn diệt chúng ta a làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta không muốn chết nhanh ra tay với hắn a nhân ra đều có thể bắt mặt t r ă n g những n à y thương có thể giết hắn sao không có khả năng a sợ hãi lan tràn đến toàn thế giới Phía t r lúc này h ữ n g c hắn tại nhìn hướng mọi người như thần linh con mắt bất kỳ người nào cũng không dám tới đối mặt toàn bộ tự nhiên túi đầu thậm chí có người sợ hãi trực tiếp quỳ xuống đất tiêu hà cất cao giọng nói chấm không nghĩ nói nhảm bởi vì tiên p h à m khác nhau phụ mẫu ta chỉ có thể tại lam tinh sinh hoạt đến tuổi già yêu cầu của ta rất đơn giản người nhà của ta bình an đi đến cả đời nếu có lãnh đạm lam tinh diệt âm thanh mặc dù không lớn nhưng toàn bộ lam tinh đều rõ ràng có thể nghe lam tinh diệt cái này ba cái nặng nề chữ lớn quanh quần tại mọi người trong đầu l i ê n tính lại không phục lại không cam l ò n g có thể tại đối phương có thể vồ xuống mặt trăng thực lực kinh khủng về sau không ai dám gây dối chỉ sợ tiêu hà phụ mẫu về sau chết rồi cái kia phần mộ đều muốn cho trôn ở phong thủy vị trí tốt nhất lao tư lệnh minh bạch tiêu hà ý tứ trong lòng hắn có thật nhiều nghi vấn cũng không dám hỏi lúc này đáp ứng xuống là chúng ta nhất định sẽ làm đến những n à y tiêu đại nhân ngài yên tâm nhưng vào lúc này một tiếng súng b a n g phá vỡ n i n h tĩnh chỉ thấy cựu phu nhân mắc cỏ đối với tiêu hà đầu một thương đánh qua một thương này dọa đến tư lệnh sắc mặt tái nhuận cựu phu nhân người điên người nghĩ toàn nhân loại trôn cùng sao chỉ thấy răng rắc một tiếng đ ạ n t i ê u tại tiêu hà trong tay biến thành một phấn tiếp theo một cái trước mắt tiêu hà nhìn cũng không nhìn đấm ra một quyển cựu phu nhân kêu thảm cũng không kịp trực tiếp hóa thành vết vụ tiêu hà lạnh lùng nói người này tất cả thế lực cùng hắn có quan hệ bất luận kẻ nào bằng hữu thân nhân hợp tác thương thuộc h ạ thân nhân bằng hữu bằng hữu thân nhân toàn bộ tất cả ta không muốn nhìn thấy ở trên đời này tư lệnh toát mồ hôi lạnh kiên trì đáp ứng phải dựa theo tiêu hà như thế giết chỉ sợ muốn chết mấy trăm vạn người nhưng không có cách những người này phải chết mà câu nói này cũng bị người của toàn thế giới nghe đến tất cả cùng cựu phu nhân có liên quan thế lực cùng nàng có dính dấp có lợi ích lui tới công ty đều vội vã trước đến cầu xin tha thứ có thể những này cùng tiêu hà không có quan hệ gì có người rất nhanh dùng máy bay trực thăng đón đi tiêu hà phụ mẫu đem hắn an bài tại hoa hạ tốt nhất và an toàn thư thích nhất khu dân cư vực mà nơi đây phong ba cũng đã trở thành nhân loại trong lịch sử lớn nhất một lần bước ngoặt hái sao bắt t r a n g truyền thuyết thần thoại lại là thật đã từng cùng tiêu hà người quen biết nhìn thấy cái này tin tức thời điểm thần sắc trên mặt cực kỳ đặc sắc cái kia cùng tiêu hà có mâu thuẫn đường hạo thì là trong đêm gạch bỏ trên mạng tài khoản tại cả lớp bên trong cho tiêu hà nói xin lỗi hơn một trăm đầu bất quá tiêu hà đã nhìn không thấy hắn giờ phút này đã đi tới núi côn luân, biên giới, chuẩn bị tiến vào núi côn luân cấm khu đi xuất phục hy cầm nam hải thị tiêu hà phụ mẫu được gan bài tại chỗ này ở tổng cộng ba vạn phương trang viên phân phối một n g h n quản gia trong đó có chữa bệnh tập thể dục chụp ảnh giải trí trò chơi các loại chuyên nghiệp nhân tài tại cửa trang viên có hai cái vũ trang quân nhân trông coi đây là trên mặt n ộ i nội bộ phòng ngự có thể so với một cái quân đội vương tiến nhã lau mồ hôi đi tới cửa lớn nàng liên hệ tiêu hà rất nhiều lần thậm chí gọi điện thoại đối phương cũng không tiếp không phải sao trải qua nhiều mặt hỏi t h ă n mới biết được tiêu hà ở chỗ này phía trước không có đáp ứng tiêu hà hiện tại nội tâm hối lận vô cùng có thể để ta đi vào sao ta là tiêu hà bạn gái trước mấy ngày cùng hắn ồn ào mâu thuẫn ta nghĩ cho hắn nói xin lỗi c ử a binh sĩ cười ha ha không được trừ phi tiêu đại nhân còn có phụ m â u hắn đáp ứng chúng ta mới có thể thả ngươi đi vào mà lại nói là tiêu hà bạn gái nơi này có rất nhiều binh sĩ chỉ một cái bên cạnh đã đứng mấy trăm nữ nhân ăn mặc phấp phới như hoa thậm chí còn có minh tinh người mẫu cũng tới các nàng là vương tiến nhã nhan chị ở trước mặt những người này ảm đạm phai m ở các nàng a đều nói là tiêu hà bạn gái cũ còn có nói mang thai tiêu hà hải tử binh sĩ cười rất nồng nặc đồng thời trong lòng thầm nghĩ những người này là sao như vậy mặt d à y vô sỉ vương tiến nhã hắn mất đây coi là cái gì chính mình có thể là thật bị tiêu hà theo đ u ổ i qua ta là thật các ngươi nhìn ta còn có tiêu hà phải chạm các ngươi để ta đi vào ta là thật phụ mâu hắn cũng biết ta nếu để cho ta gặp hắn phụ mâu nhất định sẽ để ta đi vào vương tiến nhã nghĩ xông đi vào nhưng bị binh sĩ gắt gao ngăn lại gái đếm i tối không biết xếp hàng sao l i ê n ngươi biết phụ mâu hắn à, ta vẫn là hắn thanh mai trúc ma đây lan phía sau đi những gái kia xếp hàng nữ nhân cũng không phải ăn chay trực tiếp đem vương thiến nhã vây lại c ử a binh sĩ nhìn càng ồn ào càng lớn trực tiếp bấm bệnh viện tâm thần điện thoại đến mấy cái xe cứu thương tiêu đại nhân cửa bệnh tâm thần càng ngày càng nhiều hôm nay lại tới cái trọng độ người bệnh tâm thần ảo t ư ở n g chính mình nhận biết tiêu hà phụ mẫu còn bị tiêu đại nhân theo đ u ổ i qua biết lập tức tới ngay thần minh theo đ u ổ i phạm nhân v u ồ n c ư ờ i không đây không phải là núi côn luân biên giới tiêu hà xông vào màu s á m khu vực vốn là hoang vu sân mạch tiêu hà bước vào về sau dưới chân tất cả đều là sương khô đồng thời còn có rất nhiều hiện đại đạn t o máy móc thăm dò xe cùng với máy bay không người lái xác từ ngoại giới nhìn nơi này chỉ có mấy trăm dặm nhưng tiêu hà tiến vào về sau phát hiện bên trong thiên địa không phải bình thường lớn hắn mặc dù có thể vận dụng tu vi không nhiều nhưng dù gì cũng là n ụ c thân thành thánh một phần ngàn năng lực mấy trăm dặm tốc độ đối hắn cũng chỉ là thoáng qua l i ề n quan h ư n g bây giờ tiêu hà đã chạy nhanh ba canh giờ vẫn như c ũ không thể thấy được trung tâm đồng thời dưới chân đồng cỏ càng ngày càng trắng trắng sắp tiếp cận bất tử sơn thậm chí xung quanh còn xuất hiện bất tử sơn mới có đặc biệt tây cối nơi này không phải là kết nối bất tử sơn a tiêu hà nghĩ thầm nói thầm nếu là thật sự kết nối cái chỗ kia lấy hắn hiện tại tu vi đại giảm tình huống chỉ có thể chờ đợi chết rồi vâng đột nhiên một cái to lớn nằm đâm đánh tới là cái màu trắng xương khô cự nhân hai mắt đ e n nhánh không có tình cảm thứ này nếu là rơi vào n g o ạ i giới tuyệt đối là toàn nhân loại tận thế hai nạn nhưng đối mặt tiêu hà vẫn như cũng là ba quyền sự tình diện đầu này màu trắng xương khô cự nhân về sau phía sau lại gặp ba đầu mặc dù thực lực mạnh cũi nhưng vẫn như cũng không phải tiêu hà đối thủ cuối cùng tiêu hà tại một mảnh khô héo bên hầu ngược lại xung quanh mọc đầy màu trắng cây cối mặt đất cũng là một mảnh trắng xóa loại này trắng là làm người ta sợ h ã i trắng xám nhìn xem phảng phất mảng lớn xương khô tạo thành thế giới những cái kia tử vong hoan hồn bị phong ấn ở dưới mặt đất tựa như lúc nào cũng sẽ chen trúc mà ra đem tiêu hà gằm ăn hầu như không còn khô héo hồ nước trung ương có cái lơ lửng bóng lưng người kia m ặ c thanh bảo xếp bằng ở hư không trước người có một cái ảm đạm không ánh sáng của cầm phúc hy cầm tiêu hà một cái nhận ra cái kia cầm lai lịch đàn này thậm chí soiên viên kiếm mang đến cho hắn một cảm giác còn phải mạnh hơn mấy phần mặc dù rất lâu không có sử dụng thế nhưng cho ta cảm giác tựa hồ sò thánh binh hiếu thắng theo tiêu hà trên ánh mắt r ờ i mảnh thế giới này màu trắng ngay tại rút đi lọt vào trong tầm mắt bị một t ầ m âm luận bao trùm cái kia thanh bảo người q u e n người đông nhiên toàn bộ thế giới đều đang lùi lại hai bên thế giới màu trắng như thời gian c á i bóng điện ảnh cuộn phim rút lui áo xanh mờ mịt mái tóc bay l ư ợ n áo xanh sấn thác nữ nhân tiên tư phong hoa tuyệt đại khí chất xuất trần tay phải vây quanh phục ghi cầm tản ra đ ộ n lòng người du dương âm luật tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đi đây là một cái không tì vết nữ tử thánh t i ế t cao quý làm cho lòng người sinh không được một tia khinh nhuần c h i tâm nữ tử áo xanh cứ như vậy nhìn xem tiêu hà con ngươi sáng n g ờ i lại không có một tia thần thái tiền bối tiêu hà chắc tay nữ tử không có bất kỳ cái gì phản ứng vô thần con ngươi không biết là tại nhìn hắn hay là không có nhìn hắn từ này côn l u ô n cấm địa thương lưu thực thực bất tử sơn địa phương xuất hiện một vị ô n phục hy cầm nữ tử tiêu hà không thể không cảnh giác lên hồn v i đến này nữ tử kia khe nói lập tức để tiêu hà ra đầu tê dại một màn xuất hiện tại cái này mảnh ảm đạm thế giới dưới mặt đất hiện lên vô số hồi phách bọn họ gào thét họ bình tĩnh tràn vào phục hy cầm đây là phục hy cầm vì sao muốn hấp thu nơi này tất cả hồi phách tiêu hà thầm nghĩ không phải là phục hy làm chuẩn bị ở sau hắn biết ta muốn tới cho nên đem cái này cầm chuẩn bị kỹ càng cho ta sao có thể bị nữ tử này là ai phục hy bằng hữu hậu nhân một giây sau nữ tử cử động phá vỡ tiêu hà tất cả h ảo tưởng nữ nhân kia kích thích dây đàn một tâm t ừ hồn tạo thành to lớn bàn tay chụt vào tiêu hà chỉ có nhục thân tu vi không có thần hồn lực lượng tiêu hà không cách nào phản kháng loại thủ đoạn này chỉ là trong chốc lát liền bị chế phục cỗ lực lượng kia quần quận kéo dài thẳng tắp đâm vào tiêu hà thần hồn thậm chí thông qua phục hy điểm ra như vậy một kia thông đạo hướng về tiêu hà bản thể đi qua dám ngược dòng tìm hiểu bản nguyên ta để ngươi đến tiêu hà gặp cái này không có sợ hãi ngược lại bung ô ra tâm thần để nữ nhân này đi tìm chính mình xa tại bách vực chi đ ị a tiêu hà xếp bằng ở trên thuyền hai mắt có chút rung động hắn nơi này ý thức đã khôi phục một kia tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn cảm nhận được cỗ kia trồng cõi u minh thông đạo n g u y lai、like, tại chỗ này a tiêu hà ý thức đại định phật quang nở rộ kim quang chiếu dọi ưu ám sông thông tiên thông triệt thiên địa thể nội màu vàng thần hồn tiểu nhân phóng thích ý niệm đồng dạng chui vào tầng kim người ngoài nhìn không thấy thông đạo chương 533, không trọng yếu chương 533, không trọng yếu hai cái khác biệt thế giới khác biệt vũ trụ thậm chí là thời không khác nhau ý chí tại vô hình vô sắc thần bí thông đạo sắp va chạm tiêu hà ý chí cảm giác tiến vào một mảnh thế giới trong gương quanh mình tất cả đều là hình thái khác nhau vật thể những vật này phiêu phụ tại trong hư không tối tăng và n h tiêu hà xung quanh xuất hiện mảng lớn kiến trúc cùng với vô số đường q u n g tạo thành các loại nếu là nhìn kỹ những n à y lầu các đều là tiêu hà đã từng thấy qua phong ốc mà thông qua những n à y lầu các cửa sổ có thể thấy được bên trong tình cảnh những n à y tình cảnh đều là tiêu hà người quen biết bọn họ tại làm chính mình sự tình có liên hân nguyện nàng tại trong tầm cung thần sắc y u sầu tiêu hà phát hiện đây không phải là hiện tại liên hân nguyện là tại trước đây thật lâu thậm chí là tiêu hà không có tới cái này thế giới liên hân nguyện hắn ngay tại khiển trách hạ nhân tựa hồ bởi vì bị khương hoàng hậu trách phạt mà cảm xúc không tốt đồng thời còn nhìn thấy lý tố, tố lý tố, tố ngay tại trách phạt hạ nhân tính khí nóng này cùng với nghiên nguyện ngồi tại cao vị bên trên phía dưới đứng hợp hoan tông chúng đệ tử đối n à n g túi đầu thần sưng thậm chí là chu tiểu mông đang tại trong nhà nấu cơm mà tiêu hà thì là ngơ ngác nhìn y thuật trừ cái đó ra tiêu hà cha cũng kéo lấy v ề v à i thân thể trở về mỗi cái phòng ốc đều có không giống nhau hình ảnh tựa hồ tại miêu tả đi qua tất cả tiêu hà ý chí theo những này rậm rạp chẳng chị tòa nhà lớn hướng về phía trước tại phía trước hắn cảm thấy một cỗ sắc bén bén nhọn ý chí cấp tốc đâm tới có thể có lực lượng kia tại hai cái thời gian không gian khác nhau dưới mít bên dưới đang không ngừng hạ xuống ngươi khoảng cách bản thể xa xôi ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta tiêu hà cũng minh bạch nữ nhân kia tu vi tuyệt đối là thánh nhân bên trên đến mức là cái gì cảnh giới liền không được biết rồi đ ồ n g nhiên h ắ cám thông đạo bị một tầng xanh mênh ngông trùm sáng ba o khỏa tiếp theo một cái trước mắt một cỗ lực lượng bay thẳng mặt tiêu hà hai tay chắp lại phật quang đại phóng hai loại nhan sắc ánh sáng tại cái này không người biết được không gian va chạm không có âm thanh không có nhan sắc thậm chí b a chạm ba động đều không có tiêu hà thấy được tại cái kia thành quan phía sau có một cái phong hoa tuyệt đại thân ảnh sừng sững hắc cám bên trong tay nàng cầm phục h i c ầ m vô thần hai mắt vượt qua hai cái thời không nóng nhìn đi qua nàng tại quan sát ta tiêu hà trong tay phật quang tiếp tục tăng nhiều muốn hoãn lại đi qua ảnh hưởng nữ tử này có thể hắn ánh sáng làm sao cũng vô pháp tiến thêm thậm chí còn tại lưu lại bởi vậy có thể thấy được nữ tử kia tu v i xa xa vượt qua hắn dù sao đối phương là từ lam tinh vũ trụ b ạ c ra đã sắp đến hắn bách vượt chiến trường xem như là xâm lấn một phương tại cái này tầm t ầ n bích trướng phía dưới còn có thể có thực lực thế này có thể thấy được khủng bố đến mức nào nếu là người kêu bản thể tại chỗ này nói là trực tiếp miểu s á t tiêu hà cũng không đủ đông nhiên nữ tử kia có chút há mộn trong miệng tựa hồ muốn nói cố lê n tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thanh mang biến mất nữ nhân thu thần thông tiêu hà muốn ngược dòng tìm hiểu đi qua có thể hắn p h ậ t quang ý chí chỉ là tại cái này mảnh không có dễ hư không đi đến một lát liền lập tức mất đi phương hướng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi lấy ta thực lực có lẽ xuyên qua cái thông đạo này một phần một trăm ngàn khoảng cách đều không nữ nhân này thực lực quá khoa trương tiêu hà không khỏi hoài nghi nữ tử kia là một vị đế đi tiếp theo một cái t r ớ c mắt ý thức của hắn về tới bản thể có thể hắn tất cả thị giác lại chuyển rời đến côn luân bên trong tại nhìn trước mắt nữ tử áo xanh bất ngờ đã biến mất thanh mang không hiện phong hoa tuyệt đại phong thái không tại thay vào đó chỉ là n g ồ i ngay ngắn hư không một cái bóng lưng tại nhìn kỹ cái kia thanh bảo tròn tại một bộ không có thịt xương khô trên thân tựa hồ vừa rồi tất cả đều là ảo giác tiêu hà đạp không đi tới cái kia thanh bảo bị một trận gió thổi tan xương khô cũng tại hóa thành cho bụi phiêu tán nàng nói với ta cố gắng l ã n ý gì nữ tử này là chết vẫn là còn sống chỉ sợ cũng chỉ có phục hy b i đi phục hy cầm vẫn như cũ lơ lửng giữa không trùng theo nữ tử biến mất tiêu hà thuận thế lấy đi phục hy cầm không có trọng lượng chất liệu thậm chí có chút thô giáp nhưng cảm nhận rất đủ tiêu hà thử kích thích dây đàn nhưng dây đàn không n ú c n í c h tí nào cũng không biết là chính mình không hiểu âm luật hay là nói không có biết rõ ràng phục hy cầm thôi động phương thức đây chính là phục hy cầm sao tiêu hà đang suy nghĩ đàn này làm sao mang cho chính mình ai ngờ cái này phục hy cầm thế mà chủ động chui vào chính mình thần hồn sau đó lơ lửng tại thể nội thần hồn bên trong liền hắn đều không thể trưởng khống theo phục hy cầm biến mất mảnh này côn luân cấm địa màu trắng bắt đầu lan tràn hơn nữa còn đang điên cuồng mở rộng chính giữa một k h ỏ a màu trắng làm người ta sợ hãi bạch cốt đại thụ đụt lên từ mặt đất đại thụ k i u bên trên treo đầy sương khô mỗi một cái cảnh đều là từ xương cốt cánh tay tạo thành thoạt nhìn vô cùng kỳ dị là bất tử sơn lực lượng thẩm thấu tới sao tiêu hà lui lại né tránh mảnh này màu trắng lan tràn thực lực của hắn bây giờ giảm b ấ t đi nhiều không muốn cùng bất tử sơn lực lượng chống cự đúng vào lúc này toàn bộ côn luân đ ỗ n nhiên chấn động tại cấm địa trên không một đạo kỳ dị phù văn hiện lên cái kia phủ văn tản ra yếu ớt hồng v a n g ngăn dệt màu trắng vật chất lan tràn hai cái lực lượng đụng vào nhau sinh ra để siêu phàm đều khó mà chống cự ba động tiêu hả quả quyết thối lui ra khỏi mảnh này cầm khu coi hắn lui ra côn luân m ấ y mắt tất cả ba động đều biến mất tất cả động tĩnh đều bị khóa chặt tại cái kia trong cơm chế theo như cái này thì là phục hy lúc thành phủ văn đang bảo vệ phiến tinh không này nếu không bất tử sơn lực lượng tới lam tinh sẽ trở thành hoàn toàn tĩnh mịch tinh không đồng chí giơ tay lên ngươi là thế nào đi bảo lấy ra chứng minh thư một người đứng tại trên đỉnh núi lớn tiếng quất lớn ở xung quanh Tiêu trang nhân viên chục Hà mấy đem cái vũ bây a o bọc v quanh. Có thể Có một g i â y sau, trắc i ê u Hà vọt nghiệm ngày n mà cất đã không có nhiều đơn giản chính là để bà ngoại thấy được gia đình hắn mỹ mãn bộ dạng nhưng muốn làm sao tiến hành trong lòng tiêu hà đã có quyết đoán đó chính là chuyên chú lợi dụng phục hy cầm phục hy cầm tựa hồ có vượt qua thời không tác dụng áo xanh nữ tử tiêu cầm trong tay phục hy cầm có thể từ cái thời không này cùng bách vượt chiến tiêu hà tiến hành giao lưu đủ để chứng minh không đơn giản tiêu hà một thân một mình ngồi tại châu ôm giả mã trên đỉnh ngồi xếp bằng trong đầu không ngừng câu thông thể nội phục hy cầm mãi đến sau ba tháng có một nhóm leo núi người nhìn thấy hắn ta dựa vào cái này có người chết hình như không có chết trên người hắn có nhiệt độ châu phong bên trên mặt ngắn tay đây là siêu nhân à. không đúng người này tựa như là tiêu hà cái kia có thể h ủ diện địa cầu tiêu hà ta n à y tiêu hà tại trên châu phong tu luyện đây là đại tin tức đi mau đi mau đừng đem hắn c h ọ c giận tiêu hà đã xa vào đến bản thân chuyên chú cảnh giới đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm ứ n g mặc dù rất nhiều người biết tiêu hà tại châu phong nhưng không có cách nơi này không phải người nào đều có thể đến thậm chí máy bay trực thăng cũng đều muốn chuyên nghiệp quân dụng nhưng cho dù như vậy vì nhìn thấy tiêu hà đại nhân vật đều nhộn nhịp tiêu phi trọng kim trước đến leo núi đây đều là toàn thế giới nổi tiếng phú hảo quyền quý vì chương sinh vì theo đổi cá nhân lực lượng cho dù để bọn họ từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều có thể thậm chí có thế giới nhà giàu nhất hô to nguyện ý đem tất cả t à i phú cho tiêu hà người nhà chỉ là vì để tiêu hà dẫn hắn đi một cái có thể tu luyện thế giới lời này cũng chuyển đến tiêu hà trong t h a i người ở bên ngoài xem ra cái này phú hào điên thế nhưng đại bộ phận người đều cảm thấy cái này phú hào không có vấn đề gì chỉ cần đi liền có cơ hội có thể tại tiêu hà xem ra cái này không phải là một loại phi thăng không phải là đi một chuyến thông tiết lộ chúng ta bách vực chi điệu tu sĩ nếu là qua thông tiết lộ thật có thể được đến mình muốn tất cả sao nói không chừng cùng vị này phú hào đồng đạm ở nhân gian chính là thế giới nhà giàu nhất hắn hao hết gia sản cho tiêu hà sau đó chỉ là để tiêu hà mang theo hắn đi thông thiên đại giới có thể đi về sau hắn phát hiện chính mình còn không bằng ven đường một con chó tu hành không có cửa tùy ý một cái nông dân liền có thể đem nó giết chết liền tính vận khí tốt gặp cơ duyên c ó thể tiếp xúc đến một chút tu hành công pháp bái nhập muôn phái nhưng người phần lớn lam t ì n h đều là không có tư chất tu hành mà đi sau hiện chính mình không có thiên phú tu luyện nhiều năm chậm chạp không cách nào tiến vào linh đại tu vi kết quả còn không bằng tại làm tinh hưởng thụ cấp cao nhất nhân sinh mà hắn tiên mộng minh mạch, hà hắn hiện thực khốc đánh、đát. Nhưng tiên cũng tán nát. tu tiêu bị liền tính đem kết t n đem quả, ư ơ giống l a tình h u lấy như c ả n hình thức phát ra cho cái kia phú hảo, h cái p ra kia đối ơ n vẫn n g hiện ư cũ sẽ chết sẽ mệnh muốn đ tới tu hình, giới. Liền giống i hình, như, h tại bách vực những cái kia thế gia thánh nhân cố cựu thiên mộ dung tiêu họ tiêu nam tử vì vượt qua thông thiên lộ không tiết ga bất tử sơn chờ đợi vài v à n năm thậm chí càng lâu tiêu hà trong lòng có như vậy từng tia từng tia cảm xúc đó là một loại chạy xe không thản nhiên tâm cảnh nằm ở bách vực chiến trường tiêu hà cả người thay đổi đến không linh suất trần đứng lên cùng lúc trước vị t i ê nữ n tử áo xanh có chút tương tự đầu thuyền nhà đỏ chậm rãi ngầm đầu nhìn tiêu hà một cái tâm cảnh thế mà đột phá tiêu hà giờ phút này cũng có chút mở mắt ra lẩm bẩm không trọng yếu đồ vật ta đã biết có thể cho ngươi nhà đỏ hiếu kỳ đáp lại nói không trọng yếu là vật gì tiêu hà cười nói không trọng yếu sự vật tự nhiên sẽ không trọng yếu ngụy biện ta thuyết đáp án này không quá quan nhà đỏ lắc đầu tiêu hà tiếp tục đem ống tay áo xé ra một đoạn y phục này phá một điểm y nguyên có thể mặc cái này một góc đầu thừa đôi thẹo ngươi đem đi, đi. không trọng yếu ngươi cũng đã biết đây là một cái để ngươi lấy đi thiếu sót cơ hội tốt ngươi dục vọng cố chớp nhát gan nhu nhược xử trí theo cảm tính các loại đều có thể nói ra nhà đ ò âm thanh thay đổi đến bé nhọn không cần ta thích nhiều một chút thiếu hụt đây mới là ta nếu là ta không có sợ hãi không có cố chớp không háo sát không t h a m t à i không nhân tâm cái kia cũng không có ý nghĩa tiêu hà phía trước tự nhiên nghĩ đến cái này không trọng yếu đồ vật không có đơn giản như vậy có thể vừa rồi minh mộ để hắn cũng minh bạch có chút thiếu sót tồn tại cũng là khách quan không thể một mực phủ định nếu như thế vậy chúc ngươi thuận buồn xuôi gió nhà đ ò thu góc áo về sau lại cúi đầu nhắm mắt không nói lời nào mà thuyền tốc độ vừa bắt đầu tăng nhanh tiêu hà ý thức đã lại một lần nữa trở lại lam tinh xung quanh là dầm d ạ p chẳng chịt máy quay phim đối với hắn tiêu hà một cái đứng dậy kinh động đến toàn thế giới ngẫu nhiên biến mất tại sự thật phát sóng trực tiếp trong màn ảnh tiếp qua mười ngày chính là bà ngoại thọ hết chết giả bộ dạng tiêu hà cũng tính toán tại ngày đó giải quyết chấp nghiệm của mình chương năm trăm ba mươi b ố chân thật chiến trường chương năm trăm ba mươi b ố chân thật chiến trường bà ngoại cảm giác thế nào tiêu hà ngồi tại bà ngoại bên giường trong tay phục hy cầm phóng thích ra có chút tia sáng chiếu dọi tại bà ngoại t r ê n đ ầ u bà ngoại đã đến thời khắc hấp hối đây là sinh tử luân hồi thọ hết triết gia hiện tại bà ngoại cho dù là tiêu hà bản thể đến dùng tới cái gì bất tử chú sinh tử phủ đều vô dụng đây là đại đạo luân hồi không thể n g ị c h liền xem như đại đế viên đế phục hy cũng không có năng lực này đi thay đổi tiêu hà a ngươi nói có thể là thật ngươi có hơn mười cái lao bà còn có nhi tử các nàng đều dài đến so mình tinh còn dễ nhìn hơn sao bà ngoại hiện tại quan tâm nhất chính là tiêu hà trung thân đại sự đương nhiên ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn ngươi cũng sẽ nhìn thấy tiêu hà cầm b à ngoại tay chầm dai nói t ố t t ố t ngươi nói ta đều tin vừa mới bắt đầu ngươi tại bệnh viện ngươi nói ngươi tu tiên ta đã cảm thấy ngươi có thể được ngươi nhìn ngươi đều có thể bay lên mặt trăng còn có ai có thể so sánh chúng ta ngoại tôn cảng lợi hạ nha bà ngoại mặt đẫu nhiên h ù n g luận tiêu hà muốn nói cái gì lại nuốt xuống hắn biết bà ngoại đã đến sau cùng thời điểm hiện tại không thể bấy n h i ề u hắn ngươi nha chính là tính tình có đôi khi rất cố chấp mặc dù học tập không giỏi nhưng cái này cũng không còn ó i rõ ràng ngươi không phải loại h ă n học người、so、nhớ ngươi còn khi biệt ta kĩ, đặc bé sẽ lần thứ hai mất đi bà ngoại tiêu hà không có thời gian đi cảm thụ cái gì khổ lớn tình thầm lúc này sử dụng phục hy cầm đem bà ngoại linh hồn thu nạp đứng lên phục hy cầm chủ động dung nhập từ sau lưng tiêu hà nhìn thoáng qua ngoài cửa phụ mẫu bà ngoại đã đi các ngươi đem hắn di thể an táng tốt ta hai người đi đến có chút phức tạp nhìn xem tiêu hà từ nhỏ đến lớn tiêu hà đều là bà ngoại một người mang lớn xem như phụ mẫu bọn họ là không h ợ p cách tiêu hà chúng ta tiêu hà xô tay các ngươi cái gì đều không cần nói ta đối với các ngươi không có bất mãn chỉ là ta tại chỗ này xác thực chờ không được quá lâu không phải ta nghĩ đi cũng không phải ta không nghĩ cùng các ngươi đi đến nửa đời sau mà là có không thể nghịch điều kiện làm cho ta không thể không rời đi tiêu hà mẫu thân trong mắt nha nước mắt đỏ quanh nàng nghe được tiêu hà ly biệt chi ý tiến lên cầm tiêu hà tay tiêu hà là chúng ta trước đây không tốt tiêu hà vô vô bờ vai của nàng thật tốt a n hưởng tuổi già đi trước đây là vì cha không đúng không có để ý cảm thụ của ngươi tiêu hà phụ thân cũng xin lỗi tiêu hà nhìn xem hai cái cố chấp người trước đây chưa hề cảm thấy chính mình có sai bây giờ đến là cùng một chỗ mở miệng vô luận đây là bởi vì tiêu hà mạnh lên còn là bởi vì những nguyên do khác nhưng nhận sai chính là nhận sai tại một đời trước hắn chưa hề trách cứ qua cái gì đều là có cái gì chính mình kìm nén nhẫn nhịt cũng không nói mãi đến chính mình tử vong một thế này cũng coi là chờ đến bọn họ nhận sai đ n g nhiên tiêu hà chỉ cảm thấy trong lồng ngực mật quát hai cái vũ trụ trái tim bắt đầu kêu gọi kết nối với nhau phục hy cầm tại tiêu hà trong đầu bắt đầu phát sáng cầm kia bắt đầu kéo dài đâm xuyên một cái hắc á m thông đạo lối đi kia kết nối lấy tiêu hà một cái khác thức hải phục hy cầm thay này cầm tác dụng chủ yếu là nhằm vào thần h ồ n sao tiêu hà nhớ tới vị nào phong hoa tuyệt đại nữ tự áo xanh bắt đầu ô n phục hy cầm một câu hồn q u đến này dẫn đến vô tận hồn phách bị phục hy cầm thu nạp mà lần này phục hy cầm bắt đầu tự chủ câu thông bản thể của hắn từ đó làm cho hai cái thần hồn bắt đầu dần dần dung hợp cùng hắn nói nơi này chính là thần hồn chẳng bằng nói là tiêu hà một sợi chấp nghiệm theo phục hy cầm bắt đầu phát sáng toàn bộ thế giới cũng bắt đầu thay đổi đến tương tự gạch men tiêu hà kinh ngạc nhìn hướng toàn cầu hắn phát hiện thế giới rõ ràng đã bắt đầu thay đổi đến mơ hồ cái vũ trụ này tự a hồ phải biến mất bởi vì lực lượng tất cả đều là bởi vì hắn mới sinh ra bây giờ tiêu hà trắc n i ệ m sắp đi theo tiêu hà rời đi cho nên nơi này thế giới cũng tại không hiệu tiêu tán nhưng cái này thế giới người còn có động vật tựa hồ cũng không có cảm giác với bản thân biến hóa bọn họ vẫn còn tại vui vẻ đến trường khó chịu công tác ăn cơm đi ngủ uống nước tất cả đều tại như thường lệ công viên tình lưỡng giáp tiểu c ầ u tùy ý t à n bộ cho dù con chó này đã trở thành gạch men nó cũng tại ra sức chạy nhanh tiêu hạt tự lẩm bẩm thật biến mất sao không chỉ là ta nhìn thấy thế giới tại biến mất mà bọn họ đã tại ta rời đi nháy mắt tiến vào một cái khác t h ờ i không ở thời điểm này chỉ là không có ta mà thôi loại này cảm giác rất kỳ diệu rõ ràng chính mình nhìn xem thế giới biến mất nhưng thế giới kia đã sớm tách ra dịch ra cùng tiêu hà thời không có lẽ chờ ta tìm tới đồng bộ thiết điểm đi xem một chút phụ mẫu ta có lẽ liền có thể biết ta những này sở tác sở vi có hay không có thay đổi lịch sử hoặc là nói cái gì cũng không có thay đổi tiêu hà cảm giác chính mình đụng chạm đến một tia thời không ý vị nhiều mặt thời không tại hoàn thành vô số cái kết cục khác biệt nhưng bọn hắn người cùng bật đều là giống nhau nếu là tiêu hà tìm tới đồng bộ thời gian bên trong viên kia lam tinh phụ mẫu hắn thì là được bảo hộ rất tốt chỗ nào còn lưu lại tiêu hà truyền thuyết nói rõ cách khác đi qua một cái lịch sử có thể thay đổi tất cả khác biệt vũ trụ lịch sử mặt khác không có đồng bộ vẫn như c ũ g i ố n g như trước đây tại cái kia thế giới tiêu hà chỉ là đột nhiên biến mất tiểu nhân vật không có người quan tâm nếu là kết quả này tiêu hà liền có thể khẳng định bây giờ quy tắc là đa nguyên hóa vũ trụ mỗi cái thời gian điểm có thể diễn sinh ra đến vô số thế giới đều là khác biệt đều là cái lực mặc dù đều có giống nhau sự tình giống nhau người nhưng lại ra kết cục đều không giống mang theo rất nhiều phỏng đoán tiêu hà thần hồn bắt đầu tiếp cận bản thể cô này chấp n i ệ m ý thức cũng tại dần dần tiêu vong cuối cùng tiêu hà ý niệm tại trên thuyền nhỏ toàn bộ mở ra n g v a n g tiêu hà bất ngờ mở mắt ra giờ khắc này hắn hoàn chỉnh chấp nghiệm trở về vô hình lỗ hổng bị b ổ đủ mặc dù tại cảnh giới trên thực lực không có rõ ràng gia tăng nhưng loại kia căn bản cái bệ nặng nề rất nhiều trong đầu trừ hiên viên kiếm bên ngoài còn nhiều thêm một cái phục hy cẩm thể nội bốn viên chân linh tạo thành huyết c h â u bị ủy khuất đẩy ra phía dưới cùng tại bốn viên linh châu bên trên thì là huyền hiên viên kiếm nhàn nhã nằm ở nơi đó trước đây hiên viên kiếm vốn là tiêu hà màu vàng thần hồn cái bệ mà bây giờ nó phía trên nhiều hơn một thanh cẩm đưa nó áp chế có chút không vừa ý mà tiêu hà m à u vàng thần hồn a n t ư ờ n g ngồi tại phục hy cầm bên trên đàn này còn có dưỡng hồn công hiệu từ cái này đến xem phục hy cầm so hiên biên kiếm muốn mạnh hơn không ít nhà đỏ có thể đến mở bên kia tiêu hà mở mắt hắn khoan thai đứng dậy chuyến này kỳ diệu hành trình hắn cảm thấy cũng không phải là bách vực chiến trường đặc thù mà là có người cố ý để hắn trở về quá khứ người này có lẽ chính là phục hy đi xem ra ngươi đã được đến ngươi mới nhà đỏ cười cười tiêu hà bỗng nhiên quay người lối nhà đỏ chắc tay tiền bối có thể là phục hy tiền bối ha, ha. nhà đò cười to ngươi quá để cao ta đây chính là tiên hiển ta sao lại biết tiêu hà thấy được nhà đò tay có chút run dày tựa hồ là nghe thấy được phục hy danh tự liền tính không phải phục hy đó cũng là cùng phục hy có liên q u a n người thuyền cũng biến thành nhanh sông thông thiên tốc độ chạy cũng tại tăng nhanh thậm chí nơi xa còn có sóng lớn đánh tới nhưng những n à y đều không thể ảnh hưởng thuyền nhỏ hình thành mấy chục vạn dặm bên mở tại thuyền nhỏ cấp tốc chạy bên dưới trước mắt m à qua Bờ bên kia tình hình cũng rơi vào trong mắt tiêu hà phía trước thế giới thiên địa tựa hồ cũng dính liền cùng một chỗ xa xa liền ngửi mùi máu tươi huyết dịch này hay là mới mẻ có người tại chiến đấu giết chóc cách càng gần tiêu hà nhìn thấy ít nhất trăm chỗ chiến trường có tranh đoạt c ủ bảo có cựu đoán giết chóc cũng có tranh đoạt một chút xíu đại đạo vật chất không giống bên kia bờ sông như thế bình tĩnh nơi này ngược lại khắp nơi lộ ra nguy cơ tu sĩ là địch nhân lớn nhất mà nơi này cũng là mới chân chính bách vực chiến trường tại chiến trường kia c h ỗ sâu có một tòa cao không thấy đỉnh dài không thấy rộng lần núi đại sơn cái nào đó trung ương có một đầu màu đen cầu thang chui vào màu xám mê vụ tại cái kia dưới cầu thang p ư ơ n g đứng ba vị ánh sáng bảo to lớn thánh nhân đối với cầu thang chỉ trỏ không biết tại thảo luận cái gì tiêu hà đứng lên thuyền đầu đối nhà đỏ chắc tay đã tạm thuyền tia nhà cười cười không cần cảm ơn tiễn ngươi một đoạn đường người chỉ có ta dứt lời nhà đỏ mũ rộng đành có chút lên n à i tiêu hà nhìn thấy nhà đỏ mũ rộng đành hạ gương mặt tiêu hà con ngươi bỗng nhiên co v à o cho dù là hắn hiện tại cũng rất ít thất thố như vậy người này lại là phụ thân hắn là cái kia tên là tiêu nham phụ thân hắn không phải chết sao không phải bị người hại chết sao vì sao tại bách vực chiến trường chèo thuyền chuyện này rốt cuộc là như thế nào không muốn kinh ngạc ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút sau khi xem xong ta đem vào luân hồi có thể thấy được ngươi hoàn chỉnh xuống ta rất vui vẻ đi thôi tiêu cha lộ ra nụ cười hiền lành mà tiêu hà lòng b à n chân cũng đạp ở chấm dứt đất đá trên mặt tiện hắn tới t h u y ề nhỏ n thì là thay đổi đến hư hảo chậm rãi lui lại biến mất tại rộng lớn sông thông thiên bên trên tiêu hà bản năng muốn đi lên bắt lấy phụ thân hỏi rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng khi hắn tiến lên vốn là xuất phát từ bên bờ nước sông vất qua bên bờ màu đen nham thạch có thể một giây sau nước sông cũng biến thành hư ả o nào có cái gì sông thông thiên nào có cái gì nhà đỏ trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ v ế t s ắ t sa mạc sa mạc bao la vô biên vô hạn rất nhiều theo bên ngoài vây chiến trường người tiến b à o đều muốn thông qua nơi đây có người điên tại nơi này cũng có người chết tại nơi này có thể tới người đều là anh hùng hào kiệt không có nhát gan thế hệ cha tiêu hà khen gọi một tiếng chưa hề cho phép cái này nam nhân tiêu hà nhận hắn biết đây là cha hắn nhất định trả giá giá cả to lớn đổi lấy một lần gặp nhau mặc dù bây giờ tiêu hà linh hồn không phải con trai hắn nhưng tại tiêu nham xem ra không có gì khác biệt thanh lý suy nghĩ ý thức đắm chìm đến phục hy cầm bà ngoại linh hồn còn tại cầm bên trong tiêu hà dùng hết toàn lực bảo vệ bà ngoại một tia năng lượng cuối cùng đây cũng là bà ngoại chấp nghiệm vì chính là nhìn tiêu hà chắc trai cùng tức phụ của hắn chờ rời đi b á c h vực chiến trường liền mang ngài đi xem một chút nhà mới của ta nói đến thế thôi tiêu hà quay người con mắt nhìn về phía trước khói thuốc súng không ngừng sát sinh c h ấ n thiên trên tràng thuận ta thì sống nịch ta thì chết còn có ai dám ngỗ nghịch bản tọa chu vô thị cầm bảy người đầu sừng sững đá người đình nhìn xung quanh tất cả ánh mắt của hắn nhìn thấy đứng ở đằng xa tiêu hà hai người con mắt đối mặt Tại hư h k ô người buộc tiêu phát thiểm t điện lửa. r ơ trương n chiến thánh chiến thánh n g g hà. tiêu tam tam ư rốt cuộc đã đến chu vô thị đứng tại trung ương ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tiêu hà tay cầm hai đạo vô hình thải sắc vết tích cái này hai đạo chính là chân chính thông thiên lộ bên trên mới có đạo trạch cũng có thể nói là đến từ trên trời nói lưu lại tiếp theo tia dấu vết đối với thánh nhân đến nói chính là thiên đại v ậ t đại bổ chu vô thị đoạt đi hai đạo không những như vậy chu vô thị tại lấy hắn thánh nhân cấp bậc t ự lực cưỡng ép chinh phục những cái tia không có thánh nhân thế ra muốn vì hắn bán mạng chu vô thị ta nên xưng hô ngươi là ma giáo phó môn chủ hay là chu gia gia chủ tiêu hà mở rộng khí thế c h ấ n khai bên người con tôm nhỏ đón gió nổi khủng tới là h à n đế hắn rốt cuộc đã đến sao có thể hiện chu vô thị đã thu phục hơn phân nửa thế lực chu gia cùng phục gia trúc gia còn có tư mã gia đã đạt tới ngắn ngủi hiệp nghị ba tôn thánh người tại chỗ này h á n đ ế dám động thủ sao phía sau là chu vô thị chính đối đầu kia thông hướng mê vụ cầu thang cổ đạo cũng chính là thông tiên đạo đứng bốn cái bảo quang bao phủ người trong đó hai người chính là đến từ phục gia cùng bốn mã gia còn có hai vị thần mỹ bất phảm nhìn thấy tiêu hà đến về sau lui về sau một bước không có ý định dính líu việc này vị t i a phục ra thánh nhân bao khỏa tại ánh sáng màu trắng bên trong cầm trong tay quần trượng thấy được tiêu hà xuất hiện nháy mắt hắn h ừ lạnh một tiếng đi tới bên cạnh là chu vô thị cao ngạo lại xem thường nói cấp thấp dân đen có chút cơ duyên cũng dám mưu t o à n cùng thánh nhân tranh phòng cùng chúng ta thượng cổ thế ra khiêu chiến phục ra thánh nhân tiêu hà vừa đi vừa nói dưới chân hắn đạp kỳ diệu âm luật xua tán đi ba vị thánh nhân chèn ép đi bộ nhàn nhã đi nếu là còn lại thánh nhân chỉ sợ muốn tại c h â ngăn cản không lui lại cũng không t h rồi mà tiêu hà thế mà vượt khó tiến lên ung dung không đội bộ dạng để chu vô thị đ á m người cảm nhận được tiêu hà đáng sợ chư vị hôm nay là trừ hắn cơ hội tốt chờ hắn rời đi nơi đây trở lại bách vực cũng không có dễ dàng như vậy d i ệ t trừ hắn lại một vị thánh nhân đi tới tư mã gia thánh nhân mặc áo b à o s á m thân thể bên ngoài có một tầng mê vụ vật banh đây là một c ố suy tính lực lượng tư mã âm ngươi là tư mã gia vị cuối cùng thánh nhân không sợ chết tại chỗ này dẫn đến tư mã gia từ thế giới xóa tên sao tiêu hà nắm tay cổ tay ngắm nhìn tư mã âm cái kia r ám con mắt chỉ là trung với người cũng như toàn diện ta tư mã thế gia b u ồ n cười b u ồ n cười tư mã âm rất tự tin hắn biết chu vô thị cường đại ba vị thánh nhân ngoại giới còn lại tu sĩ tạo thành cao thủ trưởng hơn mười vạn người đây không phải là mười vạn đại quân mà là mười vạn cao thủ mỗi cái đều là các đại thế gia môn p h á i trong tông môn cao thủ thiên tài trưởng lão siêu phàm ấn đỉnh chỗ nào cũng có cái này mười vạn người có thể so bên trên mấy ngàn vạn đại quân thậm chí nhiều hơn thậm chí là mấy ước đều tại cái này mười vạn người trước mắt đều không đủ nhịn mười vạn bách vực bên trong thiên tài t u â i ệ t c ộ n thêm ba đại thánh người không có lý do không phải tiêu hà đối thủ cảm giác tiêu hà phải xong đời hán đế hay là chủ quan đến quá muộn nếu là hắn sớm một chút đến chờ chu ra cùng với phục gia bọn họ thế lực còn không có tập hợp thời điểm từng cái đánh tan nói không chừng còn có cơ hội hiện tại bốn phương thế lực tập hợp lại ba đại thánh người cùng một chỗ tiêu hà không có nửa điểm cơ hội trừ phi hắn có thể khởi động ban đầu ở đại hán không hiểu quy tắc có thể trực tiếp miểu sát thánh nhân nhưng không thể nào tư mã ra lão tổ hao phí vạn năm cơ nghiệp đi suy tính tiêu hà đã không có năng lực này xung quanh những cái kia lựa chọn trung lập người cũng không coi trọng tiêu hà rất nhiều ngay tại đánh nhau thế lực cũng đều không hẹn mà cùng ngừng tay đều bị tiêu hà nơi này rằng có hấp dẫn tới tư mã âm ngươi có thể từng nghe qua một cái cố sự tiêu hà nghĩ đến tư mã gia một vị đại nhân vật nào đó trong lúc nhất thời h ứng thú tư mã âm cười lạnh trong miệng tiếng cười khàn khàn lại mang theo khạc khạc thanh âm lại nghĩ lời ngon tiếng ngọt tiêu hà nói tư mã gia nói không giữ lời thích làm loạn thần tạc tử người người có thể chu diện làm hư quy củ hỏng đạo nghĩa chẳng lẽ đây là di chuyển đã từng có cái triều đại tiêu ngụy tấn nam bắc đó là một cái dân tộc xỉ nhục mà cái này triều đại người cầm quyền chính là tư mã gia mỗi một đời hoàng đế càng là bao cỏ i á p rưởi không chịu nổi nói b ậ y nói bạn biên cố sự thật biết chỉ là không biết miệng của ngươi có hay không cùng ngươi thực lực đồng dạng ghép đôi t ư m ã âm một đạo hát diễm liền xông ra ngoài hắn xuất thủ thánh nhân thủ đoạn từ trước đến nay đều là ảnh hưởng quy tắc thần bí khó lường đơn giản hát viêm tràn ngập một cô nhân quả lực lượng tiêu hà không nhìn tất cả nhân vương quyền khai t i ê n trích tinh thủ bao phủ nhất lực phá và p h á t và anh tất nhiên đến một bước này cũng không có cái gì dễ nói bách bực đỉnh phong trong chiến đấu chính là các ngươi tám thân chỗ tiêu hà cầm trong tay liên viên kiếm Hơn huy mang trăm kiếm đây ộ n g là một loại tràng ă ngực lực lượng thay đổi tiêu hà xung quanh đại đạo hình thái bên trong thế giới kia tốt đẹp không rảnh để người nhìn liền nghĩ đi vào tìm tòi hư thực khi thực dấu dếm sắc cơ làm ép hướng tiêu hà nháy mắt từ bên trong ra ngoài tung ra vạn đạo nguyền rủa tiêu hà lui lại không nghĩ n h i ệ m những n à y âm ủ nguyền rủa nếu là gặp phải p h i ế n thức hắn cũng muốn chậm trễ rất lâu h i ê n viên kiếm thi triển kiếm đạo tạo thành giết t ư ờ n g ngăn cản nguyền rủa l à n tràn thiên tay một trưởng n ệ n xuống lại làm ấ y trăm người chết oan chết luồng nếu cẩn thận một chút hắn giết người đã không trói mắt chúng ta phía dưới thánh nhân những n à y hắn đều sẽ vô tình giết chết tiêu hà không có cung điện quy tắc ngươi làm sao chống trọi thánh tư m ạ âm chân đạm áp viêm và d ặ n đồng viêm đều tại để ép tiêu hà Tiêu hà quả quyết t quả hà r á ngay h phục đi tiếp u xuống, u lưng tư âm. một kiếm xuống, thái ớt mạ âm, kiếm h ề n ngoại kiếm kiếm đạo tại h ê m kiếm cực sát đ o bao Ngay phủ tư t mạ âm. Ngay tại lúc đó thể nội b ả y đầu đại đạo hình thức ban đầu bắt đầu c ộ n minh cái kia hiên viên kiếm bắn ra ánh sáng sáng chói kiếm còn chưa đâm ra đã lui tán tư mã âm quanh thân tất cả hát viêm trường b à o màu đen dán chặt hắn cái kia khô khốc thân thể kiếm mang sắc bén dẫn đến tư mã âm không tự chủ hiếp lại lên hai mắt cái sau chỉ cảm thấy một kiếm này luân hồi tại hướng hắn mới trào đây là cái gì kiếm đạo người đạo lực vì sao như vậy nồng đậm tư mã âm tử trong cảm nhận được tiêu hà cái t i ê u bàng bạc đại đạo lực lượng đó là lưu đảo đại đạo hình thức ban đầu mang tới lực lượng kinh khủng làm cho hắn lục thân thành thánh về sau cộng thêm cái này sau đầu đại đạo lực lượng đủ để đẻ lên phổ thông thánh nhân giết ngươi kiếm đạo tiêu hà nhắm thẳng vào tư mã âm mi tâm một kiếm này muốn tiêu diệt toàn bộ tư mã ra hắn cũng không muốn nơi này lại xuất hiện cái gì tư mã ý loại này nhân vật muốn đem cái này gia tộc bóp chết trong trứng nước ngươi quá tự tin tư mã âm cái t i ê u kinh hoàng khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc thay đổi đến gian trá đứng lên chỉ thấy chưa từng động thủ chu vô thị lạng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng tiêu hà tay của hắn đen như mực đang muốn để lại tiêu hà phần lưng chu vô thị không nói lời nào trong mắt chỉ có giết chết tiêu hà thái độ cái kia đen nhánh bàn tay cho tiêu hà một loại chưa từng có qua nguy cơ đây là còn lại thánh nhân không cho được thậm chí cái kia đen nhánh bàn tay xuất hiện về sau trong cơ thể hắn bảy đầu đại đạo hình thức ban đầu đều tựa hồ yếu một bậc tiêu hà nháy mắt nghĩ đến cố cựu t i ê n nói hoàn chỉnh đại đạo chu vô thị thánh không phải không hoàn chỉnh mà là hoàn chỉnh thánh tại màu đen tay đụng chạm lấy tiêu hà nháy mắt sau lưng tiêu hà đột nhiên nhiều lớn cỡ trứng gà hắc cầu cái kia hắc cầu xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ không gian đều thay đổi đến hữu hình hình dáng đứng lên nhìn bằng mắt thường gặp hư không bị bóp méo ép xuống đây là tiêu hà tại đục thân thành thánh về sau tiến về vũ trụ bên ngoài chỗ bắt được một viên hàng tình to lớn cái kia hàng tình so mặt trời còn muốn lớn hơn vạn lần bây giờ bị hắn áp xúc thành lớn trừng quả trứng gà trong đó chứa khủng bố năng lượng đủ để cho thánh nhân biến sắc chu vô thị không hề bận tâm mặt lập tức biến sắc hai trong mắt bỗng nhiên co vào đây là như vậy chất lượng người yên chu vô thị lưu lại hai tay ngăn lại thân thể bên cạnh tư mạ âm càng là cảm thấy ra đầu tê dại không nói hai lời lấy ra một mảnh màu vàng lân phiến cái kia lân phiến lóe ra hào quang màu tím có để tiêu hà khí tức quen thuộc đêm tiêu hà làm sao sẽ để hai người chạy trốn quả quyết khởi động trúc dạng bầu trời lập tức cú ám sau một khắc nguyên một x é rách vũ trụ hắc cám bạo tạc quanh một tiếng nổ tung l a m viên này bị áp xúc đến cực hạn hàng tinh bạo nổ n ấ y mắt vọt thẳng phá trúc dạ hắc cám huyết sắc bầu trời bị trắng đến cực hạn quang mang báo phủ cảnh tượng này tương tự vũ trụ khai tiền tất cả mọi người thân thể đều bị bạch quang báo khỏa đại bộ phận người liền kêu thảm hối hận cũng không kịp trực tiếp bị chỉ ngập chỉ có thánh nhân ba động ở đây đợi kịch liệt bạo tạc bên trong còn có thể tiếp tục lắp rắt tiêu hà đỉnh lấy bạo tạc phong ba cho dù thành thánh lục thân cũng tại máu thịt bé bét ở đây đợi dưới vụ nổ tiêu hà đỉnh lấy để thánh nhân cũng muốn toàn lực ứng phó x u n g kích bắt lấy ngay tại lui lại tư mã âm tiêu hà tư mã âm kinh sợ phun ra một giải lụa cái kia giải lụa có thể c h ạ m thế giới nhưng bị tiêu hà một cái xé nát tư mã ra n â n đỡ v ư n g kim vong ta đại hán chi tâm không chết hôm nay ngươi hẳn phải chết tiêu hà một tay cắm vào tư mã âm não hải. h u y ề n dương lực lượng tạo thành kim s ắ c đại thủ bắt lấy tư mã âm đại đạo hình thức ban đầu giờ phút này hai người tình huống đều không tốt bạo tạc s u n g kích để tiêu hà đã thay đổi đến người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng hắn một đôi chân thần chi nhãn như thần linh tản ra hờ n vang tư mã âm đã lộ ra bản thể đáng sợ diện mạo thân thể gầy khô trên mặt da tựa hồ dính vào xương bên trên hốc mắt l õ m con ngươi đều là ngọn lửa màu xanh lục thoạt nhìn hoàn toàn không giống người hắn tại giống to thể nội có vô tận hấp viêm phong thích muốn thoát khỏi tiêu hà ta đây chính là từ u minh trong địa mục thu lấy đến quỷ hỏa không tin giết không chết ngươi tư mã âm khắc khắc khắc m i n tư mã âm mở to hai mắt nhìn ý thức được chính mình hỏa đối tiêu hà sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì lúc này muốn gửi hồn người sống nhưng bây giờ đã chậm tiêu hà rút gân rồng giống như đem tư mã âm thể nội đại đạo hình thức ban đầu một cái rút ra toàn bộ đại đạo trong tay hắn rút ra phía sau bắt đầu bành trướng tư mã âm thấy thế chủ động đốt cháy đại đạo một cỗ h ắ t viêm dính đầy ngay chống không tiêu hà gặp cái này thẩm nghĩ đáng tiếc vốn định tại rút một đầu xem ra là không thể nào phía trước có thể thu được sáu đầu đại đạo hình thức ban đầu là vì có hệ thống quy tắc phát động vương tị yến loại kia quy tắc bên dưới biểu sát t h á nhân n h đối phương không kịp phản ứng hiện tại muốn đoạt đi thánh nhân đại đạo hình thức ban đầu cơ hội là không thể nào cái kia thiêu đốt h ắ t viêm đem tư m ã âm c h ì m n g ậ p màu đen pháp tướng thiên địa c h ậ t n í c h hư không bạo tạc phía sau ánh sáng màu trắng cũng dần dần đảm đạm thiên địa từ bạch mang phía sau thế giới bị bóng tối bao trùm tư m ạ âm thân hình thay đổi đến tư mã đạo hữu không nửa bầu tiếc thiêu đốt chính mình nắm chắc tốt cơ hội này chu vô thị trong lòng sớm đã vui mừng nở hoa đúng lúc này cái cây thông thiên đạo bên trong chuyển đến một tiếng rêu cận người hạ giới cũng có thể nhục thân thành thánh không sai thân thể ngươi rất không tệ một vệ ánh sáng rơi nệ xuống thông tin ê đạo sương mù sáng bị gật mở cái k i a ánh sáng bên trong xuất hiện một cái quay thân s o n g vũ sinh linh hắn cao ngạo cường đại mang theo thượng vị giả đặc thù khí tước tựa hồ trời sinh hơn người một bậc xem thường phía dưới mọi người thượng giới vũ tộc người bọn họ vì sao có thể tới đây đạo môn mặc kệ sao chu vô thị gặp hắn về sau t i ế n lặng lui ra phía sau chương 536, t h ư ợ n g giới z chương năm t r ư ơ i sáu thượng giới z vũ tộc cũng không phải là nhân tộc mà là một cái khác thời kỳ thượng cổ cường đại mà sinh linh đáng sợ bọn họ một mực ở tại thượng giới cao quý thần thánh danh s ư ơ n g trời sinh thần tộc liền xem như thế ra tại bọn họ trước mặt cũng muốn p h ụ p h ụ vũ tộc đại nhân tiêu hà không hề có chút kính nể nào lại tại trung nguyên sinh ra nếu là bỏ mặc không quan tâm tuyệt đối là một đại uy hiếp phục gia thánh nhân cái thứ nhất ô chỉ cần là đối tiêu hà làm loạn hắn cái thứ nhất ủng hộ ai ngờ cái kia vũ tộc đại nhân vật lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cần ngươi lắm m ộ n cho dù là thánh nhân vũ tộc đại nhân vật cũng không lưu t ì n h chút nào phục gia thánh nhân xấu hổ đứng tại chỗ muốn p ẫ n nộ nhưng co không dám chỉ cần cắn răng yên lặng lui xuống sỉ n h ụ lớn sỉ nhục ó thể lại có thể làm sao bây giờ đây vũ tộc đại nhân cùng một chỗ giết hắn tư mã âm gầm thét hắn thiêu đốt đại đạo vẫn như trước không phải tiêu hà đối thủ cái kia tiêu hà cương thiết chi khu mạnh mẽ đâm tới đột phá hắc viêm phong tỏa h i ê n viên kiếm chặt đức đại đạo hình thức ban đầu tiêu hà đại thủ x é rách cánh tay của hắn cả người hắc viêm đang không ngừng yếu bớt vũ tộc đại nhân v ậ t không có ngăn cản mà l a lạnh lùng nhìn xem một màn này một vị thánh nhân một vị tiêu đốt tất cả thánh nhân liều mạng tất cả vẫn như c ũ không cách nào dung chuyển tiêu hà tại mọi người dưới mí mắt sống sờ sờ bị xé nát、vâng. tiêu hà một quyền đánh vào tư mạ âm xương khô trên đầu thần hồn minh diệt thần thức tan vỡ về sau tiêu hà một chân đối với hư không đậm mạnh đầy trời hắt viêm tiêu tán thánh nhân chết thật tay không giết không có cái gì âm mưu quy củ chính diện đồ sát hắn còn không có thành thánh a cái này sao có thể thưa c ổ nghe đồn có chút lợi hại tiên tiêu ta nghe nói qua một chút người bọn họ tại thành thành phía trước ngưng tụ nhiều cái đại đạo hình thức ban đầu những người này cũng có thể cùng thành tranh p h o n g nhưng còn không có nghe nói qua có thể giết thánh vô luận là người nào tại nhìn tiêu hà ánh mắt cũng thay đổi cái này nam nhân giết thánh bách vũ ư tộc đại nhân vật liên tục vô tay đồng thời thẳng dương mạnh đích thật là mạnh tiêu hà đúng không có cái giao dịch ngươi có hứng thú sao nói tiêu hà sử dụng chân thần chi nhãn dò xét người này cái này bất ngờ cũng là một tôn thánh mà còn rất trẻ trung chiến lược không biết nhưng từ hắn lộ ra tự tin đến xem so tư mà âm mạnh hơn không ít t h ư ơ n g giới đến cùng là cái gì địa phương người người thành thánh địa phương sao vũ tộc đại nhân vẫn nói ta trợ giúp ngươi thống nhất bách vực người ở chỗ này tất cả thế lực ta đều có thể để bọn họ đối ngươi cúi đầu s ư n g thần nhưng ta có một cái yêu cầu ngươi mang lên nó làm sao vũ tộc đại nhân lấy ra một đôi màu sáng cánh cái tia cánh lộ ra một cỗ tạ khí tiêu hà nhìn thấy chiếc cánh này liền bản năng khó chịu chớ đừng nói chi là mang lên đó đây là rơi xuống lạc vũ cánh nếu là mang lên vậy sau này vĩnh viễn sẽ trở thành vũ tộc người hầu hán đế sẽ làm sao vũ tộc để hắn trở thành bách vừa vương đây cũng là cái không nhỏ r ụ t hoặc liền nhìn hán đế lựa chọn ra sao tiêu hà cười cái này thượng giới người khó tránh cũng quá ngây thơ còn tưởng rằng có thể nói cái gì cao cấp điều kiện làm nửa ngày còn không bằng chu gia già chủ có cách c ù n ta nói một cái điều kiện ngươi xem coi thế nào tiêu hà đi hai bước v t mẹo đồ néo cái cổ xương cốt phát ra kèn cách tiếng vang t ố t ngươi có tư cách ra điều kiện bởi vì ngươi thực lực để ta nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ ta vũ tộc còn không có ý thức được tiêu hà muốn đùa người t h ắ n còn một mặt mỉm cười đưa tay ra hiệu tựa hồ muốn nói ngươi rất thức thời nhưng không muốn quá đáng tiêu hà trực giác người này quá chắc mức lúc tuổi còn trẻ ngươi ngươi ở ta nơi này n i ề n k ỳ thời điểm có thể độ kiếp cảnh giới cũng không tệ rồi tiêu hà chỉ vào vũ tộc cánh sau lưng nói ra ngươi cái này cánh chim màu xám quá xấu ta muốn ngươi nhi tử ta thích thích ă n cánh gà ngươi loại này còn không có nên qua ta nghĩ lấy về thử xem vũ tộc vị đại nhân vật này sắc mặt nháy mắt lạnh xuống ngươi đang đùa ta không phải ngươi trước đùa người ta tiêu hà lạnh a người hạ giới cũng dám như vậy c ủ n vọng không sợ diện tộc ta vũ tộc động động ngón tay liền có thể hủy diệt các ngươi tiêu hà nói làm sao các ngươi vũ tộc có đại đế diệt các ngươi vực này đê tiện tồn tại không cần đại đế vũ tộc sinh linh mặc dù trang nhưng thực lực s á t thực tại tuyến há mồn phun ra thiên đạo lưu ánh sáng những này lưu quan g hóa thành bén nhọn lâm mũ mỗi một cái đều mang tinh thuần đạo lực đạo lực lại hợp thành một cái lưới lớn cảm nhận được tấm vong lớn kêu bên trên lực lượng có thánh nhân cảm thái đây là thượng giới đạo lực quả nhiên nơi đó thánh nhân phổ biến muốn so lực lượng của chúng ta càng thêm tinh t h ầ n có thể một giây sau tấm bóng lớn kia bị tiêu hà xé nát sau đó tiêu hà đấm ra một q u y ề n thái tổ quyền nhục thân thành thánh về sau còn chưa hề dùng qua mười thành lực lượng hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng tiêu hà nắm đấm thậm chí so với vừa nay tinh thần bạo tạc còn muốn đáng sợ cái kia hàng tình cũng h thánh nhân. thể hàng tình ấ t lượng đủ để quay dày cái Có c kia hàng cũng là bị tiêu hà sáng tạo ra có thể n ắ n bóp thành loại kia chất lượng cái kia tiêu hà thực lực cụ thể rốt cục mạnh đến mức nào rất nhiều người ý thức được điểm này về sau trên mặt thần sắc cực kỳ đặc sắc cái gì vũ tộc sinh linh chỉ cảm thấy trước mắt bị một nắm đấm cực lớn bao trùm toàn bộ thiên địa đều đang run dày nhưng cái này còn không chỉ tiêu h à sát tâm nổi lên thực lực thế này liền cùng năm đó mộ rung ra một dạng giết một cái làm một cái thả hổ về rừng chính là cho chính mình lưu càng nhiều đ ị c h nhân tất nhiên bị để mắt tới vậy cũng chỉ có cùng chết mười thành lực lượng long tượng c h ấ n m ụ c quyền thái tổ quyền bảy đầu đại đạo hình thức ban đầu cùng nhau c ộ n m ì n h bởi vì phát lực quá mạnh sau lưng cũng có chín đại liệt dương hư ảnh bắt đầu lơ lửng và anh lui phục gia thánh nhân con người cực trấn thân thể bỗng nhiên lui lại chu vô thị lẩm bẩm nói cái kia vũ tộc thánh nhân mặc dù không phải hoàn chỉnh thánh đạo nhưng tốt giọt cũng là thánh nhân trùng kỳ giai đoạn lại ngưng tụ ba đầu đại đạo hình thức ban đầu cao thủ một q u y ề n cũng không ngăn n ổ i sao hắn h i ế t mắt lui lại quan sát tiêu hà vốn cho rằng tiêu hà sẽ bị vũ tộc cấp chế thật không nghĩ đến tiêu hà trở nên càng thêm cường đại ẩm ẩm vũ tộc sinh linh mở rộng cánh l ô n g vũ bao trùm trăm vạn tinh hà một tôn như thiên sứ cự nhân vụt lên từ mặt đất cầm trong tay thần kiếm muốn bổ ra hai tôn đại quyền quyền kiếm chạm vào nhau sinh ra so với vừa nãy hẳng tinh bạo nổ còn muốn đáng sợ ba đ ộ n cũng không có bao lâu giám giác một tiếng k i ế n quang truyền đến vỡ vụ âm thanh vũ tộc sinh linh sắc mặt không có khả năng đây chính là vô thượng thần thuật chính là chuẩn đế sáng tạo thần thuật làm sao về tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn bị nắm đấm b a o t r ù m cánh chim vỡ b ụ n g thần huyết chảy xuôi một quyền này đem hắn bản nguyên đ ả t h ư ơ n g bay ngược mấy vạn giảm về sau mới chỉ hoa tới tiêu hà không cho hắn cơ hội t h ở dốc như thần ma đạc không mà đến nhục thân thành thành phía sau hắn xa thân chú đã không có tác dụng nhưng cũng không có quan hệ bây giờ hắn bật hết hỏa lực rốt cuộc mạnh cỡ nào còn không có cụ thể khảo nghiệm qua thực lực không, thể, không hổ là thượng giới sinh linh tiêu hà bắt lây vũ tộc bắn ra màu vàng trường hồng đem nó bẻ gãy một chân đạp xuống vũ tộc sinh linh tránh cũng không thể tránh hai mắt bắn ra hai đạo tử sắc trùng sáng nhưng bị tiêu hà l ư ợ n g kiếm bổ ra một cước kia lại lần nữa chính giữa vũ tộc sinh linh đầu vê n h trên mặt đất có thêm một cái vạn trượng hố to tiêu hà thừa thắng sông lên chân to đạp vũ tộc sinh linh đầu nguyên lực hóa thành đại thủ đã thâm nhập vũ tộc sinh linh thể nội muốn bắt lấy đối phương đại đạo hình thức ban đầu có thể vũ tộc thể nội có một tầng rậm rạp chẳng trị thần bí đường vân cái kia đường vân phóng thích nóng rực chi quang nháy mắt ma diện tiêu hà nguyên lực đại thủ huyết mạch chi lực tiêu hà kinh ngạt nói hôn đản ngươi vừa rồi che giấu thực lực vũ tộc sinh linh hối hận không thôi tiêu hà r ế t tư mã âm thời điểm hắn nhìn tiêu hà thực lực nhiều nhất cùng thánh nhân sơ kỳ không sai biệt lắm khả năng hơi mạnh nhưng mình ra sân thời điểm hoàn toàn không phải chuyện này hôn đản này biết hắn muốn tới câu dẫn hắn xuất hiện ẩn g i ấ u thực lực thích ứng thực lực càng thêm thích hợp tiêu hà nói chuyện đồng thời h i ê n biên kiếm đã đâm vào vũ tộc đầu một màn này để xa xa người q u a n chiến đều ngập miệng không tiếng động thượng giới đây chính là cấm kỵ tồn tại tùy tiện một người xuống bách vực thế lực đều muốn long trọng đối đãi chu vô thị đều trực tiếp lui phục gia thánh nhân bị quát lớn không dám phát biểu bởi vậy nhìn ra thượng giới tại bách vực người tầm trong mắt đã tạo thành lạc lớn tại trong ghen sợ hãi hắn hạn mức cao nhất đến cùng là bao nhiêu hắn còn không có sử dụng dị tượng ta nhớ kỹ có người nói hắn là kiểu dương tiên thể kiểu dương dị tượng còn không có sử dụng thứ nhì là hắn không có thành thánh nếu là thành thánh vậy nên rất mạnh ta nghe nói thành thánh phía trước ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu đều là không hoàn chỉnh thành thánh một khắp này sẽ hướng hoàn chỉnh lực lượng sẽ gấp đ ộ i gia tăng tiêu hà đại đạo tuyệt đối không chỉ một đầu nếu là thành thánh cái kia phải nhiều mạnh chẳng phải là thánh nhân cảnh giới vô địch vũ tộc sinh linh bị đâm xuyên đầu cánh chim bị đánh nát máu thịt be bét nằm trên mặt đất hắn ho ra màu nói n g ư ơ i dám đối ta như vậy ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi bây giờ quỳ xuống dâng ra ngươi linh hồn tại cho ta cầu xin tha thứ ta có lẽ tha cho ngươi một mạng thánh nhân các ngươi hạ giới thánh nhân tại chúng ta chỗ nào cũng chỉ là heo chó sắp chết đến nơi còn mạnh miệng tiêu hà dơ cao hiên viên kiếm chuẩn bị một kích muốn cái này vũ tộc thánh nhân mệnh ai ngờ phía trước cái kia hai vị trung lập thánh nhân mở miệng dừng tay không thể giết bọn hắn chúng ta toàn bộ bách vực đều sẽ bị liên lụy tiêu hà liếc bọn họ một cái hai người này một cái tóc lục lục bảo vóc người không cao một vị khác bị huyền quang bao khỏa âm thanh hơi có vẻ trầm ổn các ngươi là ai cái kia lục bảo lão già nói linh hư cung lục bảo lão tổ cái kia bị huyền quang bao khỏa nam tử lộ ra chân d u n g là một vị dung mạo ngay ngắn nam tử trung niên hắn chắc tay nói tổng nhà tổng hợi cái kia tổng hợi một mặt người hòa giải dáng dấp k u y ê n g ả i nói hàn đế nhưng c hắn giọng tất điệu cứng rắn nói xong tiêu hả khỏe miệng hơi dâng lên sau đó hiên viên kiếm đâm xuyên qua vũ tộc sinh linh đại đạo hình thức ban đầu sinh tử phụ chuyển vào trong đó cộng thêm thiên kiếp chú thôi động tử vong chi lực ngoại giới hư không lôi đỉnh đồng thời oanh tạng chỉ là một cái c h ư ớ c mắt cái k i a vũ tộc sinh linh biến thành một đống t h a g g ố c phía trước vũ tộc giết ta thời điểm làm sao không thấy các ngươi quên giải các ngươi sợ vũ tộc thanh toán vậy ta liền nhất định muốn giết tất nhiên muốn làm dối trá hòa sự lão ta lại không cho các ngươi sống dễ chịu tiêu hà quay người lạnh lùng nhìn hướng ở đây mọi người sau đó kiếm chỉ phục gia thánh nhân cùng chu vô thị chương năm trăm ba mươi bảy đường về nhà tiêu hà lời nói để hai vị trước đến khuyên can thánh nhân sắp mặt tái xanh dưới chân vũ tộc thánh nhân thi thể có thể là để bọn họ đột nhiên biến sắc nhưng đối đầu với tiêu hà cái k i a sát khí bất người khí t r ạ n g l i ê n trách mắng dũng khí cũng không dám đứng ở một bên phảng phất đối mặt một đầu lão h ồ chó săn bên trên cũng không phải đi cũng không được chỉ có thể n h a răng trận mắt đứng ở một bên dọc chân hai người liếc nhau về sau quyết định hay là trước tiên lui về sau lo lắng tiêu hà đ ố n g nhiên nổi giận ra tay với bọn họ trò chơi đã không sai bị lắm bản đế đối t ự thân thực l ự cũng c biết bảy tám phần tiêu hà đã văng ra vũ tộc sinh linh thi thể hướng đi chu vô thị cùng phục gia thánh nhân chu vô thị vẫn bình tĩnh cũng không có bị tiêu hà ác độc thực lực hủ đến bởi vì hắn tại chỗ này vẫn như c ũ không phải bản thể chỉ là bản thể rời đi tới bộ phận thực lực mà phục gia thánh nhân thì lại khác đối mặt giống bây giờ tiêu hà hắn một trận chiến dũng khí đều không có đến mức thánh nhân cũng không dám đi ra c h ú c ra một đám tu sĩ đã sớm không biết chạy đi đâu rồi trốn tại một góc nào đó run l y bầy trên mặt đất trừ cháy đen lại bị hủy diệt không thành hình thổ địa bên ngoài còn có bị tiêu hà tiện tay giết chết còn lại thế lực tu sĩ những người này đều cho rằng đi theo chu gia có t h i t ăn diệt tiêu hà cũng có thể kiếm một chén canh nhưng hôm nay tư mạ âm bị giết vũ tộc thượng giới đại nhân vật bị truy cái nắp bét bọn họ hiện tại cũng hoài nghi tiêu hà là cố ý cố ý không biểu hiện ra thực lực chân thật sau đó câu cá chấp p h á t quả nhiên tiêu hà đảo qua toàn trường bị hắn nhìn thấy người cho dù ngăn cách mười vạn dặm bên ngoài đều cảm thấy một trận t h i ế p sợ trừ dịch ra lam ra mai ra sở ra có thể rời đi bản đế sẽ không ra tay với các ngươi lời n à y biểu thị tiêu hà muốn đại khai sát giới muốn giết tất cả ra tay với hắn người thậm chí thương lượng chỗ c h ố n g đều không một vị đến từ tiết gia lão giả giống to hà đế mới là cái lớn hiểu lầm ta chỉ là nhận lấy chu gia đầu độc chúc gia trưởng lao giống to để che giấu chính mình c h n g hoảng tiêu hà ngươi muốn cùng toàn bộ bách vực đối nghịch sao vừa rồi ra tay với ngươi thế lực tối thiểu có hơn tám mươi cái trong đó có thánh nhân gia tộc không dưới mười cái chờ ngươi đi ra ngươi muốn bị mười cái thánh nhân vây c ô n g sao khuyên ngươi tỉnh táo có một số việc một khi làm vậy liền không có khả năng cứu vãn ngươi đối vũ tộc xuất thủ đã đưa tới công phẫn hiện tại còn muốn đối bách vực ruột thị tương t à n không có kết quả tốt vào thời khắc này tiêu hà rất lâu chưa từng vận dụng viện chọn lại khởi động phát động khó khăn cấp nhiệm vụ một uy trấn bắt hoang đồ thánh thập tôn thu hoạch được khen thưởng thái tổ quyền tu luyện ngàn năm có thể lĩnh ngộ thiên đế quyền chú ý bách vượt chiến trường quy tắc sớm đã tan vỡ thượng giới mục nát nhân tâm t ă n giã hạ giới bầu không khí sớm đã thay đổi đến lễ nhạc sụp đổ chỉ có giết mới có thể để cho đại hán đặt chân không có giết mới có thể đứng ổn tiêu c ả n g đồ thánh thập tôn chỉ là bắt đầu chỉ có giết đây là tại nhắc nhở hắn cái gì sao thượng giới xem ra sẽ ra đại vấn đề nhưng hạ giới bách vượt x á t thực để tiêu hà cảm thấy khó chịu đám này thánh nhân hào vô phong sương tham sống sợ chết cũng không biết những người này vì sao cũng có thể thành thánh bởi vậy nói rõ cái này bắt gực từ trước đây thật lâu đều đã nát đ ấu mà còn tiêu hà muốn đăng đỉnh vốn sẽ phải g i ế t tới cuối cùng chỉ còn hắn một người mới có thể thu được cựu long đỉnh cách thưởng ông tiêu hà động kiếm chỉ phục gia thánh nhân cái sau không có chút nào chống cự tâm tư thân hóa vạn thiên quan g ảnh chạy trốn đồng thời h é t lớn tiêu hà n g ư ơ i đi đăng đỉnh ta tuyệt sẽ không ngăn cả ngươi hà tất h ù n g hộ dọa người hắn hóa thành quan g ảnh mỗi một cái đều rất chân thật người bình thường khó mà phân biệt có thể tiêu hà nắm giữ chân thần chi nhãn rất nhanh khoa chặt trong đó nhanh nhất một vệt sáng chỉ là một cái t r ớ c mắt đã tại bên ngoài tám vạn、đạm. hùng hổ dọa người một n c ư ờ i ngươi chỉ là đánh không lại ta mà thôi tiêu hà tiếng nói vừa ra bên dưới phục ra thánh nhân trực tiếp bị một chân tử trên trời đạp đi xuống còn lại tu sĩ nào còn dám quan chiến trực tiếp giải tán lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chờ đợi bách vượt đỉnh phong chiến kết thúc về sau đang trộm sờ đi ra cái k i u tổng nhà cùng linh hư c u n g thánh nhân hai người liếc nhau về sau quả quyết xông vào thông thiên đạo muốn tại tiêu hà giết người khoảng cách nhìn có thể hay không trước thời hạn n a đỉnh chu vô thị sớm đã khởi hành phóng tới thông thiên đạo chỉ cần n a đỉnh cầm tới đầu kia lạch ạ c chuyến này cũng không tính đi không nhưng rất nhanh lông mày của hắn nhăn nhăn phục gia thánh nhân ngàn vạn lưu quang bị một đạo kiếm quang đ ẹ t qua trong đó một đạo sáng nhất chùm sáng đã bị tiêu hà biến thành trúc long cắn sau đó còn lại ba đại chân linh cùng nhau c ă n xé phục gia thánh nhân quyền trượng diễn hóa đại giới trực tiếp bị xé nát hắn phòng ngự đối tiêu hà đến nói giống như giấy Vâng, hai quyền đánh nổ phục gia thánh nhân đầu cái sau mặc dù lập tức phục hồi như cũ nhưng thể nội đại đạo hình thức ban đầu đã bị đánh ra bắt đầu hư hảo khó mà duy trì phục, phục gia thánh nhân hoảng sợ biến sắc cái này thực lực cùng vừa rồi hoàn toàn là hai cái lộng cấp nhục thân t h à n h á n h khiến cho chúng ta đánh giá thấp vài bạn năm đến không người có khả năng nhục thân thành thánh trong truyền thuyết chính là hạ giới duy nhất sẽ không không hoàn chỉnh thành thánh phước n ư ứ c làm sao sẽ yếu phục gia thánh nhân cười thảm hãn tự a hồ nhìn thấy phục gia tương lai thê thảm hạ tràng rõ ràng vừa rồi đối chiến để hắn có loại h ảo giác tiêu hà nhục thân thành thánh không gì hơn cái này nhưng bây giờ hoàn toàn không phải một cái l ư ợ n g c ấ p bị chơi sỏ bị lửa tiêu hà người chết không yên lành khi biết chính mình mạng sống vô vọng dưới tình huống phục gia thánh nhân bắt đầu chửi mắng nhưng rất nhanh vực này tiếng chửi rủa âm bị tiêu hà m ạ diệt thân thể bị một quyền truy bạo phục gia thánh nhân muốn dẫn nổ đại đạo hình thức ban đầu nhưng bị tiêu hà trước thời hạn dùng cực s á t kiếm đạo nghiền át hồn quy t i ể u t i ê n phục gia thánh nhân quắc khẽ bạn bất đắc di dùng ra một c h i ề u tổn thương cực lớn đ à o mệnh thủ đoạn hạn thần hồn chia mấy vạn phần thoát đi tiêu hà gặp cái này cũng không làm phiền hai tay c h ấ p lại màu vàng thần hồn lao ra linh đài sau đó phật âm bắn ra b ố n phía cái kia phật quăng kéo dài tốc độ cực nhanh rất m g ó đổi theo lên phật môn phát chu trấn tiêu hà bỗng nhiên vô một cái cái kia bao gồm tất cả phục gia thánh nhân phật quang huyện hóa r a kim sắc đại thủ tại trên không một cái chắp tay trước ngực vê anh chỉ thấy màu đỏ hư không chấn động ra màu vàng gợn sóng quyết tán lại một vị thánh nhân như vậy vẫn lạc đồ sát thánh nhân số lượng một đều đi rồi sao tiêu hà quay người thông thiên đạo lối vào chỗ không có một a i còn lại tu sĩ có thể chạy đều chạy đến mức dịch ra mai ra bọn họ cũng đều biết chính mình không có việc gì vội vàng rời đi chờ đợi bách vực định phong chiến kết thúc chu vô thị người cái này dẫn đầu phân thần ta mớn tiêu hà bước chân bước lên thông thiên đạo một khắc này hắn cảm thấy thể nội đại đạo hình thức ban đầu biến n ặ n g thân thể cũng đi theo c h ậ m xuống chẳng lẽ thông thiên lộ cũng là như thế áp chế đại đạo mà còn đại đạo hình thức ban đầu càng nhiều áp chế càng h u n g ác khó trách thông thiên lộ khó như vậy bên trên đây vẫn chỉ là thông thiên đạo, mô p h ỏ n g m ộ t đ ầ u c ầ u t h a n g đều để tiêu hà cảm thấy một tia tác dụng tiêu hà dậm chân hướng về phía trước cũng không lâu lắm chỉ là đi về phía trước mấy ngàn trượng liền thấy có người tại cầu thang biên giới điều chỉnh nghỉ ngơi tiêu hà nhìn thoang qua là trúc ra một vị trưởng lão cảnh giới đại kháiêu phà một tầng cái kia trưởng lão phát hiện có người sau lưng vốn định áp tâm một phen đối phương kết quả thấy được là tiêu hà lúc này quay đầu che đổ mình l à n mặt liền cho rằng ta không biết ngươi là trúc ra người tiêu hà giơ tay chém xuống trực tiếp chém giết tiếp tục tiến lên lại gặp phục gia trưởng lão không nói hai lời trực tiếp chém giết tiêu hà đi bộ nhàn nhã đi tại thông tin trên đại đạo áp lực cũng theo càng lúc càng lớn nhưng mãi đến rốt cuộc nhìn không thấy siêu phàm tu sĩ về sau tiêu hà cũng mới sử dụng một thành lực lượng đi chống cự phía trước đã nhìn thấy một cái người quen thân hình là tổng nhà vị tia thánh nhân tổng hợi hắn đứng tại cao ba ngàn dặm cầu thang không n g ờ giống một cái leo lầu lão nhân t h ở hưng hộp hai tay chống đầu gối tiêu hà tổng hợi thấy được tiêu hà hậu tâm bên trong có chút rụt rè hà đế ngươi không nên làm k h ó ta tổng nhà cùng các ngươi đại hán không có ân đoán chu gia chủ đã đi rất xa tại chúng ta phía trước còn có hai người cũng t i ế n vào trong đó có tiểu tây thiên phật chủ còn có một vị nam tử xa lạ chúng ta không c u n biết phật chủ h á n cũng tới không phải nói nơi đây chỉ có bách b ự c người mới có thể đi vào sao tiêu hà não hải hiện lên tôn kia chiếu lấp lánh hòa thượng đúng đám kia lão lửa chọc không có lòng tốt bọn họ trước đây cũng là bách vực Điều Tây thiên thật 4 là cái đại Thiên cái Tây Thật thể này chọc còn Kỳ là lựa vực, có thể đám này còn lựa chọc sợ hãi bị thanh toán cho nên toán. người ê n tinh đến thanh toán, n tế Tây. hãi phía Sợ bị nào thanh toán đám này hòa thượng làm cái nào người người oán trách sự t ì n h nói một chút tiêu hà hứng thú đây là hắn không biết bí mật tổng h ợ i biết gì nói đấy ta chỉ là biết đám này trước đây tựa hồ là từ thượng giới xuống tại thượng giới bọn họ làm ộ t chút gây nên c h ú n g n ộ sự t ì n h mà sau đó đến bách vực cũng muốn tiếp tục phát triển phật pháp thu nạp giáo đồ nhìn như phát triển phật pháp kỳ thực chính là vì vơ vét của cải tăng cường tự thân có người nói qua Mang、môn giết người tốt xấu ngươi có thể thấy được hắn cầm tới nhưng phật đạo giết người thì là ngươi đến chết còn tại cho rằng đối phương là vì tốt cho ngươi về sau phật môn sự tình chọc cho mấy cái thế g i a phát hiện không đúng mới bắt đầu toàn bộ bách vực đối nó thảo phạt bọn họ cũng biết không có biện pháp vì vậy trốn vào tiểu tây tiên tiêu hà nói cái này phật môn như vậy chẳng lẽ tất cả đều là như vậy hắn đi qua một lần phật môn cảm giác nơi đó cũng không có nghiêm trọng như vậy ngươi thấy là biểu tượng cái kia phật chủ đã mang theo toàn thể phật môn bắt đầu xâm nhập thông thiên đạo lần này hắn chuẩn bị rất đầy đủ khả năng muốn lịch thiên mà đi quay về thượng giới ngươi lại đi hai bước cẩn thận nghe sẽ nghe thấy phía trên có phật âm lỡ lờ a còn có b ự c này trí hướng tiêu hà nhớ tới mời phật chủ đến cho chính mình làm chứng thời điểm bách vực người lúc ấy sắc mặt cũng không dễ nhìn phật môn cùng bách vực quan hệ vốn là không tốt mà chính mình tìm đến phật chủ xem ra đại bộ phận bách vực người cho rằng mình cùng phật môn hợp tác mà phật chủ nói không chừng sẽ trực tiếp lợi dụng đại hán cùng bách vực cựu hận quay về t h ư g i ớ i biết thật tốt cố lên tiêu hà bố vô tổng hợi đầu tiếp tục dậm chân tiến lên qua năm trăm dặm hắn nhìn thấy linh hư cung lục báo lão tổ tiêu hà không có cùng hắn giao lưu tiếp tục tiến lên mãi đến năm ngàn dặm về sau hắn đã bắt đầu dùng tới hai thành lực lượng đi áp chế nhằm vào đại đạo hình thức ban đầu áp lực đến lúc này hắn đã thấy phía trước có kim quan g lập lụe cùng với hùng vĩ phật âm lượn lờ trừ cái đó ra còn có chu vô thị ngập trời ma diễm nhưng ma diễm tựa hộ bị phật quang áp chế tiêu hà r a tốc tiến lên mãi đến sử dụng bốn thành thực lực đi tới bảy ngàn dặm bậc t h a n g cuối cùng thấy do phía trước tình cảnh mấy bạn đệ tử phật môn xếp bằng ở to lớn liên hoa đài bên、lên、giới tại liên hoa đài trung ương phật chùi hai tay chắc lại không vui không buồn đỉnh lấy áp lực hành hương mang chậm rãi lớp tới sau l ư n g phật quan g tại cùng chu vô thị ở giữa ma diễm đối kháng muốn đem chu vô thị triệt để đồng hóa trở thành phật môn một thành viên trừ cái này phật chủ cùng chu vô thị bên ngoài tại hai người phía trước tám ngàn dặm nớp thang vị trí cố c ử u thiên từng bước từng bước chậm rãi tiến lên tiêu hà người ta đại hán đều tại trung nguyên cùng một chỗ giết ma đầu kia chu vô thị chuyển thừa ma môn là cái hỏa lớn phật tổ nhìn thấy tiêu hà phía sau cụp xuống hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chu vô thị cười lạnh ma phật chủ vì leo lên thông thiên đạo lấy đ ư c đạo t r ạ c để chính mình thánh thay đổi đến hoàn trình không tiết hiến tế mười vạn đệ tử phật môn ta cùng ngươi so sánh ta cũng không phải ma cố cửu thiên cũng nhìn thấy vừa vặn đến tiêu hà cái này ra hỏa quả nhiên đến ta đến tăng thêm tốc độ phật chủ đừng để hắn hái quả đảo chu vô thị một đạo màu đen lưới dao đâm về cố cửu thiên cái kêu màu đen lưới dao xuất hiện n g a y mắt toàn bộ thế giới ánh sáng đều bị hấp thu tại cái này áp lực khổng lồ bên dưới chu vô thị vẫn như cũ có thể buộc phát bực này cường hãng công kích có thể thấy được thực lực cũng ẩn giấu đi một chút và anh cố cửu thiên lấy ra một thanh phổ thông thiết kiếm vung vẩy đa trọng kiếm hoa chín đầu tinh hà đảo k h ả i cùng cái kêu màu đen lưới dao va chạm chu ố c t i vô thị bỗng l n lay, i nhiên có c bất sinh hai tay c h ặ n lại một viên quả đấm to lớn là tiêu hà hắn quả quyết xuất thủ đối chu vô thị không có gì đáng nói chỉ có giết cố kiểu tiên ngươi ngăn lại phật chủ ta giải quyết chu vô thị về sau đường hai người chúng ta lại đến nhất quyết thắng bại tiêu hà cao giọng ngay tại lúc đó cả người hắn bắt đầu thay đổi đến mở mịt cao quý đứng lên một đôi mắt như thiên đạo xem thường vật chủ đồng thời mở miệng trâm trọng nói chỉ là đất nghèo cũng dám xương được giới đồng thời trong lòng hắn không cam lòng giờ phút này hóa thành thao tiên độ giống cái kia thông thiên lộ đối với người khác đến nói là đang lâm thượng giới con đường với hắn mà nói là đường về nhà hôm nay bảy ngàn chữ người nha phiền phức một chút thúc canh đưa tiễn lễ vật kỳ thật viết đến phía sau ta cũng có chút mơ hồ mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều đến tiếp sau kịch bản đại khái là có nhưng muốn thay đổi nhỏ thật không tốt biết buổi sáng hôm nay vừa nghĩ vừa biết cuối cùng có đại khái một cái mạch suy nghĩ cũng nghĩ minh bạch bây giờ khó khăn chương năm trăm ba mươi tám ta chưa hề thua qua chương năm trăm ba mươi tám ta chưa hề thua qua cố cựu thiên biến hóa dẫn tới tiêu hà đẽ mắt dạng này hình thái cùng t ư thái cũng không phải bách vực tu sĩ có thể có chu vô thị trong lòng bàn tay nhiều một cái hạt châu màu đen hạt châu kia bên trong có ngàn bạn đoan hồn ở bên trong sau khi chết xoay trọn nhìn xem đặc biệt dị dạng làm hạt châu kia xuất hiện m ấ y mắt tiêu hà cảm giác cảm giác chính mình thất tình lục dục đều bị điều động một cỗ khó tả bi ai t ừ trong lòng nhảy lên Bi thiên thương người chính là người thói hư tật xấu tiêu hà ngươi cũng không ngoại lệ chu vô thị lấy ra cái này châu quan g mang đại thịnh muốn dùng ma khi xâm lấn tiêu hà có thể cái sau sớm đã vứt bỏ những n à y không có quan hệ tình cảm cho dù có bi thiên thương tâm thái của người ta cũng bị áp suất đến nhỏ nhất thể nội bảy đầu đại đạo c ộ n hưởng cầm ngược hiên viên kiếm sẽ ra tấm màn đen chém ra nhật người này chu vô thị ngươi hay là bản thể tại tới đi ngươi bây giờ với ta mà nói không đáng chú ý hồn vọng chu vô thị tạm thời tránh mũi nhọn hắn chính là hoàn chỉnh thánh nhân mặc dù bây giờ trạng thái chỉ là một phần lực lượng nhưng cũng không cho rằng là tiêu hà n ụ c thân thành t h a n h có thể người già bị đụng có thể hắn còn đánh giá thấp tiêu hà bây giờ trình độ kinh khủng n ụ c thân thành thánh bày đầu đại đạo hình thức ban đầu mà còn vừa v ậ n thu hồi chấp nghiệm lại không thiếu hụt trừ cái đó ra cộng thêm huyền dương t i ê n thể có khắc tứ đại chân linh máu sở tu thần thông đạo pháp vô số mỗi một cái đều gần như là tại đại viên mãn lĩnh ngộ không gian trí đạo thời không chi đạo phật đạo song tu toàn thân trên dưới không một được điểm định tiểu h à khe nói chu vô thị cũng chỉ là đơn giản dừng lại nhưng rất nhanh thoát khỏi không gian chi đạo người không nhập thánh cũng muốn định ta còn không chờ hắn cười xong quanh mình c u ồ n g phong mưa to lập tức thế giới tối sầm lại lại là trúc dạng đồng thời bầu trời một vòng phượng hoàng thần hóa lao xuống tứ đ ạ i chân linh hư ảnh vây khốn m à mà đến chu vô thị vô cùng ngưng trọng hai tay vung ẩy có ba ngàn ma văn trước người hệ lên một cây màu đen trường mâu đâm xuyên qua phượng hoàng bởi vì phượng hoàng chính là lực lượng cội nguồn trước d i n ó đến tiếp sau ba đại chân linh đem không có hậu thuẫn có thể tiêu hà làm sao cho hắn thời gian này thái tổ q u y ề n cộng thêm long tượng c h ấ n ngục quyền phô thiên cái địa đánh xuống hiên viên kiếm từ trên x u ố n g dưới mang theo cực sát chi đạo từ trên trời giáng xuống không tốt chu vô thị cái này mới cảm nhận được chính diện cứng rắn tiêu hà loại kia áp lực là hắn chưa bao giờ có đó là một loại tự thân còn không có tu luyện đối mặt một tòa nguy nga đại sơn lúc cảm giác bất lực thủ đoạn hắn ra hết hai đầu lông mày cũng có ma văn diện hóa cầm trong tay màu đen lưới dao đánh ra ngàn vạn ma văn sau đó những ma văn này cùng thiên địa dũng hợp đem vương thế giới này quy tắc đều đang thay đổi tất cả ngũ hành âm dương đều muốn để cho hắn sử dụng ma lâm thiên hạ chu vô thị hai tay bỗng nhiên v ô một cái vạn giảm hư không bắt đầu đẻ ép toàn bộ thế giới đều tối sầm xuống nhưng một thanh kiếm xuyên tấu h h ắ c á m thẳng tắp đâm vào chu vô thị phần bụng cực sát chi đạo chu vô thị con người bỗng nhiên co vào bất kỳ cái gì cực đoan nói đều là không g i ả n g đạo lý h ư ớ n g chi hay là cực sát lực xuyên tấu h cực mạnh có thể phá diệt thời không chớ nói chi là tan vỡ một cái thế giới chu vô thị che lại vết thương muốn lưu lại nhưng lại là một quyển t ử trong bóng tối sông phá ngăn cản vâng cái gì n g ư ơ i lực lượng chu vô thị mới vừa nói xong chỉ thấy mảnh này ma đạo thế giới bị chín k h o ả mặt trời từng tầm từng tầm tạo ra cái kia chín k h o ả mặt trời còn đang không ngừng rung hợp tiêu hà nằm ở mặt trời chính giữa như thần linh ngọc ánh huyền dương tiên thể dị tượng đem ra thịt của hắn chiếu d ọ i như hoàng kim đổ bê tông phần này tư thái nói trên trời thần minh cũng không đủ mà tiêu hà nắm đấm duy trì vung vệ tư thế một quyển kia xuyên thấu ma giới s á n xịt nhắm thẳng vào chu vô thị vâng bây giờ hắn xem như là minh bạch một cái phân thân căn bản không phải tiêu hà đối thủ lần này bách vực chi chiến hắn thất bại lấy không được trên trời đạo trạch từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia tiêu hà ngươi chờ ta sẽ tại thông thiên lộ thượng đằng ngươi chu vô thị hư hạo thân thể tại bên kia hiện lên hắn giờ phút này đã là l u n g lầy s ắ p đổ g m t h é t xong thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên nổ t u n g biến mất không thấy gì nữa đi vừa bặt tiêu hà hai mắt đóng lại theo tại chu vô thị thể nội hạ thiên kiếp chú cùng sinh tử phụ đuổi theo ngược dòng chu vô thị bản nguyên muốn nhìn một chút cái này ra hỏa bản thể đến cùng là cái dạng gì bởi vì có bách vực đỉnh phong chiến thế giới che chắn dẫn đến tiêu hà ý thức ngược dòng tìm hiểu rất nhanh gặp ngăn cản tiêu hà lầm nhầm phục hy cẩm thể nội dây đàn run nhẹ nhẹ một cỗ nhẹ nhàng tiếng đàn truyền ra ngoài cho tiêu hà đả thông một cái cực kỳ nhỏ hẹp thông đạo hắn ngược dòng tìm hiểu hai đạo phụ lục rất nhanh ý thức của hắn nhìn thấy một cái mật thất trong mật thất có cái tế đàn cổ xưa tế đàn quanh mình mọc đầy r ê u xanh còn có không rõ chất lỏng ngay tại nhỏ xuống tế đàn bên trên ngồi xếp bằng một cái tam thương láo giả láo giả đầy đầu khô héo sợi tóc hai mắt vừa vặn có chú hư hám con mắt cho tiêu hà mang đến không có gì sánh kiệm sát khí cùng chèn ép ngươi còn có thể tìm tới nơi này chu vô thị âm thanh càn giọng tựa hồ cũng nhìn thấy ngay tại thăm dò hắn tiêu hà nguyên rủa chu vô thị trước người hư không một cơn chấn động hai đạo đường vân bị hắn nắm chặt đi ra là sinh tử phù cùng trời cấp chú mọi việc đều thuận lợi chiêu số thế mà bị lao giả này một cái chớp mắt cho làm ra đến tiêu hà còn không cách nào thông qua như vậy lâu dài khoảng cách giao lưu chỉ có thể yên lặng dò xét vị này hư hư thực, thực ma môn phó minh chủ tồn tại hắn rất kỳ quái ma chủ đều đã chết chu vô thị vì sao có thể sống lâu như vậy đống nhiên tiêu hà chú ý tới chu vô thị dưới thân tế đàn tế đàn kêu bên trên khắc họa ký hiệu liền xem như tiêu hà không biết cái nào mà còn cho tiêu hà có gan đến từ viễn cổ ảo giác loại này cảm giác tựa như là trước kia tại biết trông coi xem lúc tiến vào viễn cổ thế giới thấy được phục hy cái chủng loại kia cảm giác thử chu vô thị chấn động mạnh một cái tiêu hà tất cả thị giác biến mất đem hắn bước lui trở về người này là cái đại ca cái này mới còn không có nhập thánh liền có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên không nhìn thế giới dưới bích còn có cái kia cố k i ử u tiên cho ta khí chết vì sao giống như là trên trời đến chu vô thị tự lẩm bẩm sau đó lại lâm vào bế quan thông tiên lộ sắp mở ra hắn không cho qua loa sau đó hắn ánh mắt khóa chặt đến thượng giới trên thân chu tiểu n ô n g nhìn xem chu tiểu n ô n g bên người t à man hắn d à i t h ở phảo may mà bên này kế hoạch không có vấn đề ma chủ ngươi hay là không nhớ lâu bị lui về đến tiêu h à thân thể lung lay cũng không lo ngại nhưng cũng nhìn ra chu vô thị thực lực thật không đơn giản rất có thể đã siêu việt thánh nhân tối thiểu tại thiên nhân ngũ suy cảnh giới phía trước phật chủ cùng cố c ử u thiên chiến đấu còn chưa kết thúc cố c ử u thiên thần thông huyền hạ mỗi một kích đều mang thượng vị từ hạ vị cảm giác gác bách sao mà phật chủ thì là ỷ vào phật đà kinh thân đối phương không làm gì được hắn nhưng phật chủ sắc mặt cũng không tốt bởi vì hắn chính là thánh nhân cảnh giới nhưng hôm nay chậm chạp không cách nào giải quyết một cái thánh nhân phía dưới tồn tại nghiêm nghị người này dùng bí pháp ngắn ngủi nắm giữ thánh nhân thực lực chuyện này với hắn đến nói tu phật vô số năm thời gian vẫn như cũ tiêu hà không có đi tham dự bọn họ đại chiến mà là trực tiếp bước lên thông thiên đạo tiếp tục tiến lên mơ tưởng một mình hái quả đạo phật tổ đánh ra bàn tay lớn màu vàng nóng tựa như ngũ chỉ sơn muốn đem tiêu hà c h ấ n áp phật chủ người hay là giải quyết người trước mắt này đi tiêu hà thái tổ q u y ề n đ ắ p lại q u y ề n trường b a chạm tiêu hà thân hình c h ô n g động phật chủ cũng chưa từng chịu ảnh hưởng tiếp nhận tiêu hà một quyền vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì xem ra phật chủ thực lực muốn so tư mã âm bọn họ cường đại hơn rất nhiều tiêu hà thừa dịp khoảng cách đã chạy qua năm trăm dặm bậc thang siêu việt cố c i u thiên cùng phật tổ mắt thấy tiêu hà thân ảnh sắp biến mất còn chưa hoàn thành chiến đấu cố k i u thiên cũng dừng tay lão lựa trọc có chút bản lĩnh cố k i u thiên có chú dù sao mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng khinh thường bất luận người nào thái độ bây giờ đánh mặt đến nhanh như vậy bị phật tổ chặt lại nhưng cũng không trách hắn phật chủ bản lĩnh mạnh trình độ nào đó tới nói so còn lại thánh nhân mạnh hơn nhiều phật chủ hư lệnh trong lòng của hắn càng là khó xử ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai cũng cha không được cố cựu thiên lai lịch người này không phải thượng giới người tới là nơi nào đục tới một bộ cao cao tại thượng ngữ khí thực lực còn như vậy không hợp t h o i thượng thánh nhân phía dưới quái thai làm sao nhiều như vậy phật chủ thân thể đang thu nhỏ lại càng lên cao bậc thang càng cao thời điểm thừa nhận áp lực càng lớn hắn pháp thân cũng vô pháp duy trì hình tượng cao lớn bây giờ khôi phục người bình thường lớn nhỏ về sau mặc màu vàng ca s a khuôn mặt ngay thẳng vành hai cực lớn một đôi con ngươi màu đen nhìn xem tiêu hà biến mất địa phương như có điều suy nghĩ cái này tiêu hà thật là một bước sai từng bước sai năm đó tại tiểu tây thiên liền không thể để hắn rời đi dù sao tiêu hà có phật tổ bí mật để hắn kèm nhỏ rãi rất lâu nhưng khi đó bởi vì tiêu hà thực lực không cao hắn thấy có thể chờ tiêu hà đem phật tổ bí mật tiêu hóa sau một lúc thay đổi đến thành t h ụ lại đến thu hoạch có thể cái này để xuống tại nhìn tiêu hà đã là hắn không thể nắm trong tay không có cách hiện tại chỉ có thể đem phần này t â m cơ ẩn dấu đi thông tin ê đạo sau cùng 2 a i ngàn dặm cũng không tốt đi làm tiêu hà đi tới cuối cùng mười dặm vị trí thời điểm đã là dùng tám thành lực lượng bắt đầu ngăn cản sau lưng trăm tầng bậc thang là cố cựu thiên đỡ chân khó khăn leo lên trên đi hắn nhìn thoáng qua tiêu hà vẫn không có giảm tốc hắn một mực m i tâm thân thể lại lần nữa phát sáng một cỗ siêu nhiên khí thế từ hắn thân thể bộc phát tốc độ lại lần nữa tăng nhanh sau lưng hắn vị trí không xa là phật chủ toàn thân kim quang lập lụe từng bước từng bước ổn định tiến lên nhưng từ hắn mồ hôi t r ắ n nhìn cũng không dễ chịu l i ê n tính hai người liệu mạng đuổi theo vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp tiêu hà mãi đến cuối cùng một trăm tầng n ấ p thang thời điểm tiêu hà đã dùng tới chín thành thực lực đi ngăn cản cố kia áp lực vô hình nếu là ta chỉ có một đầu đại đạo hình thức ban đầu chịu áp lực sẽ giảm bớt g ấ p bảy bởi vậy có thể thấy được cái này thông tin ê đạo là không cho phép đại đạo càng nhiều người leo lên đi từ đó suy luận đi ra cùng thông tin ê lộ cũng giống như vậy đại đạo càng nhiều càng là chật vật leo lên cũng liền nói sáng bọn họ càng sợ dạng này nhân vật nhìn xem phía sau cố cửu tiên hãn đạo không chỉ một phật chủ mới vừa rồi không có chú ý nhưng số lượng xa xa thấp hơn cố c ử u thiên còn có bất tử sơn đám người kia mỗi một cái đều là thiên t i ê u nắm giữ đại đạo hình thức ban đầu rất nhiều cái kia họ tiêu nam tử c ẳ n g là sáu đầu đông nhiên sau lưng cố c ử u thiên gầm thét thể nội đồng dạng sáu đầu đại đạo hiện lên hắn khuôn mặt dữ tợn một hơi tiến lên mấy trăm trượng cùng tiêu hà trực tiếp cân bằng đi tới trăm t ầ n g trên bậc thang hắn biết miệng cười một tiếng cùng một cái cảnh giới thánh nhân phía dưới ta chưa hề thua qua như vậy nóng huyết n h p màn tiêu hà ồ một tiếng sau đó hoạt động bên dưới mấu chốt phong k i n h vân đạm lại lần nữa bước lên mười cái bậc thang ngươi cố c ự u thiên cảm giác có bị b ũ nhục c ư ơ n g năm trăm ba mươi chín ngươi gặp qua lê như yên chương năm trăm ba mươi chín ngươi gặp qua lê như yên làm sao có thể hắn thế mà một điểm áp lực đều không cố cựu thiên thử tiến lên có thể chân hắn bước lên bậc thang về sau cố kia chèn ép để hắn toàn bộ thân hình đ ố n g nhiên trầm xuống hai chân đổ chỉ giống như mỗi nâng lên một chút xíu đều phản phất tại kinh lịch chật vật chiến đấu và anh cố cựu thiên liên tục phóng ra mười bước có thể hắn giờ phút này đã mồ hôi đầm đĩa hai chân run nhẹ nhẹ hiển nhiên phía sau chín mươi bước bậc thang để hắn cảm nhận được áp lực lớn cái này thông thiên đạo nhất định bị động tay đọng chân nếu không không có khả năng ngăn lại ta cố cựu thiên tự lẩm bẩm lúc đầu cho rằng dễ như t r ở bàn tay thật không nghĩ đến áp lực to lớn như thế quay đầu nhìn vào tổ lạc hậu hắn năm bước thái cực đã sắp k h ô n g lưng bốn chân cùng sử dụng leo lên ta còn chưa tới cực hạ đây coi là cái gì tiếp tục cố cựu thiên một hơi lại lần nữa leo lên mười lần bậc thang vê anh chỉ cảm thấy trời sập cả người đều bị trọng kích cố cựu thiên phần eo con kém chút hai tay trống nhưng hắn hay là ngừng lại ta còn có thể đi đây coi là cái gì xa xa không tới cực h ạ n của ta sưng ơ đều không gãy thân thể còn có thể đứng thẳng liền đ ẻ không nạ ta cố cựu thiên phát ra một tiếng oanh liệt tiếng gà o h é t o anh hắn lần này đ ố n g nhiên lao ra ba mươi bước g i a n g d ắ c sưng ơ đùi trực tiếp đ ư ớ c gãy máu tươi phun ra cố cựu thiên chống đỡ không nổi thân thể chút xuống chỉ có thể dùng tay chống đất giữ vững thân thể gãy chân tính là gì cố cựu thiên thân thể cường đại nhục thân trong khoảnh khắc khôi phục có thể áp lực cực lớn để hắn mua đi một bước đều sẽ xương nước gãy hắn túi đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiến lên mãi đến thừa nhận vô tận chèn ép về sau lại một lần nữa đi về phía trước hai mươi bước khoảng cách đỉnh chỉ có ba mươi bước tiêu hà ha ha n g ư ơ i liền tính thiên phú dị bẩm lại như thế nào cùng ta ý chí sánh bay liền tính hai chân nước gãy ta cũng có thể vấn định hắn quay đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy phật chủ sau lưng hắn hai mươi bước nằm sấp đầy mặt rung động nhìn xem hắn phật chủ đã đến cực hạn mặc dù là thánh nhân nhưng kém xa tít tắp cố kiểu tiên không có khả năng ta có thể là phật chủ tu hành mấy ngàn năm vì sao còn không phải mấy tiểu bối đối thủ phật tổ không cam tâm có thể hiện thực chính là như vậy trên lệnh để hắn tìm không được bất kỳ lý do gì tới d ô dành chính mình tiêu hà đâu cố cựu thiên nhìn hồi lâu không có phát hiện tiêu hà ở nơi nào chẳng lẽ không có khả năng cố cựu thiên bỗng nhiên quay đầu ngẩng đầu nhìn về phía đ ỉ n h chỉ thấy tiêu hà đã đứng tại đ ỉ n h phòng đưa lưng về phía hắn đều chưa từng liếc hắn một cái hắn đang đ ỉ n h cố cựu thiên một mặt m ở mịt làm sao có thể hắn làm sao có thể đang đ ỉ n h lúc nào sự tỉnh nơi này bậc thang đều có thể so với thông thiên lộ hắn tiêu hà chẳng phải là cái gì đều không có đi qua thông thiên lộ vì cái gì nhanh hơn chính mình tiêu hà ngươi làm sao làm được cố cựu thiên lại b ỏ mấy bước đến đủ dày m ư i bước n ấ p thang thời điểm h ắ n y nguyên có khả năng đứng lên nhìn ra nếu là l i ề u mạng hắn thật có khả năng đăng đỉnh chỉ là tiêu hà tốc độ càng nhanh mà thôi cái này sẽ tiêu hà ngay tại cảm thụ mới vừa cầm tới cái k i a một phần đạo trạch mới vừa đăng đỉnh đ á n mắt bầu trời liền có một đạo chiếu sáng bắn xuống đến đó là thứ nhất khen thưởng cũng là chỉ có thông thiên lộ bên trên để lại đạo trạch tại bách vực không thấy được cho dù là thượng giới đều rất thưa tớt đồng thời tiêu hà hệ thống kết toán khen thưởng cũng đến thu hoạch được khen thưởng cựu long đình thông thiên lộ danh sách số không có thể là tại thu hoạch được cựu long đỉnh thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn gặp phải không rõ lực lượng cựu long đỉnh không cách nào rời đi tới hoán đổi khen thưởng thu hoạch được khen thưởng thông thiên tháp đây là lần thứ nhất hệ thống đều khó mà thu hoạch đ ộ vận phát sáng thanh máu sao tiêu hà ngay lập tức nghĩ đến hệ thống cực hạn khả năng cùng điều k h i ể n cựu long đỉnh làm vị nào đại thần có quan hệ lúc trước người kia mang đi cựu long đỉnh còn có thể ngăn cản hệ thống lực lượng hắn rốt cuộc là ai nghĩ đến lúc trước cựu long đỉnh bị một cái lao giả thần bí lấy đi hắn cho rằng người kia nhiều nhất là cái thanh nhân nhưng hiện tại xem ra xa xa không chỉ như、vậy. thông tin ê tháp đã xuất hiện tại trong đầu của hắn tổng cộng chín t ầ n g tượng trưng cho cựu trọng tiên quyết trừ cái đó ra trong tháp phóng thích ra nồng đậm chấn áp lực lượng so hiên viên kiếm đều cường hắn hơn mấy phần hệ thống được đến những vật này xem ra cũng không phải là chống rông xuất hiện xem ra ta mỗi thu hoạch được một hạng bảo bối tại nơi chưa biết liền sẽ có người bắt đầu chửi mẹ cái kia thông tin ê tháp lại là làm sao cho ta lấy được thượng giới thông tin ê điện hậu sơn cấm điện nơi này chính là thông tin đại giới thông tin lộ phía giới thực lực địa vị toàn bộ tu hành giới điểm cao nhất một trong trừ đạo môn bên ngoài không còn gì khác thế lực có thể nhập hắn mắt cho dù là đã từng đế tộc thông thiên điện cũng chỉ là thoáng ngẩng đầu nhìn một cái mà thôi mà cái này cấm điện thì là toàn bộ tu hành giới thần bí nhất địa phương một trong trình độ không thể so thái sơ cổ h i ề n cùng với bất tử sơ kém hôm nay tại trong cấm điện thông thiên điện lập tông gốc d ễ cũng là thông thiên điện trọng yếu nhất c ă n cơ thông thiên t h á c đột nhiên biến mất trong cấm điện cái nào đó tồn tại đ ố n g nhiên mở mắt ra phun ra trọc khí liền làm cho cả tu hành giới rơi ra c ù n phong bạo vũ người nào anh một đầu vượt qua vạn cổ thông đạo bị tròng mắt của hắn bắn thủng hắn đồng lực chặn đánh xuyên vào cổ đi kiểm tra người nào có thể mang đi thông thiên tháp có thể tiếp theo một cái trước mắt một tàn phá tường cao nằm ngang ở phía trước đây là không đợi hắn phản ứng tường kia thể phản xạ ra ngột ngạt chấn động và anh hắn ý chí bị bắn ngược trở về ngồi xếp bằng ba ngàn năm thân thể liên tục chấn động khoe miệng một tia màu đen đ ấ m máu chảy ra qua một hồi lâu hắn mới chỉ h o a n tới ngoại giới có đại năng phát giác nơi đây động tĩnh về sau ở ngoài cấm đ ị a hỏi thăm lao tổ xin hỏi phát sinh sao cái gì sao ta vừa mới phát g i c chúng ta thông thiên điện thiếu mảng lớn đạo lực toàn bộ trong điện năng lượng thiên địa thiếu hai thành qua sau một hồi ngồi xếp bằng cấm địa lao giả mới mở miệng nói đạo môn bên kia như thế nào người ngoài cửa thành thật trả lời đạo môn gần nhất không có động tác gì nhưng có t r u y ề n môn nói tần n g u y ệ n như tại chủ bị thông tin ê lộ sự tình có đúng không hạ giới nhân hoàng còn chưa có tin tức không có nhưng có một cái gọi là tiêu hà người rất là n ổ i danh nhưng hắn không có cựu long đỉnh mà còn hạ tự hồ được đến bách vực đỉnh phong chiến thứ nhất tiêu hà lao tổ trầm n g â m c h ỉ chốc lát về sau mới chậm giải nói thông chi một chút đi tìm kiếm nhân hoàng chuyển nhân đồng thời tìm tới thông tin lộ số không danh sách phải bên ngoài người đi rồi lão tổ nói nhỏ thông thiên điện đột nhiên biến mất nhất định là trên trời người xuất thủ lấy đi là tại biểu thị cái gì sao hay là nói muốn từ bỏ chúng ta tiêu hà không hề biết hắn một lần lấy được thưởng dẫn tới thượng giới đã bắt đầu rung chuyển tay hắn nắm đạo trạch quay đầu nhìn hướng một mặt không cam lòng cố cửu thiên cười nói ngươi rất không tệ lần sau cố lên đang lúc hắn nghi hoặc bách vực đỉnh phong chiến hắn cầm tới đệ nhất về sau kết cuộc như thế nào thời điểm trên không hiện lên một tòa vàng đóng ánh cửa lớn đại môn kia cao tới t r a n trượng mở ra về sau bên trong đi ra từng hàng tiền tư phi phàm áo bào tráng áo lam tiền nữ bọn họ song, song đứng thẳng tiêu n hà ê n thanh nghiêm, gia vi một đạo o chắc đỉnh chiến môn Tiêu tay đa tạng bách vượt đỉnh phong chiến coi như kết thúc đương nhiên làm sao ngươi còn không có đánh đủ cũng không phải chẳng qua là cảm thấy có chút đơn giản mà thôi tiêu hà nói bách v ự c chiến chỉ là vì tiến vào thông thiên lộ làm chuẩn bị ngươi xem như lần này bách v ư ợ chiến thứ nhất, nhất định muốn thật tốt tu luyện vào ta đạo môn có thể để ngươi thêm gần một bước tiêu hà nói đa t ạ sau đó ta tự nhiên sẽ nhập đ ạ n môn bên trong đại môn kia không có âm thanh sau một lúc lâu người ở bên trong t ự a h ồ nhịn không nổi cuối cùng hỏi ngươi tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi cái này đều thành thánh tiêu hà đống nhiên s ư n g sở thanh â m này không phải diệp phục thiên sao cho ta tại cái này chẳng cao quý đây diệp phục thiên ngươi không có bị tỷ ngươi đánh diệp phục thiên từ trong cửa lớn đi ra lần này hắn bị đẩy ra xem như tới đón đưa bách vực chiến thứ nhất trận chiến đấu này hắn nhìn từ đầu tới đôi nhìn thấy tiêu hà giết hai thánh vô cùng dễ dàng đi đến thông thiên đạo đầu này thông thiên đạo hắn cũng nếm thử chạy qua mặc dù đang đỉnh có thể hắn tiêu phí trọn vẹn mười ngày mười đêm cái này tiêu hà chỉ tốn không đến nửa ngày thời gian trên lệnh là thật rất có chút quá đáng tiêu hà đi theo ta a những người còn lại có thể rời đi bách vực chiến trường diệp phục thiên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cố cửu thiên tựa hồ tại ghi nhớ người này bởi vì cái này người cũng nhanh hơn hắn nếu không phải tiêu hà nguyên nhân làm không tốt cố cửu thiên chính là đ ệ nhất sau đó thông thiên đạo phía dưới xuất hiện cùng rời đi bách vực chiến trường thông đạo cửa ra vào mà tiêu hà thì là đi theo diệp phục thiên tiến vào quang môn rời đi cố cửu thiên hừ lạnh một tiếng không có thu hoạch được đạo trạch với hắn mà nói dĩ nhiên đáng tiếc nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục chỉ cần có thể trở về ta thực lực liền có thể khôi phục huyết mạch của ta ta ghen mới sẽ được đến tối cường khai phá khi đó tiêu hà cũng không tính là cái gì cố cựu thiên nghĩ tới đây tâm tình liền tốt rất nhiều cũng coi là bản thân ă n ủi làm diệp phục thiên tuyên bố kết thúc thời điểm tất cả tại bách vực chiến trường người đều nhộn nhịp tiến về thông đạo lần lượt rời đi phật chủ cắn răng hắn cực kỳ không cam tâm toàn bộ tiểu tây thiên đệ tự chết hơn phân lửa vẫn như cũ chưa thể thành công có thể kết quả nhất định liền tính không cam tâm cũng chỉ có thể trở về trước đây ta vốn là đáp ứng n g ư ơ i dẫn n g ư ơ i đến đạo môn không nghĩ tới chính n g ư ơ i đánh đi lên may m à lần này là ta xem như tiếp ứng màu vàng trong thông đạo diệp phục thiên mở miệng yêu đất hắn cách tiêu hà nửa trượng khoảng cách không nghĩ đứng quá gần thắng như đâu tiêu hà nói sư tỷ à, nàng rất bận rộn vì thông thiên lộ sự t ì n h không có thời gian quan sát bách vực chiến trường tiểu đà tiểu nháo thông thiên lộ sao tiêu hà vốn cho rằng bách vực chiến l a à n c g bách vực chiến là cái đại sự xem ra đối với thượng giới người mà nói không đáng kể chút nào thậm chí tới đón đưa hắn đều là diệp phục thiên không phải cái gì thá diệp phục thiên mang theo tiêu hà xuyên qua thông đạo đi tới một mảnh tiên vụ lượn lờ bạch ngọc bình đại bình đại xung quanh đứng thẳng lấy bốn tôn thân thể khổng lồ trong đó một vị quay thân hai cánh thân cao trăm t r ư ợ n gặp g tiêu hà đi ra về sau không nói hai lời một bàn tay vô xuống đi người hạ giới dám giết ta vũ tộc một trường này so cái kia tru vô thị một kích toàn lực cũng mạnh hơn mấy lần thánh nhân hậu kỳ tiêu hà c h ở tay nắm tay đ ố n g nhiên đánh ra và anh hai người lực lượng tương đương tiêu hà thân hình chỉ là lui hai bước cái t i ê cánh chim khổng lồ vũ tộc đại đăng thân hình cũng hơi r u n nhẹ diệp phục tiên cả giận nói vũ tộc muốn làm cái gì lần này bách vực chiến đệ nhất có thể là thông thiên lộ người ứng cử cũng có thể chính là số mười danh sách ngươi muốn hủy chúng ta căn cơ sao ừ hắn giết ta vũ tộc người tính thế nào vũ tộc cường giả thật đúng là không dám đối diệp phục tiên độc thủ chỉ có thể ngôn n g ự chửi động không tìm đường chết sẽ không phải chết diệp minh hắn một t ắ t này ta tiêu mỗi nhớ kỹ không sớm thì muộn sẽ lên vũ tộc lãnh giáo một chút vũ tộc đại năng cười ha ha côn vọng kiểu nhị bao nhiêu năm rồi chưa hề có người dám đối ta vũ tộc nói lời này liền ngươi lần này ngôn luận ra người người、so、lê tộc l phương tức i i ệ hướng một cái lao giả đi ra ngồi xếp bằng gạch cao lách mình đi tới bên cạnh tiêu hà ngửi ngửi trên người hắn ngủi một đôi mắt nhìn kỹ tiêu hà có chút run dậy đồng thời chất vấn người gặp qua lê như yên chương năm trăm bốn mươi lại lắc lư lắc lư thất bại chương năm trăm bốn mươi đ ạ i lắc lư lắc lư thất bại tiêu hà không có lập tức trả lời vấn đề của hắn mà là hỏi ngược lại ngài nói có thể là một vị xinh đẹp như hoa nữ tử xem ra ngươi thật nhận biết nàng chính là tộc ta nhân vật trọng yếu nhiều năm trước lạc đường trên người ngươi có khí tức của nàng chúng ta chú ý ngươi rất lâu rồi lão giả vây quanh tiêu hà đi dạo nếu không phải thực lực đối phương không sai lại cùng đạo môn quan hệ không cạn hắn đã đem tiêu hà bắt đi trực tiếp siêu hồn hỏi thăm đi thôi dẫn ta đi gặp nàng tiêu hà quyết định hay là thẳng thắn tính toán cái này lê tộc người xác thực có bản lĩnh hắn nghĩ lừa gạt thuộc về mở mắt nói lời bịa đặt dù sao cùng lên h ư yên tiếp xúc thân mật nhiều lần như vậy có nhiều thứ không phải hắn nghĩ loại trừ liền loại trừ còn không bằng thẳng thắn dù sao trì hoãn thời gian cũng không có ý nghĩa nhưng tiêu hà biết còn không thể hiện tại thẳng thắn nhất định phải biên một cái tốt cố sự trùng hợp giờ phút này hệ thống nhắc nhở xuất hiện một thẳng thắn lên h ư yên sự tỉnh thu hoạch được khen thưởng bộ thiên thạch chú ý thẳng thắn kết quả sẽ bị lê tộc phân thây tản nhận sát hại cho nên muốn trì hoãn thẳng thắn chậm thẳng thắn vững bước, bước thẳng thắn hữu hiệu, hiệu thẳng thắn hai không thẳng thắn thu hoạch được khen thưởng sinh tử phù tu luyện một ngàn năm chú ý liền tính ngươi không thẳng đối phương cũng sẽ tra đến ngươi còn không bằng nghĩ biện pháp hữu hiệu thẳng thắn bây giờ tới tiêu hà nói tiền bối lê cô nương bây giờ vẫn còn đang hôn mê trạng thái mà còn nàng ở vào một cái không biết thế giới ta muốn tìm nàng cũng cần thời gian nhất định tạm thời cũng vô pháp xác thực nói cho ngươi cái kia lê gia lão giả con mắt híp lại lên nhìn chằm chằm tiêu hà ngươi xác định không có lửa cả ta cái gì nơi chưa biết còn có lao phu không biết vê anh một cỗ mạnh mẽ áp lực tác dụng ở trên người tiêu hà kinh khủng cảm giác gác bách làm cho tiêu hà xương c á c r u n động thánh nhân đại viên mãn lao giả này thế mà mạnh như vậy mặc dù đều là thánh nhân nhưng thánh nhân sơ kỳ cùng thánh nhân đại viên mãn tranh lệch cũng là to lớn giữa hai bên hoàn toàn không phải một cái l ự a cấp tiêu hà nói chỗ kia ta đích sắc không không biết hình dung như thế nào tựa như tại hai thế giới ở giữa đúng ta trước đây nhìn qua cổ tịch tựa hồ nói là tại thế giới hiện thực cùng hư hảo thế giới ở giữa thông đạo cái chỗ kia ta nghĩ đi rất khó khăn hư hảo cùng thế giới hiện thực ở giữa nàng chạy thế nào nơi đó đi lê ra tiền bối thu khí thế sờ lên cầm như có điều suy nghĩ tiêu hà có thể nói ra loại này địa phương vậy đã nói rõ đích thật là đi qua minh đạo hữu hiện thực cùng hư ả o thế giới tại chúng ta thông thiên đại giới đều không thể nhận ra sinh ra loại này địa phương không có chỗ nào mà không phải là dị thường nguy hiểm cấm địa năm đó không phải có một vị đại đế đều mất phương hướng ở trong đó nếu là lê gia vị tiêu minh châu thật rơi vào nơi đây vậy coi như thật nguy hiểm khác một bên đạo môn láo giả nói ừ ta đương nhiên biết loại kia địa phương mức độ nguy hiểm có thể nàng là thế nào rơi vào bực này địa phương có trách ta khởi động chúng ta lê gia tổ khí cũng tìm không được nàng vết tích lê minh lại nhìn về phía tiêu hà muốn e m tất cả trách nhiệm giao cho hắn tiêu hà nói lê minh tiền bối Ta đối Lê Cô n ư ơ n g mới đem tìm kiếm quen sau, thân, lần này tăng lên toàn nàng n đã ta trở thực trở lực lực về về về. sẽ g dốc ư ơ i n g ư ơ i cho rằng thân thể n g ư ơ i thành thánh liền có thể tại loại kia địa phương xuyên qua người không biết vô ý tiêu hà hiên ngang lắm liền nói bởi vì tình cảm còn có nhà ta hải tử rất thích bình minh ân nhà ngươi hải tử bọn họ lại chưa từng thấy qua ta thích ta làm gì lê minh lông mày n í u lại không hiểu tiêu hà đang chơi một chút ngạnh tiêu hà ha ha cười hai tiếng dù sao vị lão giả này danh tự xác thực cùng bình minh không sai biệt lắm t u t nên nói nói chúng ta vũ tộc sự tình vũ tộc sinh linh dùng khí thế tách rời ra tiêu hà cùng lê minh trò chuyện diệp phục thiên đang muốn quát lớn cái gì đông nhiên thấy được nơi xa có ánh trăng rơi vãi bên trong có một vị phong hoa tuyệt đại thân ảnh phiêu nhiên mà tới làm cái thân ảnh kia đến về sau ở đây tất cả thánh nhân lão tổ cùng nhau ngâm miệng mà còn cái kia vũ tộc lão tổ cũng hít sâu một cái trong lòng có lời nói đều bị nén trở về sư tỷ ngọn gió nào đem ngài thổi tới diệp phục tiên lập tức không lưng một mặt đ ị n h nội bộ dạng tiêu hà vỗ vỗ bờ vai của hắn ngươi vì cái gì như thế sợ sư tỷ của ngươi ngươi nói bia xếp hạng không phải cao hơn là sao diệp phục thiên mặt tối sầm hết chuyện để nói thứ hạng là xếp hạng nhưng nơi này là hiện thực như vậy cũng tốt so thi đ ạ i học điểm số cao nhất định liền sánh vai điểm thi mấy tiền lương thấp cao sao là một cái đạo lý cầm tháng như đối tiêu hà cầm tới đệ nhất tựa hồ sớm có dự liệu nhưng đối hắn trực tiếp giết vũ tộc người là thật có chút ngoài ý mớn cái này ra hỏa thật sự là không sợ trời không sợ đất mà còn hiện tại còn cùng lê gia tiểu công chúa có dinh dấp dựa theo tần nguyện như đối tiêu hà hiểu rõ đoán chừng cái tên lê gia tiểu công chúa đã bị tiêu hà cho cầm giết mách vượt chiến vốn là vì sàng chọn thông tin ê lộ danh sách nhân tuyển đi thôi n g ư ơ i có tư cách trở thành danh sách một trong tần nguyệt như nói tần cô nương khó tránh quá qua loa danh sách cứ như vậy cho hắn tổng cộng mười cái danh lệch cái này mười cái danh lệch có thể là dốc hết chúng ta tất cả thế lực lực lượng đi bồi dưỡng hắn tiêu h à mặc dù thực lực không tệ tiềm lực cũng mạnh có thể cuối cùng không thể tại đạo trên tấm b i a nổi n tiếng hắn nhiều nhất trở thành danh sách phía dưới ngụy danh sách lê gia trưởng đối không phục danh sách danh lạch rất trần quý bọn họ lê gia tiểu công chúa không có trở về trong đó một cái vốn là để lại cho lê như yên nhưng bây giờ nếu là tiêu hà chặn ngang một c h â n thiếu một cái danh lạch tương đương thiếu một lần cơ hội tân nguyện như nói tất nhiên không phục tùy thời có thể an bài các ngươi cho rằng có thể được người đến cùng tiêu hà quyết chiến sinh tử bất luận cái này lần này mọi người tập thể t ị n h m ỏ i thượng giới là có thiên tài nhưng nói trăm phần trăm có thể thắng tiêu hà thật không có mấy cái h ú n g chi hắn loại này đ ủ thân thành thánh lịch tiên nhân vật thượng giới đều không có mấy cái chiến đấu mới vừa rồi có thể là đều nhìn ở trong mắt liền xem như chính bọn họ nói muốn giết tiêu hà cũng không có khả năng nhẹ nhõm áp chế làm không tốt đều muốn lãng phí một ít thời gian tất nhiên không có vậy liền tất cả câm nhượng à bách bột chi địa vốn là vì sàng chọn bây giờ đi qua nhiều năm như vậy sàng chọn người cũng kém không nhiều đều tốt chuẩn bị đi tần nguyệt như lời nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết mặc dù đều muốn phản bác không ai có thể dám tiêu hà nhìn xem đám này lao giả đ ề u như thế sợ tần nguyệt như không khỏi đối tần nguyệt như thực lực cùng với thân phận sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ lê ra tại tiêu hà rời đi phía trước dặn do ngươi từ đạo môn đi ra về sau đến ta lê ra một chuyến lê như yên sự tỉnh cần ngươi hỗ trợ tiêu hà chắc tay t u t nhưng hắn trong lòng không nghĩ qua đi đi không phải rơi vào hang hồ sao nhìn xem tiêu hà bị đạo môn mang đi còn lại mấy cái thế lực lão giả cùng nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt bất đắc dĩ đông nhiên lê gia lão giả ý thức được cái gì nhìn hướng thông thiên điện bị t i u m ộ t đạo hữu ngươi vì sao không nói lời nào cái này tiêu hà rõ ràng vấn đề rất nhiều cứ như vậy bị đạo môn mang đi các ngươi thông thiên điện không cố gắng t r a một chút sao cái kia họ m ộ t lão giả thở dài t ô n g môn bên trong vừa ra sự tình hắn cũng là có miệng khó trả lời ai mục đạo hữu nhìn ngài than thở đây là vì sao vũ tộc sinh linh kinh ngạt nói họ mục lao giả nói tóm lại những ngày gần đây các ngươi hay là chớ chọc là sinh sự mà thôi nhất định giữ vững trong tộc trọng yếu đ ồ vật thứ n h ì chú ý xuống trên trời động tĩnh có thể có chút kinh khủng sự tình sắp xảy ra một đạo hữu ngài là biết được tin tức gì sao nhìn ngài thần sắc cùng mong muốn tựa hồ đối với tương lai không hề thấy thế nào tốt thậm chí rất bi quan người xung quanh đều bị họ m ộ t tâm tình của ông lão cho ảnh hưởng tới bởi vì họ m ộ t lão giả cũng là thông thiên điện cao tầng trước khi đến cũng mở hội tăng thêm bên trong thông thiên điện thiên điện g u y ê n khí cấp tốc hạ xuống còn kinh động đến lão tổ mà hắn còn có một vị trưởng lao khác hư hư thực thực phát hiện thông thiên điện không thấy mặc dù hoài nghi việc này đến tính chân thực nhưng thông thiên điện cao lớn như vậy kiến trúc không có khả năng hóa mắt đi dạo danh sách sự tình rất trọng yếu lao phu cáo từ trước một đạo h ư u bung bung tay không vân ly đi các ngươi vũ tộc tính toán làm sao lê minh hỏi vũ tộc sinh linh nói cái kêu tiêu hà giết ta vũ tộc người việc này tất nhiên không xong hắn nếu không trả giá đắt liền đừng trách ta vũ tộc hạ giới đổ sát bọn họ đại hắn người đây là vi phạm quy củ không sợ đạo môn trách phạt đạo môn đạo tổ đều không thấy có thể đi cái này đều bao nhiêu năm chúng ta vũ tộc cũng không phải trước đây vũ tộc mượn cơ hội này để người trong thiên hạ nhìn chúng ta vũ tộc làm sao biến hóa vũ tộc lao giả mở rộng khổng lồ cánh c h i m thân hình trốn vào không trung phía sau biến mất không thấy gì nữa lê minh s ở lấy trong lòng bàn tay ở lòng bàn tay có một người mặt đó là lên h ư yên mặt mà cái này lên h ư yên mặt bên trong có một đạo tiêu hà mặt hắn thở dài thật sự là hồ đ ồ a hồ đ ồ a cứ như vậy cùng người thành hôn còn không biết xấu hổ cùng một chỗ nhiều năm như vậy đồ hôn t r ư n g nếu là tiêu hà tại chỗ này chỉ sợ sẽ sợ vỡ mật bởi vì cái này lão giả thế mà từ khi cùng hắn giao lưu về sau liền tra được lê như yên đã bị hắn cầm xuống mới có không có phát tác chỉ sợ cũng bởi vì nơi này nhiều người cho nên không có bạch trần h ừ tiêu hà nếu không phải ngươi xem tại có cơ hội trở thành danh sách phân thượng lao phu sớm đã đem ngươi chém thành muốn mảnh nhưng có một số việc ngươi nhất định phải trả giá đắt lê minh xé ra vết nước không gian không ra một lát liền đi đến cao vạn trượng trống không bên trên mấy cái dậm chân xuyên toa không gian đi tới lê gia trụ sở giáng lâm tại một cái xung quanh vạn trượng trên truyền thống trận lê minh trưởng lão ngài là muốn đi đâu lê minh bách vực chi điện là cái này liền cho ngài mở ra hạ giới trận pháp truyền thống pháp trận mới vừa khởi động nơi xa có cái thanh niên bị một lão giả mang theo kích xả mà đến lê minh lão đệ ngươi đây là tới hạ giới làm gì ngươi không phải đang kiểm tra bách vực chiến sao n g ư ơ i đến là cái tóc trắng lao hầu cầm trong tay một q u o ả trượng ở sau lưng nàng thanh niên cầm trong tay chuối tiêu tới hạ giới nhìn ngươi đến làm gì lê minh tựa hồ không muốn cùng lao hầu này nói chuyện lao hầu nói lần này bách vực chiến thứ nhất chính là tiêu hà lê như yên rất có thể biến mất tại hạ giới ta mang tô nhi đi xuống xem một chút lê minh nói ngươi tôn nhi cái gì tư chất ngươi không biết sao ngươi đừng nghĩ tác hợp hắn cùng lê như yên bọn họ không phải một cái thế giới người lê minh có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua ăn chối tiêu thanh niên cùng tiêu hà so hay là kém không ít chương năm trăm bốn mươi mốt sư muội hoa thiên ngự chương năm trăm bốn mươi mốt sư muội hoa thiên ngự lê đại gia ngài nói như vậy ta nhưng là không đúng lê gia vạn năm qua có thể cùng ta tranh phong cũng chính là lê như yên chứ ta còn có ai có thể xứng được với nàng hương tiêu thanh niên rất là tiêu căng cũng không có tôn trọng trưởng bối nên có thái độ lê minh không muốn cùng những bọn tiểu bối này tranh luận mặt lệnh lấy đối lao hầu nói ra quản giáo tốt ngươi h ầ u bối thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân nếu là ngày nào không cẩn thận chết ở bên ngoài đó cũng là trừng phạt đúng tội không nhọc ngươi hao tâm tổn trí có thể giết ta tôn nhi người còn không có sinh ra đây ha ha lê minh cười lạnh hai tiếng khởi động truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa cái kêu ăn hương tiêu, thanh niên vẫn nộ đem trong tay hương tiêu trà đập nát hung tận nói chờ ta vào thông tiết lộ thành thánh trở về ta nhất định muốn thận tốt xử lý lao bất tử này nếu không phải hắn lê như yên đã sớm là của ta đúng còn có vừa gọi lê cổ thông rắc r ư ỡ i cũng dám thăm dò như yên có cơ hội ta đem hắn c ũ n giết g bà lao kia yêu chiều nhìn xem thanh niên đầy mặt tán thưởng ngươi mầm chính là quá nhân tử ta để ngươi sớm một chút trực tiếp mạnh lê như yên gạo nấu thành cơm những lao da hỏa kia có thể nói cái gì lại nói có ta cho ngươi bừng sợ cái gì mãi mãi ta muốn là từ thân thể đến trong lòng hoàn toàn t h ầ n phục ta cái kia lê như yên không biết tốt xấu không biết ta cường đại không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ để cho nàng biết không có cầu ta để ta sùng mạnh nàng là sai lầm lớn nhất của nàng đúng chúng ta trước hạ giới a nha đầu kia có người nói tại hạ giới trước một bước tìm tới nàng lại nói thanh niên kia nói ta nghe nói bất tử sơn bên trong có thật nhiều phong tồn thời đại thượng cổ cao thủ ta nghĩ đi giết một cái trong tộc đám kia lão già chỉ quan tâm lê như yên ta yên ta muốn để bọn họ biết bọn họ đám này tầm nhìn hạn hẹp lão già có nhiều sai lầm đi thôi đi thôi bất tử sơn vẫn có chút nguy hiểm ta lấy hóa thân đi và có thể giúp ngươi xem một chút tình huống đa tạ mãi mãi hay là mãi mãi đối ta tốt nhất không nghĩ cha mẹ ta thời điểm chết vẫn như c ũ không trong trắng thật không nên giết bọn họ có lẽ lưu một hơi cho bọn họ nhịn ta hiện tại cường đại cỡ nào Thanh niên trong mắt niên bên ộ c chấn động cả phách. Cái phát khí Hai thay hướng kinh khủng sát ám sát, ngất trời. mắt ra kia nồng đến người động đậm đổi đôi kim làm mắt b trong còn có chinh cái tôn một đạo ầ thần u t ảnh. Bên bí ám môn tiêu hà theo sau l ư n g tần mật như như có điều suy nghĩ ánh mắt không tự chủ rời xuống một bên diệp phục thiên thấy được tiêu hà quang minh chính đại nhìn sư tỷ c á i mông không khỏi vô vô hắn ngươi tự tìm cái chết a đó là có thể nhìn địa phương sao tiêu hà kinh ngạc nói nhìn cái gì ngươi không phải tại nhìn cái kia sao ân ân diệp phục thiên con mắt cũng nhìn hai lần còn cần nhân cách hóa thần thái đi liếp ta đang suy nghĩ chuyện gì làm sao có thời giờ nhìn những n à y ngươi suy nghĩ nhiều tiêu hà lắc đầu thật sự là hắn không có nhìn đang nhìn mới vừa được đến bổ thiên thạch còn có thông thiên tháp cái này lượng đồ vật tựa hồ cũng không thuộc về cái này một giới bà bối đều có để người mê mội công hiệu diệp phục thiên ngươi ngứa ra phải không tần nguyệt như âm thanh lạnh như băng văng lên dọa đến diệp phục thiên trực tiếp nghiêm tiêu hà cũng là lần thứ nhất cảm nhận được một cỗ h à n ý cả người tựa hồ chìm vào hầm băng giống như lông tơ cũng nhịn không được d ự n ngượng tê tiêu hà nhìn nhiều một cái tần nguyệt như nữ nhân này nổi giận đứng lên kinh khủng như vậy sao đây là thật từ trên thực lực á p chế hắn nữ nhân này là thánh tuyệt đối là thánh thậm chí siêu việt phổ thông thánh một người phân thân mỗi cái đều là siêu phạm đình phong làm sao có thể không phải thánh sư tỷ của ngươi đến cùng cái gì cảnh giới tiêu hà nhỏ giọng hỏi đừng hỏi ta cũng không biết nhưng ta chỉ biết là sư tỷ ta rất khủng bố nàng sống thật lâu nàng tự chế một bộ công pháp nói như thế nào đây bộ công pháp này chỉ có nàng hội nói như vậy sư tỷ ta không có tiến vào qua bất tử sơn nhưng nàng sự tích tại vài vạn năm liền có tê tiêu hà nhị không được hít sâu một hơi mấy vạn năm trước đại đế đều không sống được lâu như thế đi nữ nhân này đến cùng tồn tại gì cái này còn không phải đạo môn đạo tổ hoặc là nói nàng mới thật sự là đạo tổ ai biết tần nguyệt như tựa hồ đoán được tiêu hà ý nghĩ đi ở phía trước nàng cũng không quay đầu lại nói ra ta không phải đạo tổ đạo tổ chính là đạo tử mới có tư cách làm nhưng cũng chỉ là có tư cách thành thánh chính là cơ bản nhất điều kiện ngươi khả năng cho rằng ta là thánh nhân nhưng ta đích sắc không có thành thánh vậy ngươi vì sao sống lâu như thế tiêu hà nói về sau ngươi liền biết đi thôi đạo môn rộng lớn diệp phục t i ê n dẫn ngươi đi dạo mấy ngày chờ ngươi quen thuộc đạo môn ta lại tới tìm ngươi báo cho ngươi thông t i ê n lộ sự t ì n h lần này thông t i ê n lộ chuyến đi cũng chính là một lần cuối cùng tần nguyệt như nói xong phía trước xuất hiện một cái giàu có khoa nguyễn sắc thái cửa lớn một tòa con g m à u b ạ c cầu vượt vượt ngang thiên vũ tại bầu trời m ộ n phía có không ít tu sĩ không chế phi kiếm ra ra vào, vào. điều kiện tốt sẽ ngồi cười yêu thú thậm chí còn có người mở ra các loại kim quan óng ánh pháp khí tại hư không phi hành những pháp khí này vô luận cái nào cầm tới hạ giới đều là vô giới chi bảo mà tại nơi này chỉ là đạo môn phổ thông đệ tử bình thường nhất đi ra ngoài công cụ không những như vậy những n à y đạo môn đệ tử tu vi không có kẻ yếu tiêu hà đến nay còn không có thấy được một người trưởng thành không đến tụ đ ỉ n h tu vi gần như người người đều sẽ phi hành đây chính là thượng giới sao tại hạ giới có thể làm huyện lệnh linh đ à i đại năng tại chỗ này liền heo chó cũng không bằng tiêu hà vừa vặn cảm thắng xong trên không liền có mấy đạo lưu quang hướng về hắn nơi này bay tới làm cái k i a mấy đạo lưu quang thay đổi phương hướng về sau phía sau còn đi theo rất nhiều lưu quang theo lưu quang càng ngày càng nhiều dần dần phát triển đến mấy trăm hơn ngàn cái thứ nhất bay tới là một vị váy vàng cao đôi ngựa mát mẹ nữ tự nàng thấy được tiêu hà về sau qua một tiếng k ê u sợ hãi thật sự là hàn đế hắn thật đến đều nhanh đến xem a hắn chính là hàn đế tiêu hà cái kia truyền thuyết bất luận cái gì mỹ nữ thấy đều không rời nổi bước chân tiêu hà so diệp sư minh đều đẹp trai à quá đẹp rồi cho dù hắn mặc giá rẻ y phục vẫn như c ũ g i ố n g đen nhánh bên trong đ ồ n g đóm như thế tươi sáng như thế xuất chúng đúng vậy à nhìn hắn ánh mắt yêu bồn kia thổn thức râu rịa một thân vô địch tu vi còn có vậy cái này cương nghị góc cảnh rõ ràng mặt để ta xuân hoa ngươi lại phạm hoa si đừng ngây mất đây hàn đế nghe nói ngài tiện tay liền có thể chinh phục thiên hạ nữ nhân đẹp nhất là thật sao tại hạ đạo môn long hưng hiện nay là trừ diệm sư minh bên ngoài tối cường t i ê n tài hàn đế ta có việc nghĩ hỏi thăm ngài hạ giới đều nói bị ngài để mắt tới nữ nhân không có năng lực chạy trốn xin hỏi ngài nhìn chúng tần sư t ỷ sao một áo đen nam tử vào, vào ngôn ngữ rất nhanh hắn lúc đầu cho rằng tại ồn ào trong đám người hỏi những này sẽ không gây nên tần sư tỷ chú ý thật không nghĩ đến tiếng nói của hắn vừa rơi xuống vâng thân thể của hắn trực tiếp bị không rõ lực lượng gỗ tiến vào lòng đất mặt đất bị đập ra một cái ngàn trượng hồ to như thế hai nhiên một màn đạo môn đệ tử nhìn không phải đều nhìn phảng phất rất bình thường bộ dạng đều vây quanh tiêu hà có thỉnh giáo tu luyện thỉnh giáo làm sao tan g á i còn có đạo môn nữ đệ tử giống thừa cơ sử dụng bàn tay theo ăn mặc ai chỗ nào không thể sợ a đều thận trọng điểm tiêu hà ngừng lại hai cái bàn tay theo ăn mặc lớn tiếng cảnh cáo nói d i ệ p minh dẫn ta đi a các người đạo môn đệ tử quá nhiệt tình a tiêu hà nâng tay lớn tiếng chào hỏi diệ phục p thiên nhìn tiêu hà ăn quả đắng nhịn không được ý cười lầy mặt nhưng vẫn là đi tới xua tán đi đệ tử khác đều đ ư ơ n một chút hán đế dù sao cũng là hạ giới hùng chủ há lại các ngươi như vậy tiêu khiển cẩn thận làm phát bực tiêu hình một bàn tay đập chết bọn họ ta cũng mặc kệ sư tỷ ta cũng sẽ không còn n h à diệp phục thiên nửa đ ù a n ử a thật nói bởi vậy có thể thấy được đạo môn đệ tử ở giữa ở chung rất hòa hợp bầu không khí rất tốt người và người ở chung không có quá nhiều lục đục với nhau tiêu hà bị diệp phục thiên mang theo bay vào đạo môn hoa nửa canh giờ mới hất ra những cái kia nhiệt tình nói cửa đệ tử tiêu hà cũng tại dò xét đạo môn hoàn cảnh đập vào mắt là từng mảnh từng mảnh hư h o thế giới những thế giới này bị từng đầu thải hà ngăn cách những này thải hà hợp thành đạo môn đại lộ. nam ở thải hà trung ương dựng nên một ít cung điện những này trong cung điện có nhận lấy nhiệm vụ mua sắm thần thông đạo pháp đan dược các loại kiến trúc diệp phục thiên cũng đều giới thiệu cho tiêu hà không sai biệt lắm màu đỏ thải hà trải qua địa phương là các đệ tử đều có thể vào nhưng màu tím thải hà lại không được cần đặc thù nhân viên đạo môn trọng yếu người ví dụ như ta còn có sư t ỷ ta cùng với sư muội hoa thiên ngữ diệp phục thiên mang theo tiêu hà bước lên màu tím thải hà vừa đi một bên giới thiệu nói ngươi khẳng định sẽ hỏi vì cái gì chỉ có ba người chúng ta hỏi ta ta cũng không biết nhưng đây chính là quy củ cũng có thể nói ba người chúng ta là đạo môn tiên phú tốt nhất ba người cũng là đạo môn đạo bia có khả năng lưu danh ba người tiêu hà nói sao không nói thẳng đạo bia có thể lưu danh người mới có tư cách tiến vào màu tím thải hà các ngươi đạo môn mặt khác trưởng bối đâu diệp phục tiên lắc đầu không được trừ phi có thể nhập thánh nhưng liền xem như thánh nhân cũng chỉ có thể tại màu tím thải hà ngược lên đi ngươi nhìn phía sau còn có vô hình vô sắc con đường chỗ nào hiện nay chỉ có sư tỷ cùng đạo tổ mới có thể đi vào ai tiêu hà theo diệp phục tiên nhìn hướng chỗ sâu ở phương xa có một cái ngay tại thuận kim giờ xoay tròn màu trắng khối không khí khối không khí xung quanh có vài chục viên lập loệ tinh thần vây quanh xoay tròn thường xuyên hái sao bắt trăng tiêu hà biết những cái k i a tinh thần nếu để cho bọn họ khôi phục nguyên dạng đều là s o mặt trời còn muốn lớn ít nhất và lần đạo môn này nếu là cụ thể tính toán chuyển xuống đến b á c h vực chỉ sợ là chiếm diện tích chí ít có mười cái đại vực như vậy nhiều a tiêu hà có chút đánh giá một phen mà diệp phục thiên cười nói tiêu h u n h ngươi quá coi thường đạo môn nói như vậy đạo môn đi thời điểm tương đương với mang theo ba mươi cái đại vực phạm vi rời đi ba mươi cái tiêu hà nghe vậy lại lần nữa đánh giá xung quanh quả nhiên nơi này phân đi ra tiểu thế giới không gian thật đúng là có ba mươi cái đây là rất lớn mục đích so bách b ư ợ t thế g i a mạnh không chỉ một bậc ta đại hán nếu là có bậc này quy mô có thể báo mười vạn tại vô ưu a không có khả năng hoàng triều cùng tông môn có bản chất khác nhau ta đạo môn cũng sẽ không có cái gì tranh quyền bất lợi có chỉ có một cái mục đích đó chính là nói chỉ cần có người có dị tâm có ý tưởng liền sẽ ô nhiễm mảnh này hoàn cảnh mà các ngươi hoàng triều quá phức tạp đi liền tính cho các ngươi thế lực to lớn như thế chỉ cần ngày đó ngươi không còn nữa không sớm thì muộn từ nội bộ tan g ã không nghĩ tới diệp vinh còn có cái này một mặt đối tông môn vương triều nhìn như vậy thấu triệt hai người đứng tại vô hình vô sắc con đường miệng nói c h u y ệ n t i ế m diệp phục tiên h đang muốn la lên sư tỷ thời điểm sau lưng chuyển tới một đạo hoạt bát âm thanh sư minh mang khách nhân tới cũng không gọi ta vị này chính là hàn đế tiêu hà sao tiêu hà q u a n người đập vào mắt một vị váy đỏ bột đôi ngựa đôi mỹ lệ nữ tử duyên dáng yêu kiều diệp phục tiên h cười nói vị này chính là sư muội hoa thiên ngữ thiên ngữ cô đ ư ơ n g tiêu hà chắc tay tại hạ tiêu hà tận tiêu công tử hoa thiên n ữ đối đầu tiêu hà con mắt n ữ khí khẽ r u lên Hoa thiên chương ngữ cường một tiêu thấy thiên tức, trong lên, lên đầu run hà hoa hắn phục hy cầm khẽ ngay được cầm vang ngữ lập m tiếng Một t i ế này g n chỉ có hoa thiên ngữ có thể nghe thấy nàng tưởng rằng tiêu hà tại cố ý t r e o chọc nàng nhưng bởi vì thanh âm này s á t thực em h a y cũng liền không nghĩ nhiều mà hoa thiên ngữ chỉ cảm thấy tiêu hà rất thân thiết loại này cảm giác nàng lần thứ nhất có thiên ngữ cô đương trước đây chúng ta gặp qua tiêu hà đi lên trước hai bước làm cho hai người khoảng cách càng gần không không có a nhưng ta cảm thấy người rất thân thiết hoa thiên ngữ cũng không lui lại mà là hiếu kỳ đánh giá tiêu hà rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt vì sao cùng tiêu hà cảm thấy rất thân cận đây là hoa thiên ngữ cảm thấy khó hiểu địa phương nhưng loại kia vô hình cảm giác thân thiết tại để nàng vô hạn muốn cùng tiêu hà thật tốt giao lưu một phen cái này giao lưu đương nhiên chỉ là đơn giản trò chuyện hiểu nhau còn có lẫn nhau tham khảo âm luật có thể hai người đối mặt ánh mắt đều nhanh nhìn kéo cái này để một bên diệp phục thiên cảm giác rất khó chịu ui ui ta còn tại cái này đâu các ngươi muốn làm gì lần thứ nhất thấy cần thiết áp sát như thế sao cần thiết sao ừ diệp phục thiên tiến lên ngăn cách hai người ta hoa thiên ngữ có chút cho dạ dù sao chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra tiêu hà đối nàng cười cười xem ra thiên ngữ cô đương đối âm luận hiểu rất nhiều chúng ta sau đó đi nghiên cứu thảo luận một phen làm sao cái này ta muốn hỏi sư t ỷ ta nhìn nàng có đồng ý hay không hoa thiên ngữ cúi đầu không dám nhìn tới tiêu hà bởi vì xem xét tiêu hà trong đầu liền sẽ hiện lên loại kết h u y ể n chuyển du dương mỹ lệ âm nhạc nàng không biết đây là làm sao vậy nhưng nàng minh mạch cái này tiêu hà khả năng là sẽ ảnh hưởng nàng cả đời người thành thật một chút không muốn nhìn thấy đẹp mắt nữ nhân liền nghị t r ê o trọc một chút chỗ sâu chuyển đến tần nguyện như t h a n h lanh âm thanh hoa thiên ngữ còn có diệp phục thiên tại chỗ đổi sắc mặt một mặt nghiêm túc đối với bên trong chắc tay tiêu hà vào đi có một số việc ngươi phải biết ân một mảnh lá xanh rơi vào tiêu hà dưới chân tiêu hà đạp lên bề sau cái t i a lá xanh mang theo hắn tiến vào chỗ sâu diệp phục thiên lẩm bẩm nói sư muội ngươi có phải hay không bị nàng dùng bị hoặc chi thuật câu dẫn không có ngươi đang suy nghĩ gì đấy hắn tự hồ rất hiểu âm luật ngươi biết rõ ta thích âm luật ta rất nhiều thần thông thuật pháp đều cùng âm luật có quan hệ ta tự nhiên sẽ hiếu kỳ hỏi nhiều một câu hoa thiên ngữ cúi đầu gương mặt xinh đẹp từng đỏ nhìn xem lần này tư thái sư muội diệp phục thiên trong lòng chỉ nói xong cái này cùng lúc ấy mộ dung tiêu cuối cùng cùng tiêu h ạ bộ dạng không có sai biệt còn tốt không có tiếp tục làm đồ ước không phải vậy sư muội cũng muốn bị tiêu h ạ m á chảo ai xem ra thiên hạ này có thể chống đỡ được tiêu h ạ chỉ có sư t ỷ diệp phục thiên đành phải cho chính mình như vậy an ủi nếu không hắn cảm giác tất cả đẹp mắt nữ nhân đều là tiêu hà nương thật muốn đi sao đây chính là thượng cổ sinh linh tương h lưu thực thực từ trên trời rất xuống thần thú hoa kỳ lân địa bàn chúng ta thật muốn đi sao tại một mảnh dung nham biển lửa phía trước tào man đi theo chu tiểu mông một mặt lo lắng nhìn về phía trước không vào hang cọp nào đáng h ổ tử n g ư ờ i ma hồn liền tại bên trong hiện tại kỳ lân còn chưa tỉnh lại đều là hắn một chút đời đời con cháu chúng ta chỉ cần c ẩ n t h ậ n điểm sẽ không bị phát hiện có thể là b ạ n nhất đã quấy giày nhân ra liền xem như lão phu toàn thị n h lực lực cũng chưa chắc là đầu này hoa kỳ lân đối thủ h ố n chi hiện tại chu tiểu mông khinh thường cười một tiếng ha ha thảo hán không đề cập tới năm đó dũng ngươi toàn thịnh cũng bất quá như vậy mà thôi cũng không biết ngươi là thế nào được đến ma chủ xưng hảo đều là hạ giới quát tháo mà thôi tại thượng giới không coi là cái gì thống chi tại đạo b ì a những thiên tài kia trước mặt lao phu cũng chỉ là miễn hàng phía trước tên tại hơn bốn nghìn tên bớt nói nhiều lời đi vào đi lần này cầm ma hồn ta liền có thể đi chu ra lấy đi ma hoàn đến mức chu vô thị muốn dùng ta đến vượt qua lần thứ ba thiên k i ế p bước vào tứ cảnh s i tâm vọng tưởng mà thôi nghe lấy chu tiểu mông lời nói tào man nội tâm cổ à dù sao cũng là ma chủ mặc dù hắn hiện tại là tào man có thể thần hồn bên trong là ma chủ ký ức bây giờ hổ xuống đồng bằng bị c h ó khinh hai cái này phản đồ đặc biệt là cái kia chu vô thị trước đây chó săn cũng không biết làm sao sống tạm xuống đổ vận bây giờ cũng dám t h a m dò hắn thậm chí tu vi cùng hắn đỉnh phong thời kỳ đều không sai bị lắm chu tiểu mông sau khi nói xong không chút do dự xông vào dung nham thế giới tào man không thể không đuổi theo ai bảo trên người hắn có thiên kiếp chú còn có sinh tử phu đây lúc trước bởi vì phản kháng một lần kém chút bị lôi cho đánh chết đây chính là đạc đĩa tiêu hà nhìn xem cao vút trong mây bia đá sinh ra một loại nhỏ bé lúc nhìn thẳng vào thái sơn à o giác cái tiêu đạo bi bên trên tổng cộng có một vạn cái danh tự nhưng đến cái thứ mười liền làm mơ hồ bị một tầng mê vụ che chắn nếu muốn đi nhìn phía trên danh tự nhất định phải xuyên qua mê vụ tân nguyệt như nói muốn nhìn mười h ạ n g đầu ngươi có thể đi lên nhìn nhưng nhìn liền cùng bọn hắn quyết chiến sinh tử bất luận là bọn họ đ ị n h phong thời kỳ hay là tiêu hà hứng thú hắn thật đúng là muốn nhìn xem mười h ạ n g đầu là ai tân nguyệt như một ngàn tên liền như thế biến thái trước đó mười chẳng phải là mỗi cái đều là hắc chứ bất hắc tiêu hà nghĩ không ra bất kỳ lý do gì n g ư ơ i thiên tài quá mức cái tiêu cũng không phải treo sao tiêu hảo đống nhiên nhìn thấy mấy cái người quen danh tự cố cựu thiên con hàng này thế mà xếp hạng hơn một trăm hai mươi tên nhìn xem không rất mạnh a đạo bia này thứ tự có phải là có vấn đề ta gặp qua một người hắn so ngươi k é m xa làm sao sẽ hơn một trăm tên tân n g u y ệ t như nói lớn kém không lớn mà thôi nhưng cũng không phải tuyệt đối ta mặc dù so rất nhiều bài danh phía trên người lợi hại nhưng ta là đặc t h ủ đạo bia chỉ có thể ghi chép ta một thời đại nào đó một vòng nhưng không cách nào ghi chép nhiều cái thời đại dung hợp ta. ta là đ ặ thù không cần cân nhắc của ta thứ tự còn có thể dạng này à? tiêu hà nhìn xem danh tự cố cửu thiên sờ lên c ằ m xem r a diệm phục thiên so cố cửu thiên thiên phú nhỏ yếu không ít hạng mười một trương quân bảo thần cô đ ư ơ n g cái này trương quân bảo sẽ thái cử sao cái tên này tiêu hà quá quen thuộc tuổi thơ ký ức há có thể không quen thuộc nghĩ đến phục h i nói lam tinh sẽ có rất nhiều thiên tài tại s a u khi chết bị c h u y ể n t ố n g vào rất nhiều cao đẳng thế giới sau đó để bọn họ phát huy nhiệt l ư ợ n g thừa trương quân bảo thiên phú tài hoa là tuyệt đối cường đại nhưng tại mười một tên khó tránh quá khoa trương đi không rõ ràng người này ta đều chưa từng nghe nói qua thời đại nào đều không có xuất hiện qua kiểm tra không có người này nhưng đạo địa có ghi chép đã nói lên chân thật tồn tại đi vậy ta trước đi thử một chút tiêu hà phóng lên tận trời sau một khắc đột phá tầng mây nhìn thấy hạng mười danh tự cháy xém đàm tiêu hà lẩm bẩm nói họ tiêu sẽ không phải không phải núi người kia đi tiêu hà mới vừa nói xong cái kia danh tự bắt đầu phát sáng từ bên trong đi ra một cái quen thuộc người thật đúng là bất tử sơn họ tiêu nam tử có thể hắn giờ phút này so bất tử sơn thời điểm khí tức mạnh hơn nhiều cả người giống như thương thiên nặng nghề tiện tay vừa nhất chính là một đầu đại đạo từ trên trời giang xuống một tiếng ầ m vàng che đậy thiên ngũ cái này là đại đạo hình thức ban đầu như thế thô to tiêu hà nhìn chính là trận mắt há hốc mồm cái tia họ tiêu nam tử bị một tầng tử quan s ắ c đại đạo hình thức ban đầu che đậy cái tia đại đạo hình thức ban đầu đã thô to giống như tinh hà bên trong còn có rất nhiều thế giới tạo thành toàn bộ đại đạo hình thức ban đầu đều bị luyện hóa thành một cái thế giới tiêu hà đại đạo hình thức ban đầu có thể đề cao mình thần thông y lực tăng cường ngành thực lực nghĩ thông suốt thần thông có thể đề cao y lực gấp mấy lần tại thời điểm chiến đấu có thể càng tốt cùng thiên địa c ộ n minh mà chạy x é m đàm thì là đem đại đạo tu luyện đến bên ngoài cơ thể thậm chí trở thành đơn độc thần thông mà hậu quả của việc làm như vậy thì là càng thêm cường đại đại đạo là khí không cần thần thông vật dẫn một đầu đại đạo đập xuống chính là ngàn vạn minh diện mà dạng này khí còn có năm cái có thể thấy được cái này họ tiêu nam tử đ ỉ n h phong thời kỳ cường đại cỡ nào nguyên lai đại đạo còn có thể chơi như vậy đa tạng trở về về sau ta nhưng muốn thật tốt nghiên cứu một chút tiêu hà một quyền đánh tới man lực g a trì hắn một quyền phá vỡ họ tiêu nam tử đại đạo giới bích cái sau không lộ vẻ gì tựa như cố máy chiến tranh hoành kích tới một kiếm c u ố n theo đại đạo hình thức ban đầu đâm xuyên qua tiêu hà n ắ m đấm có thể tiêu hà n ắ m đấm mọi việc đều thuận lợi vẫn như cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào họ tiêu nam tử trên thân q u a y một tiếng một quyền này đem thân thể của hắn đập vỡ hơn phân nửa mà tiêu hà bị lần truyền đạt n ắ m đấm đã tại bắt đầu khôi phục tăng cường không ít có thể ta cũng thay đổi mạnh càng nhiều nhưng tại thánh nhân phía dưới ngươi không thể nào là ta đối thủ tiêu hà đã không sai biệt lắm tính ra họ tiêu nam tử thực lực cố cựu thiên bên trên so với bình thường thánh nhân mạnh khả năng s o thánh nhân hậu kỳ c á n chút ầm sáu đầu đại đạo như sáu cái kình t i ê n trụ rơi xuống nhìn từ đằng xa tựa như thương t i ê n rơi xuống một bàn tay muốn đem tiêu hà để chết tiêu hà động lấy lực bổ thương h ả i thế xông tới giết dòng lũ sắt thép bắt đầu nghiền ép sáu cái đại đạo phía dưới t ầ n nguyệt như thì là cẩn thận quan sát hai người chiến đấu đồng thời gật đầu đánh giá tiêu hà thực lực so cái kia thứ mười mạnh hơn k h ô n g ít, nhiều nhất hai mươi cái hiệp liền có thể cầm xuống lấy hắn thực lực v ọ t tới thứ ba thậm chí thứ hai cũng có thể đến mức thứ nhất ta cũng không rõ ràng tiêu hà nói hay là quá yếu ớt cháy xém đàm đại đạo đều muốn so hắn thật dày gấp trăm lần trở lên nếu là tiêu hà có thể đem hắn đạo như vậy tu luyện làm không tốt thật có thể cùng đệ nhất tranh phong người trong thiên hạ đều tại muốn đoạt lấy danh sách có thể các ngươi không đánh bại đạo địa trước mười tồn tại liền nghĩ cầm tới danh sách không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ như tiêu hà có thể đánh bại thứ hai hắn danh sách cũng chính là thứ hai hạ giới trường an cung lê như yên mấy ngày nay luôn là tâm thần có chút không tập trung nàng khó xử cùng những người khác lại không tốt nói nói sẽ chỉ làm đại gia hoảng sợ sẽ không phải là thượng giới có người tới tìm ta a phải làm sao mới ở đây ta vẫn là trốn tránh a trước đến tiêu hà tầm cung đi thôi t r ư ơ n g an cung phía dưới lê minh một mình đi tại trên đường đi thần thức bao quát thiên thành mọi người thậm chí lợi dụng đại thần thông đang tìm hiểu lê như yên xuất hiện qua vết tích còn xóa sạch tất cả vết tích nha đầu này hồ đồ a quá hồ đồ lê minh hoài nghi là chính lê như yên làm đồng thời hạ tại thiên thành cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới tiêu hà đánh giá yêu dân như con thiên cổ nhất đế thanh quân duy nhất để hắn mất đắc dĩ thì làm b nữ sát thủ càng đẹp mắt nữ nhân càng khó thoát cách hắn ma chạo Đi đi thôi, đi xem một xem chương năm trăm bốn mươi ba thương vấn thiên chương năm trăm bốn mươi ba thương vấn thiên từ khi tiêu hà tham gia bách v ự c chiến hậu đã có hai năm không có trở về tiến văn sương những ngày qua trôi qua có thể nói là vương g i a sinh hoạt đại hán không có chiến tranh giang sơn vững chắc mà hắn tam thê tứ thiếp đều là ít con ăn không ít tăng lên tư chất đan dược để hắn tu vi cũng đến tha thiết ước mơ vấn đỉnh đ ỉ n h phong mặc dù tại toàn bộ bách v ư ợ không tính là cái gì nhưng tại đại hán đã là có thể đi ngang tồn tại không phải sao mới vừa cùng hoàng liêu từ thiên thượng nhân gian đi ra hai người kề v a i sắt cánh uống mặt đỏ tới mang hay cái tiêu kêu một cái vui vẻ tại bọn họ sau lưng thì là nhìn chằm chằm mắt bẩm thâm tiêu nguyệt hắn biết thanh lâu nhưng hắn không có đi qua càng là không có thể nghiệp q u a lao cha không ở nhà thời gian hắn cũng càng thêm bành trướng cái này không phải đều dám đi dạo thanh lâu đi ra về sau hắn t r ộ t dạ không được sợ hãi bị m â u thân hắn liên hân n g u y ệ t phát hiện nếu là biết hắn đi loại này địa phương cần phải lột hắn ra không thể tiêu nguyện điện hạ cảm giác làm sao vị tiêu tóc đỏ nữ tử có thể là từ tinh linh t ộ c lấy được thực phẩm ta cùng cái kia thiên tượng h nhân gian lão bản chào hỏi chuyên môn để lại cho ngươi tiêu n g u y ệ t nghe vậy kinh hoàng bưng kín tiền văn xương miệng ngươi tự tìm cái chết ta nói những này nếu như bị nương ta nghe thấy được nhất định muốn đánh chết ta không thể vậy hạ bệ quan mấy cái nương nương cũng đều bế tử quan không có việc gì không có chuyện gì thiên văn x ư ơ n g cười hắc hắc hắn mang theo tiêu n g u y ệ t tới chỗ như thế không phải cái gì kết bẹ kết cánh đơn thuần chính là vì chơi n g ư ơ i như lại như vậy về sau ta liền không tới tiêu nguyện nói nghiêm túc thái độ kiên định thiên văn sương t u t điện hạ yên tâm về sau sẽ lại không nói tức tiêu nguyện ca ca ngươi đi không sạch sẽ địa phương ta muốn cùng đại gia nói đi từ trong góc nhảy ra một cái dung nhan tinh xảo cô nương là tiêu tiêu thấy được tiêu tiêu một khắc này tiêu thắng người đều đã tê dần n g ư ơ i ngươi theo dõi ta tiêu nguyện sắc mặt t ảm đ ạ o cả người ngốc trệ tê dại h ừ ngươi làm chuyện xấu ta còn không thể đi theo ngươi sao tiêu nguyện ca ca ngươi tất nhiên làm loại chuyện đó rõ ràng như vậy quá bình thường nữ nhân thích ngươi ngươi vì cái gì muốn đi loại này địa phương tiêu tiêu có chút khó chịu dù sao tiêu nguyện ca ca trong lòng nàng là cái rất lợi hại anh hùng nhưng vì cái gì muốn như vậy tiêu nguyện thở dài ngươi còn nhỏ không hiểu những cái kia thiên thành bên trong quan to quý tộc nữ tử đều là phải chịu trách nhiệm cái gì không hiểu tóm lại ta nhìn lầm ngươi ngươi không phải cái hảo ca ca ngươi là ca ca xấu tiêu tiêu gấp nhanh khóc nàng chỉ cảm thấy tiêu nguyện x a đoạn cái này để nàng rất là khó chịu mấy vị t r ư ớ c đường xoắn suýt vị này thiếu niên vì sao đi thanh lâu trước tiên ta hỏi hỏi hai vị cùng tiêu h à quan hệ gì à mấy người sau lưng chuyến đến thanh â m giàn mua lê minh một mặt mỉm cười đứng tại phía sau bọn họ hắn là mang theo đáp án đến hỏi thiếu niên cùng thiếu nữ trên thân khí tức cùng tiêu hà xuất phát từ lời nguyên rất dễ dàng đoán được là tiêu hà con cái vì không phá hư lên h ư yên sinh hoạt lê minh không có lựa chọn dòng chống khua chiêm tiến vào trường an cung người là tiêu n g u y ệ t q u a y người đối mặt lê minh hắn có chút mê man lao nhân ra này tìm chúng ta bệ hạ có chuyện gì không tiến văn sương ngăn tại tiêu n g u y ệ t trước người bản năng trực giác để hắn ý thức được lao nhân này rất khủng bố hai vị đi thôi mang ta đi phía trên ngồi một chút ta tìm một người tộc ta một người bị các ngươi bệ hạ bắt cóc một người lê minh nói xong về sau tiêu n g u y ệ t cùng tiêu tiêu hai người trong mắt bắt đầu xoay vòng vòng tiêu tiêu mê man gật đầu được rồi lao ra ra c h â m đã không cho phép đi t i ề n văn sương kinh hãi đối mặt lê minh hắn biết không địch lại nhưng vẫn như c ũ muốn giúp đ à o khí thế không sai chính là thực lực yếu một chút ngủ một giấc đi lê minh phát tay không thấy bất luận cái gì động tĩnh t i ề n văn sương trực tiếp đứng bất động giống như là ngủ rồi một bên hoàng liêu không dám động cũng không dám nói câu nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lê minh mang theo tiêu n g u y ệ t hai người bay vào trường an c ù n g song song đến cái lớn ta nên tìm ai đây đúng lê minh n thấy i ê n n t h à được lý tố tố ánh mắt sáng lên bởi vì nữ tử này trên người có lê như yên khí thức người tới thật tốt ta đến tìm lê như yên để nàng đi ra gặp ta ta tạm thời không muốn dùng mạnh đến phá hư chúng ta lê ra cùng tiêu hạ quan hệ lý tố tố lui lại hai bước nắm lấy tiêu nguyện cùng tiêu tiêu rời xa lê minh các hạ là ai vì sao sông ta t r ư ờ n g an cung tố tố tỉ ta đến xử lý đi lê như yên bất đắc di đi ra lê minh tiến vào tiên thành thời điểm đều không có che giấu khí tức nàng m u ố n cho rằng có thể tránh thoát lê minh nhưng đối phương đã đi tới trường an cung đã nói lên đối phương đã biết nàng cùng tiêu hạ quan hệ trốn là vô dụng rốt cuộc đã đến sau một ngày này ai n g ư cuối cùng vẫn là trệc hướng nên có đường â y lê minh thầm than một tiếng nhìn xem trước đây hoạt bắt đáng yêu nữ hải cuối cùng không có thay thế chính là một cái thành thục phụ nhân tiêu g i a g i a người đi theo ta lê như yên ra hiệu lý tố tố an tâm chớ tội đây là đối nàng rất tốt g i a g i a sẽ không làm khó đại gia lê minh đem tiêu hà a bách v ợ c chiến biểu hiện nói ngươi nói là hắn được đến đệ nhất lê như yên mặc dù kinh ngạc nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy tại tình lý bên trong dù sao tiêu hà xác thực rất lợi hại nếu không phải là như thế ta đã d i ệ t hắn hắn hiện tại có thể thu hoạch được danh sách thân phận chỉ là thứ mấy cũng không biết nếu như có thể lấy được đến thứ năm thân phận ta nghĩ ra tộc có thể sẽ giàn xếp các người à dù sao nhân hoàng còn chưa xuất hiện thứ năm rất khó khăn ta đều không có năm chắc dạng này quá khó xử tiêu hà lê như yên có chút khâm phục ngươi còn dám có ý kiến không thông qua trưởng b ố i đồng ý tự mình thành h ô n cái này tại chúng ta lê ra là tối kỵ ngươi phạm vào nghiêm trọng nhất sai lầm biết sao nếu là những tộc nhân khác đều có thể trực tiếp chặn ngang xử tử lê minh thóc giọng quất lớn nói xong hắn đông nhiên hai mắt vừa trứng mắt cái lao bà từ kia đến ngươi theo ta về gia tộc trước ta không nghĩ trở về lê như yên rất q u ấ t cường lê bất hối cái lao bả t ử kia đến ngươi không quay về sẽ liên lụy đại hán ngươi bây giờ là tiêu hàng người n g h ị thông suốt lê như yên đứng dậy t r o n g mắt hiện lên một kia e ngại nàng sao lại tới đây lao già này xấu nhất nàng cháu trai kia cũng hỏng biết nàng xấu nhất mau đi đi chúng ta dẫn ra nàng có một số việc nhất định phải tại thượng giới giải quyết nếu không tại chỗ này một điểm ba động đều sẽ hủy toàn bộ đại hán lê như yên mặc dù không muốn đi nhưng cân nhắc đến nếu là tại đại hán phát sinh tranh chấp sẽ tạo thành rất lớn phá hư đại hán ngàn dặm bên ngoài lê bất hối mang theo cái kia thích an hương tiêu thanh niên rừng ở giữa không trung thanh niên kia trong tay xách theo ba người đầu ba người này đầu đều là khô quát trạng thái một người trong đó mi tâm còn có một cái ma văn một người khác ánh mắt hiện ra màu bằng kim an hương tiêu thanh niên đĩu môi ta còn tưởng rằng rất mạnh đâu mai táng tại bất tử sơn làm thần thần bị bí kết quả vẫn là bị ta làm thịt ba cái trong đó vị t i ê mang theo ma văn đầu cười lạnh nói ngươi là rất mạnh nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi bất tử sơn cường giả chân chính ngươi cũng không có gặp phải tiêu hoàng vũ văn không thương v ấ t h ê n còn có một cây cỏ tùy tiện một người đều có thể chém ngươi tự đại đồ vận chết đến dẫn đầu còn lớn lối như thế lê thanh tiêu đang muốn động thủ bóp nát người này đầu một bên lão h ổ đưa tay chấm đã tựa như là lê như yên cùng cái tia lão bất tử khí tức ân như yên xuất hiện ha ha lần này ta thu được bất tử chi đạo ngưng kết năm đầu đại đạo hình thức ban đầu tăng thêm ta tu luyện thiên hạ trí tôn nhìn trong tộc ai dám không đồng ý ta lê thanh tiêu hung hăng cắn một cái rơi lương tiêu đi bọn họ muốn về gia tộc lần này nhất định để ngươi được đến lê như yên nàng có nhân hoàng khí vận cướp đi nàng đối ngươi về sau trợ giúp to lớn đạo môn tiêu hà đã thấy xếp hạng thứ năm tính danh khương vấn thiên danh tự đến là bá đạo vô biên tiêu hà xem vừa rồi năm lần chiến đấu thứ mười họ tiêu nam t ử đủ để buộc hắn sử dụng chín thành rơi thực lực mà từ vị trí thứ tám phục tiêu giao bắt đầu cũng có thể làm cho tiêu hà vận dụng mười thành lực lượng toàn lực ứng phó thắng lợi cuối cùng đều là tại tiêu hà cường đại nội tình bên dưới chiến thắng đến vị thứ sáu vũ văn không thời điểm tiêu hà đã bắt đầu thủ thương mà lần này khương vấn thiên ra sân cùng phía trước năm người hoàn toàn khác biệt hắn ánh mắt rất linh động tựa hồ là người chân thận lại mang theo vẻ mỉm、cười. giữa n một, một kiếm này vẫn thiên i hổ bản toạng lịch thiên mãi tại thông thiên lộ cấp đoạt trên trời đại đạo thành thánh một đường sông qua thiên nhân ngũ suy có thể tại cuối cùng nhất thiết nhìn thấy không thể nói bởi vậy đổi tên khương vấn thiên hỏi cái này trên trời là thật không nữa có hy vọng thương vấn thiên tựa hồ tại tự nói lại tựa hồ tại nói cho tiêu hà tiêu hà không lo được đi suy nghĩ thương vấn thiên trong lời nói hàn ý bởi vì hắn cảm giác thể nội bị một cố vô danh kiếm ánh sáng tràn ngập mỗi một cái tế bào nội bộ đều có kiếm mang xé nát thậm chí là sâu trong linh hồn cũng có kiếm mang làm loạn cái k i a màu vàng tiểu nhân quanh mình đều có kiếm quăng nhắm thẳng vào đây không phải là đơn thuần phá hư mà là từ trong đám người bộ tan giã cái này đã đến một loại khác gần như không gì làm không được cảnh giới tiêu hà bỗng nhiên quắc khẽ thôi động p ư ợ n g hoàng thân hỏa tràn ngập t o n thân sau đó tự hủy tất cả tế bào quanh một tiếng tiêu hà thân thể n ổ tung người t í hon màu vàng cầm trong tay hiên biên kiếm bổ ra ngàn vạn kiếm mang q u a n mình tứ đại chân linh bị những cái kia kiếm mang xuyên qua têu trên vỡ nát tiêu hà không có sử dụng phục hy cầm còn có thông thiên tháp hắn cho rằng vận dụng cái này lượng thần khí chính là thắng mà không võ tiêu hà nhục thân c h ư ớ c mắt gây dựng lại có thể tế bào nội bộ vẫn như cũ có kiếm mang vật quanh đây là hắn quy tắc cho dù tang lịch truyền thời không những này kiếm quang vẫn còn tại trong cơ thể ta không ngừng phá hủy ta nhục thân đem ta xử tử tiêu hà minh ngộ về sau không tại gây dựng lại nhục thân mà là lợi dụng người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội cực sát tri đạo tất nhiên ngươi phá hủy ta nhục thần vậy ta liền một chút xịu gây dựng lại nhục thần tại mỗi một cái trong tế b à o chuyển vào cực sát tri đạo tần nguyệt như ở phía dưới nhìn xem tiêu hà biểu hiện rất là hài lòng lấy hắn nhục thân tốc độ khôi phục vượt qua hạng năm khương vấn thiên vấn thiên kiếm nói cũng chỉ là vấn đề thời gian vượt qua khương vấn thiên thứ tư ngược lại sẽ không khó khăn như vậy đến mức thứ ba khó nói đột nhiên một đạo lưu quang từ đằng xa đánh tới tần nguyện tiếp nhận g ả i g á m mở ra là đến từ lê gia cùng vũ tộc thông tin hôn chướng n ũ tộc lại dám sắp xếp người hạ giới đối đại hán xuất thủ còn có cái này tiêu hà thật sự dám đối lê gia tiểu công chúa xuất thủ hiện tại lê tộc người đều dám đến ta đạo môn n g ă n cửa đạo môn cái kia khoa nguyễn cửa chính một tôn vạn dặm cao người đá vượt ngang tiên vũ đứng ở nơi đó người đá đỉnh đầu đứng hơn trăm lê tộc người cầm đầu nam tử trung niên cầm trong tay một tòa bạc tháp lệnh dọn g bác hỏi đạo môn đạo hữu giao ra tiêu hà hắn phạm vào tộc ta tối kỵ cần đem hắn mang về thẩm vấn chương năm trăm bốn mươi b ố làm thiếp chương năm trăm bốn mươi b ố làm thiếp lê tộc người ồn ào động tĩnh rất lớn ép thượng giới rất nhiều thế lực g h mắt bởi vậy cũng có thể kiểm tra đạo môn hư thực người tới chính là lê bất hối sư đệ lê thanh long người này tính cách nóng nảy, thánh nhân t r u n g kỳ đạo môn bên trong là ai đến xử lý đâu nếu là đạo môn xử lý không tốt đó chính là lê bất hối đi ra mà lê bất hối cái lao bà thử này nghe nói sư phụ của nàng còn tại thế một mực tại lê gia cấm địa bế quan tiêu hà đến cùng làm đại sự gì để lê gia hưng sư động chúng như vậy mau nhìn vũ tộc người cũng tới chân trời trên trăm con tiên cầm bay tới trung ương một tay to lớn cánh chim cái kia cánh chim vượt ngang b ặ trượng phun ra nuốt vào đạo quang q u a n mình có ngàn vạn tiểu vũ dực vừa đi vừa về vũ đậu h i ệ n nhiên cái này một chiếc khổng lồ cánh chim chính là một kiện pháp khí c h â n quý đoạn trước đứng một vị thân mặc hà quan nữ tử dài đến có chút dị vực phong tình làm cho người chú mục chính là nàng cái kia một đôi bén nhọn lỗ thai tại bên người nàng còn có một vị áo bảo đèn trung niên nam nhân không giận tự uy trung niên nam nhân kia mở miệng nói lê gia đạo hữu cũng là đến tìm đạo môn muốn người sao cái này tiêu hà g i ế t ta vũ tộc trưởng lão sự tỉnh còn không xong sớm không tới muộn không tới hiển nhiên là thấy được lê gia người làm loạn mới dám đến đạo môn cựa d ư n g ai lê thanh long liếc qua vũ tộc trung niên nam nhân các ngươi vũ tộc đến là sẽ chọn thời điểm nhưng chúng ta mục đích khả năng không giống không giống cũng không có cái gọi là chúng ta chỉ là muốn một cái tiêu h ạ vũ tộc trung niên nam nhân luốt vớt trong dâu tự mình nói vậy liền rửa mắt mà đợi đi lê thanh long nhìn thoáng qua trung niên nam nhân bên người nữ tử kinh ngạc nói vị này chính là nắm giữ thượng cổ thần linh khổng tuyên huyết mạch sao xin ra mắt tiền bối chỉ là truyền ngôn mà thôi khổng tuyên ở trên bầu trời thần linh cũng không phải ta có thể người già bị đụ khổng nguyên khẽ không n ờ i con ngươi của nàng là dự thẳng giống mắt rắn nhưng rất linh động không có rắn cái chủng loại kia âm độc cảm giác ngược lại có chút thần thánh không tệ không tệ các người vũ tộc ngao nhiều năm như vậy cũng coi như có chút hy vọng lê thanh long trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thầm nghĩ lên như yên nếu là không phạm hồ đồ chỉ sợ so cái này k h n i nguyên càng thêm ưu tú nhưng hôm nay đều do tiêu hà cái này lao sắp ủy quá đáng ghét đạo môn bên trong có một đầu bạch ngọc thải đạo kéo dài ra t â n nguyện như một thân một mình đi ra những cái kia đạo môn đệ tử thấy được nàng về sau đều lập tức đứng thẳng tắc vô luận tại vị trí nào đều lập tức không lưng con người đại sư tỷ bái kiến đại sư tỷ đại sư tỷ đến rồi những n à y hành lễ trừ đạo môn đệ tử còn có đạo môn trưởng lão thậm chí có không ít bối phận cao ự c c t ó c hoa dâm người bên này là tần nguyệt như tại đạo môn cao thượng địa vị đến gần vô hạn đạo tổng ư ờ i không có người biết nàng địa vị vì sao cao như thế bởi vì một chút mới tới đệ tử thấy được lão nhân sư phụ của mình sư phụ mình sư phụ đều đ ố i tần nguyệt như cung kính như thế bọn họ cũng liền đi theo cung kính như thế cái kia vốn là hưng sư động chúng lê thanh long còn có vũ tộc nhìn thấy tần nguyệt như đích thân đi ra hai người thần sắc cũng từ giận không nhịn nổi thay đổi đến bình tĩnh không tại lộ ra một điểm tức giận lê thanh long tiến lên có chút chắc tay tần đạo trưởng lấy n g à i tu vi hẳn phải biết tiêu hà đối chúng ta lê ra làm cái gì à còn hy vọng giao ra hắn để tránh đả thương ta lê ra cùng đạo môn sa m à tần nguyệt như một bộ thanh sam tay nắm ống tay á o yếu đ ớt nói tiêu hà không thể có sự tình hắn chính là tiến vào thông tin ê lộ chủ lực ha ha tần đạo trưởng chủ lực ta thượng giới không phải không người người nói như vậy có thể khó tránh quá mức gấp ép một bên khổng gia trung niên nam nhân mang theo một vẻ trào phúng danh sách thứ tư chẳng lẽ không phải chủ lực danh sách thứ tư lê thanh long đ ô n g nhiên tiến lên hai bước trầm giọng nói tần đạo trưởng cũng không phải nói đùa thật sự là danh sách thứ tư nếu là dạng này có một số việc ta có thể muốn thay đổi thái độ trong gia tộc một số lao ngoan cố có lẽ cũng sẽ thay đổi quan điểm không tin có thể lăn tiêu hà cùng lê ra sự tình là chuyện riêng của hắn ta sẽ không đ ú n g tay nhưng tiêu hà thậm chí thông thiên lộ chủ lực ta không cho phép hắn có bất kỳ sơ suất nếu không ta chắc chắn đến nhà thăm hỏi tần đạo trưởng cũng chính là nói các ngươi đạo môn không muốn thả người sao cái kia vũ tộc nam nhân câu nói mặc dù hùng hổ d ọ người nhưng n g ự a khí rất yếu lộ ra trung khí không đủ muốn người liền đến cướp nếu là không dám hạng các ngươi mười cái hô hấp trong vòng rời đi đạo môn nếu không tự gánh lấy hậu quả tần nguyệt như nói xong quay người đảo qua những cái kia xem trò vui đạo môn đệ tử n ế u không tu luyện sao đi đi ngay lập tức đi tu luyện cái kia lê thanh long nội bằng ô tần đạo t r ư ở n g phiền phức chuyển lời tiêu hà bởi vì tiêu hà nguyên nhân trong tộc có người tính toán đem như yên nội bộ tiêu hóa biết tần nguyệt như bước chân dừng một chút vũ tộc cùng lê ra đến khí thế hùng hồ nhưng từ đầu đến cuối không dám độc thủ đi thời điểm cảng là chật vật hai nhà thế lực thật tại mười cái hô hấp trong vòng toàn bộ rút đi thậm chí cả toạ kỵ kéo phân đều lấy đi làm đến không nhiễm một hạt bụi lê gia lê như yên trở lại về sau liền bị k h ô n g chế nàng bị cấm túc nhốt tại hậu sơn cấm đ i ệ n toàn bộ lê gia mặc dù hạch tâm tộc nhân không nhiều nhưng chiếm cứ tài nguyên nhưng là hạ giới một cái thế gia gấp trăm lần nhiều mà lê như yên bị giam tại cấm đ i ệ n xung quanh ba ngàn dặm chỉ có một mình nàng thời khắc này lê gia ở sảnh đều tại bởi vì lê gia tộc lão sức đầu mẹ chán trừ lê thanh tiêu bên ngoài còn lại bốn người đều là lê gia tộc lão cũng đều là thánh nhân tu vi lê bất hối đâm hoài trượng quát lớn đương nhiệm lê gia gia chủ lê thẩm nếu không phải ngươi yêu triều lê như yên há có thể sẽ ủ thành hôm nay sai lầm lớn bây giờ nhân hoàng sơ hiện ta tại hạ giới đã phát hiện một k i a nhân hoàng khí vận thời khắc mấu chốt này lê như yên mất đi trong trắng về sau ta lê gia làm sao thơ tiên lê thanh tiêu đứng tại nơi hẻo lãnh ánh mắt âm trầm đáng sợ nhưng hắn được báo cho lê như yên mất đi trong trắng mật hỏa trong l ò n g ngực gầm thét đã tràn ngập mỗi cái tế bào nếu không phải điều kiện không cho phép đã sớm dết tới tiêu hà trước người việc này đã thành kết cục đã định cũng không cần lại thảo luận sai lầm vương lê như yên mất đi trong tr nhân hoàng tất nhiên sẽ không cân nhắc nàng chúng ta hay là đem hiện có điều kiện bảo trì lợi ích tối đại hóa đi lê thẩm cánh tay đặt trên bàn hai tay chắp lại ngăn tại trước mũi phương thanh âm trầm thấp mang theo một ít bất mãn đã như vậy lê như yên cho tôn nhi ta làm tiếp đi và ảnh lê minh bỗng nhiên vô bàn một cái không có khả năng làm tiếp lê như yên dù sao cũng là có cơ hội tranh đoạt danh sách vị trí người ngươi thế mà để nàng làm không bằng heo cho t i ế p nói b u a c á i gì lê đại gia đây chính là làm ta t i ế p lấy nàng loại này không phải là hoàn bích i thân cho ta làm tiếp đã là đủ cho nàng mặt mũi cái kia tàn phá thân thể ta còn thực sự khinh thường sử dụng nơi hẻo lánh lê thanh tiêu mở miệng nói lê bất hối cũng đồng dạng phụ họa việc này ta nhìn quyết định như vậy đi đó là tôn nhi ta lê thanh tiêu thiếp những nữ nhân khác muốn làm hắn thiếp còn không có tư cách này lấy bây giờ lê như yên tôn nhi ta nếu là sùng h à n h nàng chính là nàng p h ú c khí lời này nghe đến lê minh nháy mắt đỏ lên chỉ vào lê bất hối lúc này chửi ẩm lên n g ư ơ i mẹ hắn lao yêu bà chính ngươi ưa thích làm thiếp liền đi làm thiếp nếu muốn để như yên làm thiếp trừ phi ngươi giết lao phu ngươi cho rằng ta không dám sao lê bất hối hai mắt lập luệ thất thải úp v a n g toàn bộ chủ điện bắt đầu hành minh rung động đúng vào lúc này ngồi tại chỗ càng sâu hai vị lão giả cùng nhau mở miệng t ố t ngồi xuống hai người lời nói mang theo một loại nào đó ma lực cãi nhau lê minh cùng lê bất hối hai người nghe lời ngồi xuống lê minh tận tình đối cái này chỗ sâu hai người nói ra nhị lão tam lão lê như yên cũng là các ngươi nhìn xem lớn lên không thể dạng này bị tào đ ạ p a có thể chỗ sâu hai người người vẫn như cũng lạnh lùng nói ra lê minh trưởng lão tộc quần lợi ích vĩnh viễn cao hơn cá nhân lợi ích dạng này rõ ràng đạo lý ngươi không thể nào không biết nhưng như yên lợi ích đã quan hệ tộc quần lợi ích lê minh còn muốn tranh thủ nhưng lê thẩm hạ lệnh t ố t lê như yên làm trái tộc uy đã phá hủy tộc quần lợi ích để nàng cùng thành tiêu kết hợp đã là kết cục tốt nhất tộc trưởng chuyện này phải nghĩ lại cái kia tiêu hà cũng không phải dễ chê ờ lê minh đã không có chiêu chỉ có thể lấy ra tiêu hà có thể ở đây cái kia không phải ngàn năm láo hồ ly tại cái này thừa giới đều không có mấy người có thể ép qua bọn họ huống chi một cái hạ giới đế vương tiêu hà a người để hắn tới ta đánh chết hắn lê thanh tiêu hữu môi k i n h thường tiêu hà lấy được bách vực thứ nhất thực lực rõ như ban ngày hắn nếu có được đến đạo môn ủng hộ từ đó cầm tới gần phía trước danh sách vị trí vậy chúng ta cũng muốn cân nhắc cảm thụ của hắn lê minh trầm giọng nói lê ra ngài có phải hay không thái diệt uy phong mình ta nói tiêu hà đến một mình ta giết lê thanh tiêu âm thanh rất lớn bởi vì lê minh một mực không để ý hắn để hắn rất tức giận cái k i a lê bất hối cũng phụ hòa nói lê trưởng lão ngươi trái một cái tiêu hà bên phải một cái tiêu hà một hồi thanh long trưởng lão đem hắn mang về chúng ta nhìn hắn là có hay không có nghe đồn như vậy lợi hại đúng vào lúc này ngoài cửa có người vội vã hô báo thanh long trưởng lão trở về m a u mời hắn đi vào lê thanh tiêu có chút như đầu con mắt hiếp lại hắn theo bản năng cho rằng tiêu hà cũng tới có thể cái tia cao trăm trượng cửa đá mở ra về sau chỉ có lê thanh long một người tộc trưởng hai vị tộc lão lê thanh long lão tiên phía sau chắc tay thanh long trưởng lão tiêu hà đâu lê bất hối hỏi tiêu hà bị đạo môn tần nguyệt như bảo vệ ta không có cách nào dẫn hắn trở về nhưng tần nguyệt như nói tiêu hà đã có thể cầm tới danh sách thứ tư không có khả năng tuyệt không có khả năng cái tia danh sách năm vấn thiên kiếm đạo gần như k ó giải hắn chỉ là hạ giới sâu kiến tuyệt không có khả năng qua cái thứ năm lê thanh tiêu đột nhiên đứng dậy bởi vì hắn thua ở khương vấn thiên trong tay cái thành tích này tại bất luận cái gì thời đại đều có thể tự ngạo thậm chí ngang ngược cản rỡ ta đây cũng không biết là tần đạo trưởng chính miệng nói lê thanh long chắc tay ha ha hoang đường ta không tin cái này tiêu hạ như thật có thực lực này vì sao không thể cầm tới cựu long đình vậy nói do vẫn như cũng không phải nhân hoàng đối thủ lê bất hối lo lắng tập trưởng còn có nhị lao trở về quả nhiên ngồi tại chỗ sâu hai người ánh mắt trao đổi cái gì lê bất hối tính toán tiên hạ thủ bí cường tất nhiên sự tình đã định vừa rồi tổ trưởng đã mở miệng lê như yên làm tiếp liền không được đổi ý thanh tiêu chúng ta đi liền không quấy rời nhị lao cùng tổ trưởng nạp thiếp sự tình liền định tại một tháng sau chương năm trăm bốn mươi lăm các phương liên kết động chương năm trăm bốn mươi lăm các phương liên kết động lê thanh tiêu nạp thiếp vốn là một chuyện nhỏ có thể nạp thiếp đối tượng lại là biến mất mấy chục năm lê như yên vị này trước đây danh s ư n g nhân hoàng hoàng phi nữ tử vì sao lưu lạc làm thiếp tin tức này có thể nói không thua gì một trang bom tại thượng giới dẫn nộ tiêu hà lấy được bách vực thứ nhất chuyện này cũng chỉ có một số nhỏ người quan tâm đối với thượng giới tu sĩ tới nói rất nhiều người còn không biết đại hắn là cái gì tiêu hà lại là người nào thậm chí một số tu sĩ đối hạ giới thực lực đều hoàn toàn không biết cái gì trúc ra cao thủ phục ra lao tổ liền xem như thánh nhân tại thượng giới trong mắt tu sĩ cũng là không hoàn chỉnh không vào mắt của bọn hắn bởi vì giữa hai bên chiến lược kém không phải một chút điểm duy chỉ có để thượng giới người để ý cũng chỉ là tiêu hà giết vũ tộc thánh nhân so sánh tiêu hà cầm tới bách vực chiến thứ nhất giết vũ tộc thánh nhân mới là trọng yếu nhất lê như yên đến cùng phạm vào cái gì sai lê ra tìm mấy chục năm thế mà tìm trở về để nàng làm tiếp đây chính là nữ thần của ta à lê thanh tiêu cũng quá xuất sinh như yên dạng này tiên nữ thế mà bị hắn lấy ra làm tiếp tiểu từ này ta hận hắn nhất ngang ngược càng hẳn rỡ xem mạng người như cỏ rác ỉ vào tiên h phú cao ra tụ mạnh giết không biết bao nhiêu người chúng ta thượng giới vốn là nhân viên khan hiếm chết ở trong tay hắn không có mười v ạ n cũng có một v ạ n và anh nơi x a một người phẫn nộ đánh nát một khối đá người kia đứng dậy giết chóc lê thanh tiêu vì ta tỷ báo thủ đây là một gian thành nhỏ có rượu bên trong ngồi đều là đến từ thượng giới các nơi tàn tu bởi vì thượng giới dưới áp lực mạnh mỗi người đều có không tầm thường tu v i cho nên tương đối mà nói những cảnh giới này tại tu đ ỉ n h khai nguyên người ngược lại thành tầng giới chót những người này nếu là đi hạ giới vậy cũng là nổi tiếng chư hầu một phương có thể hưởng hết vinh hoa phú quý cửa chu tiểu nông cùng tào man đi đến chu tiểu nông che mặt tào man thì là lo trước lo sau là chu tiểu nông mở đường lương lương nơi này mời ngồi thời khắc này tào man đã triệt để biến thành chu tiểu nông nô tài được đến ma hồn tiểu nông đã đến một loại khác hoàn cảnh mặc dù còn không có nhật thánh nhưng chu tiểu mông cho tào man cảm giác không thua gì đã từng gặp phải một cái siêu cấp thiên tài đa hoàng người kia là tại ma chủ tiến vào thông thiên lộ phía sau gặp phải đã thiên nhân ngũ suy cái thứ ba cảnh giới hắn vẫn như cũng bị đối phương ba đào đánh lui lê như y ê n đây không phải là tiêu hà nữ nhân sao bây giờ muốn bị bắt đi làm tiểu thiếp chu tiểu mông là tại bên ngoài hành tẩu nghe thấy nghị luận phía sau đi đến đ ư ơ n g đ ư ơ n g lê gia đã từng có thể là đế tộc mặc dù bây giờ có đế khả năng không lớn nhưng trong tộc có đế khí là ván đ ạ đóng tuyển nói không chừng còn có chuẩn đế tồn tại tào man ở một bên nhỏ giọng giới thiệu đúng lúc này khác một bên lại có người hô ta nghe nói lê gia lần này đem như yên tiên tử làm tiểu thiếp là vì bước một người đi ra cũng không biết có hay không là thật người nào không phải là như yên tiên tử tình nhân người nào to gan như vậy dám thích như yên tiên tử không muốn sống nữa sao ai biết được đến lúc đó đi xem một chút liền biết nếu là thật sự có cái gì tiểu tình nhân đụng tới vậy liền đánh lê ra mặt cái kia lê thanh tiêu ngang ngược c à n g rỡ nhìn thấy có người buồn nôn h á n cũng là tốt nghe lấy xung quanh nghị luận chu tiểu mông quyết định hay là đi một chuyến lê gia nói không chừng có thể tại thượng giới cùng tiêu hà gặp mặt mà còn nàng hiện tại có năm chắc được đến danh sách chi danh mà còn cũng làm tốt tiến vào thông tiên lộ tính toán cũng liền không có ý định tiếp tục hạ giới lương lương lê gia rất nguy hiểm chúng ta hay là sớm một chút hạ giới đi tào man sợ chu tiểu mông chạy đến lê gia tham gia náo nhiệt mà hắn cái này có ma chủ thần hồn người sợ hãi bị những này đế tộc thế lực cho phân biệt đi ra đến lúc đó hắn muốn chạy đều chạy không được đi xuống làm gì đi lê gia xem thật kỹ một chút cái k i a lê thanh tiêu lớn lối như thế ta cũng muốn nhìn người thế nào tào man không biết lê như yên cùng tiêu hà sự tình hắn gấp đều nhanh đứng lên có thể nhìn gặp chu tiểu mông na thâm thúy con ngươi băng lãnh để trong lòng của hắn l ờ i muốn nói chỉ có thể nuốt xuống chu tiểu mông uống trà tiếp tục nghe lấy xung quanh tiếng nghị l u ậ n bây giờ thượng giới cũng đang thảo luận liên quan tới thông tin ê lộ đại sự có thật nhiều người đều đang nghĩ biện pháp cầm tới vé vào cửa cái này vé vào cửa không phải đơn thuần trên ý nghĩa vật gì đó mà là tìm tới một cái tùy tùng danh sách trước mười tồn tại vậy sẽ là tốt nhất tùy tùng có người nói có thể vào trên trời tồn tại danh sách có khả năng nhất thứ nhì chính là nhân hoàng nhân hoàng thống nhất thiên hạ là một vị nịch t i ê n tồn tại danh sách chính là thuận theo thiên đạo sao vào thương thiên mà nhân hoàng thị làng lịch thương thiên cái này danh sách đến cùng là thế nào tồn tại là có người sắp xếp sao hay là nói có người ban phát huy hiệu vô c h i danh sách cũng không biết trong góc một cái nam tử áo xanh niệm ai ở đây mọi người các hạ khí tức bất phàm không biết là vị nào môn hạ a bất tài thông tin ê điện một tầm thường mà thôi là thông tin ê điện đại nhân thất kính thất kính xung quanh nhân mã bên trên t ử phẫn nộ thay đổi đến hiền lành đứng lên nam tử mặc áo xanh kia gặp đại gia thái độ chuyển biến hắn cũng rất hài lòng đại gia đối hắn dáng vẻ cung tính có thể nơi hẻo lánh chu tiểu mông hai người nhìn cũng không nhìn hắn để hắn trong mắt hiện lên một kia bất mãn bản đại gia đều tại biểu lộ rõ ràng thân phận các ngươi còn chưa tới tới quỷ liếm ừ cái gọi là danh sách cũng không có cái gì cố định số hiệu cái này danh sách chỉ có tại tiến vào thông thiên lộ về sau đồng thời thành thánh mới có thể biết ai là danh sách lấy được danh sách liền tương đương với lấy được thượng thiên thẻ thông hành có thể tại thông thiên lộ cầu thông thượng t i ê n thu hoạch thiên đạo phúc phận trợ giúp vượt qua thiên nhân ngũ suy tiến vào đế cảnh từ đó leo lên t i ê n n ũ vị đại nhân này vậy bây giờ không có tiến vào thông thiên lộ cái gọi là danh sách đại gia là như thế nào sắp xếp đây này vậy còn không đơn giản đương nhiên là đạo địa đạo môn đạo địa đ i chép thiên hạ tất cả thiên tài ngươi nếu có thể chiến thắng đạo b i a hạ mười tồn tại vậy đã nói rõ có thứ tự liệt nằm tư cách hiểu không thì ra là thế đa tại đại nhân chỉ điểm chúng ta đều là tiểu tá tu không hiểu những này hôm nay ngay xong thật đúng là được lợi rất nhiều ha ha chúng ta thông thiên điện dương thanh tiên đại sư mình đã chiến thắng đạo b i a thứ mười tồn tại ít nhất cũng là danh sách mười mà còn ta đã được đến hắn cho phép có thể đi theo hắn tiến vào thông tiên lộ nói đến đây thanh niên trên mặt biểu hiện ra vẻ t i ê u ngạo thế mà danh sách mười công nhận cái này nguyên lai đại nhân có bực này địa vị khiến cho ta trở mắt vụ vệ mong rằng chớ trách thanh niên k i a n g h e lấy xung quanh nghị luận rất là vui vẻ có thể nhìn gặp chu tiểu nông vẫn như c ũ không nhìn hắn một cái để hắn có chút tức giận lúc này vỗ bàn một cái chỉ vào chu tiểu nông quá lớn ngươi mới vừa nói một cái chữ miệng của hắn trực tiếp bị phong bế sau đó thân thể hóa thành một đám huyết thủy cái này giết người giết thông tiên điện đệ tử đi, đi nữ nhân này rất đáng sợ tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem chu tiểu nông mặc dù chu tiểu nông từ đầu đến cuối đều không có độc thủ nhưng tất cả mọi người đoán được là nàng xuất thủ mà c o n nữ nhân này giết người cũng quá q u ả quyết đi người kia đều chỉ nói là một cái ngươi chữ liền trực tiếp giết không bao lâu trong nhà trọ chỉ còn lại chu tiểu nông cùng tào man hai người tào man ở một bên gấp cùng kiến bỏ trên c h ả o nóng giống như lương lương thông thiên điện chúng ta không thể đắc tội a tại nói nhảm xé nát miệng của ngươi chu tiểu nông lạnh lùng nói đúng đúng đúng tiểu nhân người năm mươi tuổi tào man đông cảm giác một cố băng l ã khí tức đem hắn bao phủ cả người dọa đến tóc gáy dựng đứng chu tiểu mông ra khách sạn bay về phía kỳ vọng lê gia phương hướng thượng giới rất lớn so bách vực lớn hơn ba năm lần nhiều mà còn không có đất hoang gần như mỗi một tấc đất giàu có linh lực đều có thể so với bách vực màu mỡ đồng cỏ làm chu tiểu mông đi tới lê gia phụ cận thời điểm lại nghe thấy một cái đại t i n t ứ c lớn kình bạo thông tin hạ giới sâu kiến tiêu hà thế mà đánh bại đạo b i a thứ năm tồn tại bây giờ có thể so với danh sách năm thiên nhân tộc có ý tìm tiêu hà thông gia thiên nhân tộc đều rời núi xem ra thông thiên lộ xác thực muốn mở ra muốn dùng thông gia đến vây khốn tiêu hà có tin tức là nữ nhân kia sao ta nghe nói chính là thiên nhân tộc dân chủ vân hy tiên tử thiên nhân tộc vốn là danh s ư ơ n g từ trên trời rơi xuống chủng tộc bọn họ xâm nhập thông tiên lộ chỉ sợ là đường về nhà đi như vậy xem ra đến là tiêu hà chiếm tiện nghi cái kia vân hy tiên tử có người nói mang theo thượng thiên ký ức chúng sinh lúc mới sinh ra bầu trời n ứ ớ c ra một cái lỗ h ồ n g có người ở trên trời cho nàng hạ xuống phúc p h ậ n vì chính là nàng có thể thuận lợi về nhà t khá lắm như thế xem xét tiêu hà xác thực máu kiếm a nghe nói thiên nhân tộc sẽ đi tham gia lê thanh tiêu nạp thiết thu lễ thú vị thú vị cái kia tiêu hà chẳng phải là cũng sẽ đi cơ hội như vậy không cố gắng cùng thiên nhân tộc câu thông một hai lê tộc ngàn dặm bên ngoài một tòa cổ thành nắm giữ năm trăm vạn tu sĩ thành lớn chu tiểu mông đứng tại tầng hai quán rượu lại một lần thu hoạch đến không ít thông tin tiêu hà đánh bại đạo b i a thứ năm tại nàng dự liệu bên trong nhưng thiên nhân tộc muốn cùng tiêu hà thông ra nói đùa cái gì nghe ra được thiên nhân tộc không phải thông ra mà là muốn để tiêu hà làm người ở rể hay là một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g buồn cười còn tưởng rằng thượng giới người so hạ giới nào thanh tỉnh rất nhiều nguyên lai、like、cũng đều là một đám tự cao tự đại thế hệ chu tiểu mông nổ nước b ọ tâm t h a n h không có lẽ thấp bị dưới lầu những nghị luận kia người nghe rõ rõ ràng ràng ngươi nói cái gì nhìn ngươi là nữ nhân ta không nghĩ đánh ngươi xuống cho bản đại gia vui vừa một chút ta liền thả ngươi xoa một tiếng người kia đầu trực tiếp phân liệt thần hồn thịt một tiếng bạo tạc cái gì đây là thánh nhân thực lực không còn không có n h ậ p thánh là cùng những cái kia quái thai một dạng không có n h ậ p thánh ngược lại có thánh nhân thực lực chu tiểu mông chậm rãi đi xuống bậc thang vừa rồi những cái kia kêu gào người toàn bộ đều tìm hỏi từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm nàng nàng đi một bước đại gia liền lui ra phía sau một bước tiêu hà lúc nào đến lê gia có tin tức sao chu tiểu mông nhìn hướng mới vừa nói nhiều nhất người người kia sợ hay nói tạm thời ta còn không biết ta chỉ biết là lê thanh tiêu nạp thiếp sự t ì n h muốn tại sau năm ngày tổ chức nhưng ta còn không có nghe thấy có người nói lê gia mời tiêu hà đi lê gia muốn thiếp mời phải không chu tiểu mông nói đúng đúng là như thế những n à y thiếp mời là lê gia chính mình phát chúng ta cũng không có tư cách được đến nhưng nếu là muốn nhìn lời nói đến lúc đó có thể tại ngoài m ờ i dặm nhìn lên một hai hoặc là cùng những cái kia cho mời thiếp người cùng một chỗ tiến vào ví dụ như vũ tộc đạo môn thiên nhân t ộ c t h ô n g thiên điện được rồi biết chu tiểu nông dứt lời lạnh như băng rời đi làm nàng xuất hiện lần nữa thời điểm thì là một bộ áo b à o trắng trộn lẫn tại vũ tộc trong đội ngũ mà nàng cũng đi theo vũ tộc đại bộ đội ngay tại tiến về lê tộc tào man đi theo chu tiểu nông đ ú i đầu không nói lời nào trong lòng tự sợ mau nhìn là đạo môn diệm phục tiên h ắ n cũng tới à người đứng bên cạnh hắn có phải là chính là gần nhất danh tiếng đại thịnh đánh bại đạo bia thứ năm tiêu hà lê ra cửa tiếng người h ê n áo mấy chục vạn kẻ ngoại lai、like、cùng nhau ngầm đầu đạo môn đệ tử đạp lên kiếm hà từ trên trời gián xuống cái tia diệm phục thiên hưởng thụ b ạ n chúng chú mục ở bên cạnh hắn tiêu hà sắc mặt bình tĩnh cũng không đi nhìn phía dưới mọi người đông nhiên hắn lòng có cảm giác nhìn thoáng qua vũ tộc đám người ở đó chu tiểu nông chương năm trăm bốn mươi sáu cực hạn cách lối, lối chu tiểu nông cũng chú ý tới tiêu hà ánh mắt làm sao ngươi tới nơi này tiêu hà đưa tin nói thế nào ngươi đều ở rể ta không thể đến xem chu tiểu nông trêu g ẹ o nói thiên nhân tộc sự tình ta đều không có đáp ứng tất cả đều là chính bọn họ để ý t ư ợ n g tiêu hà không nghĩ tới chu tiểu mông là đến hương sư v ấ n tội nhưng hắn đông nhiên phát hiện chu tiểu mông k h í tức rất mạnh thậm chí cho hắn một loại họ tiêu nam tử cảm giác người k i a có thể là sáu đầu đại đạo c ơ u giả chu tiểu mông đến thờ giới cùng tại chu ra làm cái gì người thực lực tiến bộ rất lớn không có vấn đề gì sao chu tiểu mông nói ma chủ tất cả thân thể ta đều đã được đến hắn ma hồn bên trong tổng cộng có năm đầu đại đạo đã bị ta dung hợp lại thêm ta có bắc đế truyền thừa bắc đế đã ma t h à n công tạo hóa vô t ậ n tu luyện ra chân võ đại đạo cùng đảng ma tri đạo đều là đình cấp thì ra là thế người cái này bắc đế sẽ không phải là vị nào thiên đỉnh bên trong bắc đế đi tiêu hà nghĩ đến tây du ký bên trong thiết lập tôn hầu tử đánh lên thiên đỉnh thời điểm đánh có thể là nam thiên môn là v ì nam thiên môn yếu nhất đông thiên môn có thái ất thiên tôn ngồi xuống thủ hộ tây thiên môn có phương tây phật môn hoặc là tứ đại thiên vương một trong mà bắc thiên môn thì là vẫn luôn thuộc về chân võ đại đế đã ma thiên tôn nếu thật là truyền thừa của hắn tiêu hà đều cảm giác chu tiểu mông được đến to lớn hắc chỉ bất quá cái này treo muốn tiêu hòa đứng lên rất là khó khăn nhưng hạn mức cao nhất cực cao ta không rõ ràng ngươi nói ngươi đến lê ra là vì cứu lê như yên đương nhiên muốn cứu một chút cũng không thể nhìn xem nàng trở thành người khác thiết thất t ố t ta chờ ngươi chu tiểu mông không hỏi nhiều cái gì chỉ là một câu đơn giản ta chờ ngươi thể hiện tất cả tất cả đến rồi đến rồi đạo môn rơi xuống đất còn có thiên nhân tộc người cũng tới không biết hôm nay có thể hay không s o n g h ỷ lâm môn thiên nhân tộc cùng tiêu h à vui kết liền cảnh thiên nhân tộc thần nữ vân hy tới rồi sao thiên nhân tộc ngồi thất thải cung điện hơn trăm người lơ lửng ngoài cùng thất thải chi quan tạo thành đại đạo từ thiên nhân bước lên vân hy tiên tử giống như không có tới nói rõ nhân gia không coi trọng tiêu hạ a loại này trường hợp cũng không tới mặt mũi là hoàn toàn không cho a cũng là loại này trường hợp không phải cái gì đặc biệt thiên kiêu tụ hội vân hy còn sẽ không đến đáng tiếc c o n tưởng rằng có thể thấy được tiêu h ạ cùng vân hy tiên tử đồng môn đây cánh cửa tiêu kiếm hà rơi xuống đất diệp phục thiên đi tại tuyến đầu thưởng thụ lấy mọi người ánh mắt kính sợ h á n thỉnh thoảng quay đầu đắc ý nhìn thoáng qua tiêu hà tựa hồ muốn nói tại hạ giới ngươi có thể không đồng ý ta cho rằng ta chẳng phải là cái gì nhưng tại thợ giới đi tại chỗ nào đều muốn gọi ta một tiếng đạo môn thiên tiêu diệp phục tiên tiêu hà cũng không có đi nói hắn để hắn tỏa h thích hưởng thụ lấy trang bức thời khắc diệp công tử không nghĩ tới là ngài đích thân c h ư a đến ngài sư tỷ gần đây được chứ lê ra một vị lão giả đi ra đích thân nên đón mặc dù người này không phải thánh nhân nhưng cũng là siêu phàm cảnh giới cao thủ sư tỷ ta rất tốt lê minh đại gia đâu diệp phục t i ê n hỏi đang ở bên trong đâu hôm nay là chúng ta trong tộc hai vị thiên tài vui kết liền cảnh thời gian không nghĩ tới các ngươi đạo môn có thể đến là vinh hạnh à. lê tộc trưởng luôn nói liếc nhìn tiêu hà đạo môn đạo hữu mời tiêu minh đúng i thôi. Diệp p thông Thiên Thiên tin u đi. hát i chẳng lẽ vật này cùng thông tin h ê điện có quan hệ có thể đó là hệ thống cho hắn thông tin điện không có lý do biết ra thời khắc này lê tộc răng đèn kết hoa tân khách nối liền không dứt đạo môn người bị dẫn đi tới thượng t o ạ n cái k i a trên người mặc áo đỏ lê thanh tiêu đứng tại sắp cử hành hôn lễ đại điện một bên ánh mắt sáng rực nhìn xem tiêu hà tiêu hà lòng sinh cảm ứng nhìn sang hai người ánh mắt tại hư không va chạm vê anh h ư không bột phát một cái chớp mắt lôi quang dọa đến mọi người kinh hô l ù i tán tựa như là tiêu hà cùng lê thanh tiêu giao thủ bọn họ vừa rồi l ư ớ t nhau tiêu hà đắc tội lê thanh tiêu sao chuyện khi nào lần này xong c o bê tiêu hà đắc tội vũ tộc bây giờ tựa hồ lại chọc tới lê thanh tiêu cái này tiểu ma vương lần này tốt tiêu hà có chịu a lê thanh tiêu cùng tiêu hà vừa rồi đơn giản và chạm cho hắn đã mang đến một ít áp lực mặc dù nhìn như lực lượng tương đương nhưng lê thanh tiêu biết tiêu hà người này nội tình rất đủ một cái trong thời gian ngắn sung kích đến cảnh giới này nhất định là cái nào đó đại năng c h u y ể n thế hoặc là từ trên trời xuống cái nào đó tồn tại tại hạ giới khoe khoang lê thanh tiêu như vậy nghĩ đến bất kể như thế nào người nữ nhân thủy trung vẫn là người ta ngươi lại có thể thế nào lê thanh tiêu đứng tại chỗ cao khoe miệng hơi dâng lên thiên nhân tộc bên trong một nữ tử cầm trong tay một cái có thể hình chiếu mặc tính chiếu rọi tại trên thân tiêu hà thánh n ữ đây chính là tiêu hà cũng là trong tộc trưởng lão hy vọng để người thành hôn đối tượng người này khí độ bất phảm nhưng luôn cảm thấy kém một chút ý tứ ngài vẫn là trở nhân hoàng mã m ặ t kính một chỗ khác chuyển đến âm thanh nhìn thấy là rất bất phảm có thể từ đầu đến cuối không thích hợp làm như ý lang quân ta muốn không phải cái gì danh sách cho dù là danh sách thứ nhất cũng không phải ta muốn ta muốn là có thể san bằng thông t i ê n lộ tồn tại ngày sau tất nhiên trở thành đại đế tồn tại, tại thánh n ữ kia hay là không đồng ý ra tộc thông ra sao đương nhiên vận mệnh của ta ta làm chủ không thể cho phép bọn họ đến chế định liền tính tiêu hà tại cường đại gấp trăm lần ta cũng sẽ không đồng ý Biết, Bên Biết bác bình Gia đến hội, nghe nói Diệp Thiên tới, tới, phải Cái kia thiên nói kia tiếp đi lại đi ra. Biết thiên nhân tộc nữ tử nghe thần đại Ngồi giữa, tiểu tại đến đến, nếu tộc thánh tộc tử trực thần nguyệt ta tộc tử thần thánh tĩnh t hôm nghe Phục khổng không nhân chưa đánh như nhân nghe chấn, hay khí? chu nông nay cũng nguyên cũng nữ nữ còn xong. nảng, nữ nữ đứng ra, ra. gây Lê là? là là có sắc vũ vũ vào ở giữa, chu tiểu sự xuất hiện của nàng thế mà dẫn tới lê thanh tiêu đích thân tới chào hỏi k h ô n g tiết tử nghe nói các ngươi lần trước vũ tộc đi đạo môn m u ố n người kết quả đạo môn không giao ra tiêu h ạ còn làm cho rất chật vật phải không lê thanh tiêu lời này chọc cho vũ tộc mọi người bất mãn khổng nguyên âm thanh trong suốt nói chuyện thời điểm mang theo như tinh linh linh khí lê công tử hôm nay là ngày vui của ngươi nhất định muốn nói một chút không sung sướng sự tình sao lê thanh tiêu nói khổng cô nương bắt đầu hoàn toàn như trước đây cái này tính tình chỉ là thực lực yếu một chút ngươi khổng nguyên trợt mắt nhìn nhưng không có triệt để phát á c bởi vì nàng đích sắc không phải lê thanh tiêu đối thủ như lúc này làm loạn trước mặt người trong thiên hạ bại bởi lê thanh tiêu cái tiêu mất mặt chỉ là chính mình lê mời tiêu chế nhạo quét mắt vũ tộc mọi người còn nhìn thấy chu tiểu mông chỉ là kinh ngạc tại cái này nữ tử khí chất dung nhan thế mà cũng không tệ nhưng cũng không có nhìn nhiều, nhiều đúng lúc này cử hành hôn lễ t r ư ở n g lão đ ỗ n g nhiên hét lớn mời tân lương mặc dù là thiết thất nhưng lê như yên tại lê ra địa vị dù sao vẫn là có cho nên vẫn như cũ cho chính thất g ả cưới quy mô đ à i cao bên trên lê minh nhìn xem đạo môn bên trong t i ê u hà lẩm bẩm nói các ngươi nói hắn có thể hay không c ư ớ người lê bất hối cười lạnh hắn chính Nơi này dám. lê à l Gia, hắn nếu d á minh cấp n g ư ờ đó c h í là Lê Gia. Người, là cùng ta lê Gia tuyên chiến, tuyên vẫn Gia ta vừa đ e mặt hắn không Minh xuống, môn cũng không có do nói cầm có cái đạm m gì. lý Lê do lạnh lấy liếc qua lê bất hối sau đó lại quay đầu nhìn hướng tiêu hà có thể ta tổng cảm giác hôm nay sẽ không như vậy bình tĩnh cái này tiêu hà ta nhìn không t h ấ u lê minh trưởng lão người tất nhiên đã nhận lên h ư yên gả cho lê thanh tiêu không cần tiếp tục tại chỗ này cố lộng huyền hư l i ê n tính tiêu hà đánh bại danh sách năm lại như thế nào lê thanh tiêu có hy vọng có thể đánh bại thứ ba cái này thêm lực không phải tiêu hà nắm giữ ai lê minh thở dài hắn không tại tranh luận cái gì, gia tộc bên trong lão giả đều đã đồng ý chỉ có thể trách tiêu hà lấy được thứ năm thành tích không có sớm một chút chuyển tới, nếu là sớm một chút lời nói, gia tộc khả năng sẽ do dự trảng hôn sự này. nhưng trước đó đã đáp ứng, đã không thích đổi ý, chỉ có thể một con đường đi đến đen. theo lê gia trưởng lao hét lớn, chân trời chín trăm chín mươi chín đạo màu đỏ h à o quang từ chỗ sâu bắn thẳng đến mà đến, chiếu dọi tại đại điện trên không, một khung cổ pháp t i ệ u đỏ gặp trống không chậm rãi bay tới. hai bên thị nữ đều là quốc sắc thiên hương, thân mặc màu hồng hà áo làm gái kiệu đỏ dừng ở đại điện lối vào lúc hồng hà lê như yên bước ị bị bị bị động đi động đều đã động đều động điều đ bên trong hiển nhiên, nàng phong ấn. hành không hành khiển. từ rất tù Thậm tất tại thể thấy kiểu vi ra, chí chế, cả Có ợ c cái nàng nhà khoảng gian này những tấn. tân ương. Như Yên sau kia khi thời Mời về trả bị b ư Lê máy móc bộ pháp mang theo khăn cọc đỏ, đỏ thấy không rõ nàng lúc này đ ầ n đ ộ n gương mặt lê thanh tiêu đứng tại đại đ i ệ n bên trong cũng không quay đầu lại đi nhìn lê như yên với hắn mà nói lấy nữ nhân này liền muốn đùa chơi chết nàng một cái không sạch nữ nhân trở thành hắn thiết thất đều là một loại vũ nụ nếu không phải vì đối phương càng thêm tinh thuần đế t ổ huyết mạch hắn mới không mớn lê bất hối đứng dậy nàng bao hàm tiêu ý lớn tiếng tuyên bố chư vị hôm nay là tôn nhi ta ngày đ ạ i hỉ chư vị có thể đến ta lê bất hối cảm thấy rất vinh hạnh nhưng trừ tổ chức tiệc cưới tôn nhi ta thanh tiêu tại một năm sau mở tiệc chiêu đãi mọi người tại bách đoạn sơn bên trên tổ chức danh sách chi chiến lê bất hối lời nói xong về sau tự tin chậm rãi ngồi xuống vũ tộc có lao giả lớn tiếng chất vấn lê ra tự tin như vậy lê thanh tiêu có thể đánh bại thiên hạ mọi người danh sách chi chiến khẩu khí thật lớn lê công tử mặc dù thiên phú tuyên luân nhưng còn không có có thể nói thắng qua thiên hạ hào kiệt thực lực đi tổ chức danh sách một trận chiến tại đại gia xem ra là lê gia vì lê thanh tiêu chứng minh hắn có đệ nhất thiên hạ thực lực nếu là không có ai dám đi tổ chức loại này hội chiến khẩu khí không nhỏ ta là tới tham gia hữu lễ mà không phải đến xem ngươi chăng mức muốn chăng mức khoảng cách ta còn kém cách xa bạn giảm diệp phục tiên đong đưa cây quạt lên ngang đứng dậy những người còn lại mở miệng lê gia còn b ề t r ọ c nhưng hắn mở miệng chỉ có lê thanh tiêu đích thân ra mặt nói chuyện diệp phục tiên ta đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến đáng tiếc ngươi quá trẻ tuổi không đủ tư cách lê thanh tiêu dỗi ra ngón tay lắc lắc t u t thanh tiêu bài đường đi lê bất hối nói lê thanh tiêu lại lần nữa liếc nhìn tiêu hà đồng thời khiêu khích tới gần mấy phần lê như yên đồng thời trong lòng đ a n g nói ta ở ngay trước mặt ngươi đi dắt nữ nhân ngươi tay ngươi lại có thể thế nào ngươi t ú i đầu tiên tổ theo lê gia trưởng lão q u á khẽ lê thanh tiêu tay đã bắt đầu vươn hướng áo cưới màu đỏ phía dưới nhu di t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy nhẹ nhõm ngược sát t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy nhẹ nhõm ngược sát giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều tại chúc mừng chúc mừng hai người thích k ế t liên vạn người gieo họ vô cùng náo nhiệt nhưng lại tại cái này chúc mừng náo nhiệt thời khắc một đạo không để cho người chú ý tiếng hử lệnh xuyên thấu tất cả thử tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lê thanh tiêu tay chặt đứt máu tươi nhuộm đỏ háo đỏ cũng thấm đầy tất cả mọi người về mắt hô trướng làm càn lớn mật lê gia đ à i cao bên trên lê bất hối cùng với nhiều cái trưởng lão ngang nhiên đứng dậy kinh khủng uy áp bay thẳng đạo môn một phương mọi người thiên điệu thất sắc mây đen răng kín tràn ngập tại đạo môn mọi người trên không chuẩn xác hơn nói tất cả chen ép toàn bộ đều hướng về phía vị k i ê n ngồi tại diệm phục thiên bên người nam nhân tiêu hả tay phải cầm chén trả chính hé miệm ôm xe Cửa hồ vừa rồi nháy mắt t cả đều khổng nguyên, làm làm nguyên hoàn toàn không có cảm giác nếu không phải mấy vị tia lê gia thánh nhân trưởng lão làm loạn hướng tiêu hà nàng hoàn toàn không phát hiện được là ai chặt đứt lê thanh tiêu tay nếu là một kiếm tia chém chính mình chẳng lẽ có thể một cách đem nàng trọng thương mà còn tiêu hà muốn giết nàng cũng là không cần tốn nhiều sức không nghĩ tới hắn mạnh như vậy cái này một k í c h để toàn trường yên tĩnh tựa hồ lại một ngọn núi l ử a sắp bộc phát lê thanh tiêu nhìn xem chính mình đứt gãy tay ngẩn người đây là hắn đ ờ i này lần thứ hai ngoài ý liệu sự t ì n h lần đầu tiên là lê như yên thất thân cho tiêu hà cái này lần thứ hai chính là bị chém đứt tay vết thương mặc dù không tính là cái gì tay có thể lập tức khôi phục có thể đây là vô cùng nhục nhã trước mặt người trong thiên hạ đi dắt nữ nhân tay bị chém nói buộc á i gì ta lê thanh tiêu có thể là lê gia tối cường sau này muốn xưng đến người thế mà bị người chém tay ha ha lê thanh tiêu xoay người qua các t r ư ở n g lão chuyện này ta đến xử lý chỉ là hạ giới sâu kiến thú vị thú vị lê thanh tiêu đi bộ nhàn nhã đi đến cửa đại điện ánh mắt nhìn hướng ngồi tại khán đài bên trên tiêu hà ta hôm nay liền ngay trước mặt của ngươi đem nàng chiếm thành của mình ngươi lại có thể thế nào lê thanh tiêu đưa tay thư không nắm chặt cái kia lên như yên thân thể không bị k h ô n g chế hướng về hắn bay tới có thể tiếp theo một cái trước mắt lại là một kiếm một kiếm này lê thanh tiêu cảm thấy nhưng vẫn như cũng bị chém tay phải lê thanh tiêu con người bỗng nhiên q co bảo t h m nghị không có khả năng trên thế giới này sẽ không có hắn đều không thể phát quyết kiếm quang có thể hiện thực chính là như thế tàn khốc cái kia xuất kiếm nam nhân đã chẳng biết lúc nào đứng ở đại điện trung ương đồng thời kéo lên lên như yên tay ngươi cũng s ư ớ n g tiêu h à tay phải cầm chén t r à cược một cái cạn còn lại nước t r à con ngón búng ra cái kia chén t r à đập ầ m ẩm, ẩm tại trên thân lê thanh tiêu cái này một kích tiêu h à vận dụng trúc dạng cùng định thân thuật nhưng chỉ là một cái chớp mắt hiệu quả cái kia lê thanh tiêu bị đánh bay xa vài trục trượng mặc dù thủ thường không nặng nhưng phần này sỉ nhục tỷ lệ tổn thương đến nghiêm trọng hơn l a m càn tiêu hà chỉ là ta lê ra hôn lễ há lại ngươi có thể d ư n g a i một lê gia lão giả bật lên hắn là chủ trì hôn lễ lão giả nửa bước thánh nhân một trưởng bô gia sau lưng có thần linh màu xanh l a m gia chỉ lực lượng một trưởng này đủ để hủy thiên lượt điện vê anh tiêu hà đơn giản một quyền sau này người cánh tay c h ấ n vỡ thân thể bay ngược đâm vào nặng nề trên vách đá cả người giống như bùn nháo trượt xuống tiêu hà càn rỡ ngươi hôm nay không muốn sống sao lê bất hối đứng dậy thánh nhân hậu kỳ uy áp làm cho bầu trời vì đó chấm xuống lê thanh tiêu lại xông trở lại tất cả chớ động ta đến hắn giận không nhịn nổi mặc màu đỏ tân lang trang phục hắn tân lương ngược lại bị người khác dắt tay còn bị cái kia gây dối người đánh bay ra ngoài bực này xỉn đ ủ hắn hôm nay cần phải đích thân cầm bề ta chính là lê gia vạn năm không r a thiết tài lê như yên m u ố n là ta nữ nhân ngươi chỉ là hạ giới sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta làm càn lê thanh tiêu xé ra áo bào màu đỏ tay phải nhiều một cây trường thương màu xanh coi hắn lại lần nữa bước lên đại điện thời điểm đã đổi một người mi tâm b ư ớ lên thanh sắc hỏa diễm khí thế đại thịnh thậm chí đều nhanh sánh vài thanh nhân ngươi cho rằng ngươi là cái nào đó siêu cấp đại phản phái c ư ơ n g ép lấy đi ta muốn nữ nhân tự cao tự đại tiêu hà vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới hắn đã đánh bại đạo địa thứ ba tồn tại tên là bạch đế c h i tử thứ tư chính là đau hoàng đó là cá biệt đ a o pháp l u y ệ n đến cực hạn tồn tại liền xem như tiêu hà nhục thân thành thánh cũng bị một đ a o chạm phá thành khu một đ a o trẻ làm h a i mà thứ ba bạch đế c h i tử cùng tiêu hà c h ọ n b ẹ n đánh mười ngày mười đêm cuối cùng tiêu hà lợi dụng sinh tử phụ bất tử chú phục sinh trọn vẹn mười lần mới đem đánh bại nếu không phải cái này hai đại thần thông tiêu hà trăm phần trăm không phải chỗ kia bị bạch đế Chi tử đối thủ. bạch đế c h i tử từ đầu đến cuối cũng không lộ ra chân dung cho tiêu hà ấn tượng sâu nhất còn là hắn trong tay thanh kia bạch kiếm hận chứa đã tựa h ồ không tại đạo phạm chủ loại cảm giác này tiêu hà nói không nên lời theo lý thuyết thiên hạ bất kỳ cái gì sự vật đều tại đạo bên trong thời gian không gian sinh tử luân hồi vũ trụ vạn vật đều tại chặng đường mặt có thể cái kia bạch đế c h i tử trong kiếm có không thua tại đạo phong cách làm cho tiêu hà rất nhiều thần thông đều không có tác dụng cuối cùng dựa vào mệnh nhiều vô lại thủ đoạn mới thắng đến mức thứ hai là một cây cỏ bởi vì thời gian không đủ tiêu hà còn chưa kịp đi đánh liền đi đến lê g a mà trải qua những n à y chiến đấu phía sau tiêu hà tại nhìn lê thanh tiêu giống như nhìn tôm k é p nại nhép người này hỏng đã đến một loại nào đó cực hạn có thể nói là ngang ngược càng rỡ không coi ai ra gì s o tiêu hà thấy qua tất cả nhị thế tổ đều muốn qua trường s o cái gì kia tào sùng mộ rung ra mộ dung phục các loại đều muốn nóng nảy vung tay lê thanh tiêu một thương đã đâm tới mặc dù không có tạo thành to lớn ba động nhưng tiêu hà bên người không gian đã bắt đầu và mẹo đây là đơn thuần lực đạo cực hạn tiêu hà đem lên như yên ngăn ở phía sau một trưởng vỗ tải đổ thương và anh va chạm tạo thành sóng khí tạt ra làm cho tu vi không đủ người người ngã n g ử a đồ thật mạnh một thương này đã có thể so với thánh nhân một kích tiêu hà thế mà nhẹ nhõm đ o lấy khó trách chạy đến gây dối nhìn tiêu hà phản kích vê anh tiêu hà một chân đạp bay lê thanh tiêu trong mi tâm bay ra một đầu đại đạo hình thức ban đầu cái tiêu đại đạo tại hư không diễn hóa thành hàn răng dấp mang theo phá thiên thế lấy thái tổ quyền đánh xuống chỉ là một cái phân thân ý nguyên có tuyệt đại thiên kiêu chi uy giờ k h ắ c này tiêu hà đã đứng ở thế giới đứng đầu cho dù là quán triệt cổ kim đều có thể cùng bất luận cái gì thời đại tối cường tiên tiêu va chạm đây chính là lê gia thiên tiêu không chịu nổi một ích và anh kèm theo tiêu hà dứt lời bên dưới lê thanh tiêu thân thể bị tiêu hà đẻ ở dưới thân không thể động đậy vô luận hắn làm sao gầm thét nổi giận vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi tiêu hà phân thân chân to ẩm lê bất hối ngồi không yên nhìn xem chính mình tôn nhi bị như vậy ngược sát sắc mặt của nàng đã âm t r ầ m tới cực điểm không cần các ngươi đậu thủ ta đến lê thanh tiêu há mồn phun một cái một mụn trọc khí quyết tán tiêu hà phân thân chịu không được cố này trọc khí tính ăn n g n trực tiếp biến trở về đại đạo hình thức ban đầu trở lại bản thể mà cái kia lê thanh tiêu thì là bị một tầm xương mù dày đặc che lậy trong xương mù dày đặc có c ự thú tiếng gào thét bên trong tựa hồ có một loại nào đó đáng sợ quái vật ngay tại bước lên đông nhiên một cái to lớn đầu rắn vọt ra cái kia đầu rắn tốc độ nhanh đến cực hạ liền xem như tiêu hà đều không thể tranh né vẫn như cũng bị cắn tay trái cái kia đầu rắn đồng tử màu vàng lóe hảo quan cựu hận trong miệng còn phát ra khàn khàn khanh khách tấm thanh bước ta đến một bước này ngươi hôm nay chết chắc đây chính là cựu đầu chùm sao ta còn tưởng rằng là cái gì thượng cổ thần thú tiêu hà trở tay cầm đầu rắn cái k i a khổng lồ đầu rắn như núi bị tiêu hà lực lượng kinh khủng bắt lấy về sau không nhúc n í t được lê thanh tiêu biến thành đầu rắn đồng tử màu vàng bên trong hiện lên vẻ khó tin không có khả năng ta linh hóa về sau không có khả năng vẫn còn sò、so、sánh ngươi yếu tiêu hà không cho hắn thời gian hối hận nắm quả đấm hóa thành trưởng ấn cái k i a trưởng ấn bên trong lộ ra một cái lô đen hiên viên kiếm sung phong đi ra cuốn theo tiêu hà cực s á t kiếm đạo xông vào x ư ơ n g mù dày đặc bên trong lập tức trong x ư ơ n g mù dày đặc chuyển ra gạo thét thảm thiết âm thanh dừng tay lê bất hối ngồi không yên tiếng giống sen lẫn đồng đầm âm ba công kích tiêu hà tre trở lên như yên liên tiếp lui về phía sau mấy trăm bước mới dừng lại hiên v i ê n kiếm bị lê bất hối một bàn tay đánh bay sương mù dày đặc tiêu tán toàn thân đẫm máu lê thanh tiêu được cứu đi ra lê gia bây giờ tối cường thiên tài bị tiêu hạ như vậy hời h ợ n giải quyết cái này để rất nhiều người cảm giác không quá chân thật đây chính là có khả năng có khả năng vào danh sách siêu nhiên tồn tại thế mà cũng bại quá dễ dàng lê thanh tiêu tựa hồ vận dụng linh biến thuật nghe nói lê gia tổ thượng liền có thượng của một số hung thú mạnh huyết mạnh hắn tựa hồ là cùng cựu đầu xà có quan hệ không nghĩ tới bất bại trên lệ không phải bình thường lớn cái này tiêu hà thật là hạ giới thổ dân sao khó tránh qua khoa trường lê thanh tiêu đều bại thành dạng này cái này thượng giới còn có ai là đối thủ của hắn thiên nhân tộc vị kia cùng vân hy liên hệ nữ tử nhìn xem tiêu hà cái kia vô h ì n thế cũng là một trận hoảng hốt nghĩ đến bọn họ thánh nữ đều không muốn tới gặp tiêu hà có phải hay không là một sai lầm quyết định tiêu hà xem tại tần đạo trưởng mặt mũi ngươi có thể đi nhưng lên h ư yên lưu lại lê minh đứng dậy quát lớn hắn đây là có ý giúp tiêu hà tiêu hạt ạ i lê gia tiêu ngạo như vậy đánh lê ra mặt không có khả năng bình yên rời đi nhưng tiêu hà tựa hồ không hiểu ý hắn ngược lại tay phải ngưng tụ nhiều cái phù văn đó là sinh tử phù cùng trời cấp chú những n à y phù chú xông vào lê như yên thể nội đem phong ấn nàng nguyền rủa toàn bộ b ó c ra theo lê như yên thể nội chuyển ra thanh thúy vỡ vụ đâm thanh ý thức của nàng dần dần khôi phục tiêu hà lê như yên vén lên khăn văn đỏ lộ ra tiểu diếm mặt sợ h ã i tựa vào tiêu hà trong ngực không có việc gì hôm nay người nào đều lưu không được ngươi tiêu hà v ô vỗ lưng lê như yên nhìn lên thiên cung nơi đó ngồi lê già cao nhất người cầm quyền giờ khác này hắn vạn chúng chú mục rất có đế lâm thiên hạ thế cái kia vương đạo chi khí tùy ý nở rộ vậy mà mơ hồ cùng lê bất hối tôn này lão q u á i bắt đầu đối kháng lê như yên là nữ nhân ta ta hôm nay không phải là không thể mang đi tiêu h à xe ra một cánh cửa có thể cánh cửa kia nháy mắt bị một đạo thiên lôi chấn n át lê bất hối quyền t r ư ở n g phóng thích ra màu vàng đen lôi quang tạo thành thiên la địa vong bao quát hư không muốn đem tiêu h à cầm xuống ngay tại lúc đó lê gia vô số tộc nhân cũng làm tốt chiến đấu tư thế chuẩn bị đổi u bắt tiêu h à chậm đã lê gia việc nhà ta không quản nhưng các ngươi muốn đả thương ta đạo môn khách quý ta diệ phục thiên cũng không đáp ứng diệ phục thiên trong lòng bàn tay phóng thích trắng sữa ánh sáng nhạn đã không đi tới bên cạnh tiêu hà sự xuất hiện của hắn thật để cho lê ra người dừng tay nhìn xem đại gia bởi vì hắn mặt mũi mà dừng tay diệp phục tiên đắc ý đối tiêu hà nhỏ giọng nói thế nào bối cảnh hay là so thực lực dùng tốt đi chương 548, hạ giới quân lâm thiên hạ chương 548, hạ giới quân lâm thiên hạ diệp phục t i ê n đứng bên người tiêu hà hai người song song mà đứng còn lại đạo môn đệ tử nhìn diệp phục tiên đi lên cũng đều nhộn nhịp phi thân mà lên đi tới sau l ư n g diệp phục tiên diệp công tử ngươi là đại biểu đạo môn nói hay là đại biểu chín mươi lê bất hối đem trong tay một quyền trượng tại hư không t r ô n g tâm lập tức lôi đình đại t á c trọng yếu sao ta như liền đại biểu chính ta đâu lá nằm quá hở hứng mà cười cười đúng vậy à liền tính hắn nói đại biểu chính mình thì tính sao đâu nói hắn đại biểu chính mình có thể sau、so、lưng hắn đạo môn thật không còn sao đạo môn đại sư tỷ tần nguyệt như sẽ ngồi yên không để ý đến sao đại biểu cái gì có quan hệ sao chỉ cần hắn là đạo môn d i ệ p phúc tiên h hắn không có bị trục xuất đạo môn cho dù nâng thẻ bài nói ta hôm nay làm việc cùng đạo môn không có quan hệ cũng không có người tin tưởng hắn xảy ra chuyện đạo môn sẽ mặc kệ lê bất hối trầm mặt hắn không dám động thủ đành phải quay đầu nhìn hướng tầng m â y chỗ sâu lê gia nhị lão hai vị t ộ c lão các ngươi nhìn làm sao định đoạt tiêu hà nhục nhã ta lê gia tại chỗ c ư ớ p kết hôn lê minh không đợi hắn nói xong xen vào nói nhị lão ta nhìn tiêu hà là thật tâm thích lê như yên mặc dù lê như yên vi phạm tộc quy nhưng tiêu hà thực lực các ngươi cũng nhìn ở trong mắt không bằng không bằng cái gì ta lê gia không cần chiều theo người khác lê bất hối giận dữ mắng mỏ lê minh mặt lạnh lấy q u á lớn lê bất hối lần này nếu không phải ngươi khư khư cố chấp nhiều lần yêu triều ngươi tô nhi cũng sẽ không tạo thành loại này cục diện lê như yên đã làm sai trước nhưng nàng dù sao cũng là chúng ta lê gia thiên tiêu cứ như vậy giết hại tộc nhân về sau chúng ta lê tộc làm sao đối hậu bối bằng làn dao hung hăng c à n quáy nhị l a o còn mời xuất thủ đ ổ i bắt tiêu hà đạo môn liền tính lợi hại hơn nữa ta không tin bọn họ thật sự dám cùng ta lê gia khai chiến lê bất hối quyền trượng đem lôi đình phong thích vạn giảm hư không trải rộng lôi đình phong tỏa tiêu hà tất cả có thể rời đi con đường vũ tộc thiên nhân tộc các cái khác thế lực không nghĩ bị liên lụy nhộn nhịp rời sân đứng tại lê gia bên ngoài ngoài trăm dặm ngừng chân quan sát trong tràng đạo môn diệ phục tiêu hà đứng tại hàng thứ nhất cùng lê bất hối một đám trưởng lao giao giao đối mặt dương cung b ạ c kiếm chỉ cần lê gia nhị lão hạ lệnh đạo môn cùng tiêu hà liền sẽ bị bắt lấy nghe nói lê gia nhị lão chính là thánh nhân bên trên xem ra là thật hai vị này nếu là tỏ thái độ vậy đã nói rõ lê gia cùng đạo môn triệt để đòn k h i ê n bên trên các ngươi nói lê gia thật sẽ vì lê như yên sự tỉnh cùng đạo môn bạch mặt sao vì cái gì không phải đạo môn hùng h ổ do người tiếp tục như vậy đều rất khó xử lý à nếu là tiêu hà mang theo lê như yên đi chẳng phải là nói sáng lê gia sợ đạo môn hiện trường không người lên tiếng lê gia nhị lao cũng c h ậ m c h ạ m không có trạng thái bởi vì đây là cái khó mà lựa chọn vấn đề vô luận như thế nào đối lê gia đều bất lợi chỉ là bọn họ không hiểu vì sao đạo môn sẽ vì tiêu hà mà mạo hiểm cầm xuống lê bất hối gặp nhị lao không lên tiếng đích thân hạ lệ chất lê minh lớn tiếng ngăn cản không thể đập thủ chuyện này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì lê như yên cùng tiêu hà tư định trung thân ta nghĩ còn có phương thức giải quyết lê minh n g ư ờ i nói chỗ sâu nhị l a o mở miệng lê minh đại hỷ chỉ cần nhị lão nguyện ý nhà ra vậy thì có cơ hội có thể chuyện này chúng quy phải có người hy sinh muốn có người có nổi không phải vậy lê ra mặt để vào đâu lê minh nói nhị lão chuyện này sai tại lê như yên không thủ trong sạch sai tại lê bất hối yêu t r i ề u t ử tôn đến mức tiêu hà hắn trước đây tại hạ giới không biết lê ra là v ậ t gì chúng ta có thể không truy cứu nhưng hắn hôm nay sợ tác sở vi có thể thấy được hắn đối lê như yên trần tâm ta không cho rằng có lẽ đem dạng này người cự t u y ệ t ở ngoài cửa hốt r ư ớ n g lê minh ta nhìn ngươi chính là phản đồ tại chỗ này yêu n ô n hoặc chúng ta hôm nay nhất định bắt tiêu hà lê bất hối không thèm đếm x ử a nàng nhìn ra nhị lao thái độ muốn hòa bình giải quyết nhưng đây không phải là nàng m u ố n lê bất hối bạo phát một đầu vạn trượng lôi long từ trên trời giang xuống muốn thôn p h ệ tiêu hà làm càn lê minh đồng thời xuất thủ bàn tay xuất hiện một đ o ạ hoa mai mắt thấy hai người thần thông liền muốn chạm vào nhau lê thanh tiêu hư nhược nói để hắn đi cái gì lê bất hối không hiểu hỏi ta nói để tiêu hà đi lê thanh tiêu nâng lên hiện có lực lượng gầm nhẹ nói hắn để ngươi chịu đ ụ ta muốn giết hắn lê bất hối không hiểu lê thanh tiêu có ý tứ gì không để hắn đi ta muốn đích thân giết hắn lê thanh tiêu khàn khàn gầm nhẹ ta không phục ba năm không một năm một năm sau ta muốn cùng hắn tại đánh một trận không phải hắn chết ta chính là t a vong thư nhược lê thanh tiêu hô tô nhi ngươi không phải đối thủ của hắn đừng sinh cường lê bất hối đau lòng hô nhưng nàng cũng thu thần t h ô n g nếu không lê ra nội bộ lượng đại trưởng l a o giao thủ chuyển đi cũng đủ mất mặt mặc dù hắn rất muốn ổn định lê thanh tiêu có thể lê thanh tiêu tâm ma đã sinh ra nếu không cùng tiêu hà tại đánh một trận hắn cũng đi không xa nghe lấy mãi mãi khuyên can hắn ngược lại lệ khí càng nặng hai mắt đỏ thấm h ồ để hắn đi ta muốn đánh trận này ta nhất định phải đánh thanh âm hắn khẳng hạn thượng như một đầu nổi điên á c thú nhìn xem lê thanh tiêu như vậy điên cuồng lê bất hối trong lòng đã dự liệu được kết cục có thể nàng cũng rõ ràng không đánh hắn tôn nhi hạ t r ẳ n g càng thêm thế thảm cuối cùng bởi vì lo lắng tôn nhi tình huống lê bất hối không cam lòng gầm nhẹ nói tiêu hà ngươi nghe lấy một năm sau bách đoạn sơn cùng cháu ta một trận chiến không đến ta đích thân diệt ngươi đại hán để ngươi đại hán dân chúng lầm than thơi n g n g k h ắ động kết quả này lê gia nhị lao cũng rất hài lòng ít nhất hiện tại sẽ không cùng đạo môn nhìn thẳng vào xung đột diệp phục tiên cười cười một năm sau ngươi có nắm chắc không tiêu hà không phải nói nhầm sao không không có đơn giản như vậy lấy lê bất hối dạng này b a o che khuyết điểm người chỉ sợ ngươi liền tính thắng cũng đừng nghĩ sống dễ chịu diệp phục tiên đong đưa cây q u ạ t đầy mặt nhẹ nhõm lê ra các tiền bối diệp mô đắc tội hôm nay tiệc cưới ta nhìn cũng làm không được chư vị ta đạo môn cáo từ trước tiêu hà dắt lên như yên đi theo diệp phục tiên rời đi lê ra trong đó lê ra có người muốn ngăn trở nhưng bị lê minh ngăn lại từ đầu đến cuối lê gia nhị lão đều không nói chuyện ý tứ đã rất rõ ràng bọn họ hy vọng lê như yên gả cho tiêu hà dù sao tiêu hà tiềm lực quá lớn đồ đần mới sẽ đem hắn đưa đến mặt đối lập lê ra hôn nhân phong ba lấy một loại hoang đường kết cục kết thúc nhưng một năm sau ước chiến cũng đưa tới thượng giới rất nhiều người quan tâm trong đó có người chuyển ra rất nhiều không gian thiên tài cũng sẽ tìm đến ngày đó khả năng sẽ quyết ra thượng giới tối cường mấy người đến theo thứ tự đẩy ra cuối cùng danh sách số hiệu lê thanh tiêu một năm sau vẫn như c ũ không phải là tiêu hà đối thủ đây chính là chịu chết một năm sau đi bách đoạt sơn sợ rằng không chỉ tiêu hà cùng lê thành tiêu nói không chừng còn có những người khác nghe nói thông tin lộ sắp mở ra hạ giới nhân hoàng cũng có đầu mối nhân hoàng xuất hiện từ đâu tới thông tin hẳn là nói vậy liền muốn hỏi thông tin điện gần nhất bọn họ đang nói có nhân hoàng xuất hiện nhưng thông tin là thật là giả không được biết nghe nói phía đông xuất hiện một cái máy nhân t i ê u cái gì cố cửu thiên đánh bại lâm lan vương tộc thiên vương trừ cái đó ra còn chém giết bắc hải một tôn yêu vương người này có người biết không tựa hồ từ hạ giới đến không chỉ như vậy ta nghe trên đạo bi những người kia khả năng cũng đi ra trên đạo bi người cái kia không phải đều là chết đi tồn tại sao bọn họ cũng có thể sống sao các loại thông tin tại thượng giới bay lời trời tiêu hà ước chiến hạ giới nhân hoàng thông thiên lộ mở ra các loại đại sự đều tại báo trước thế giới sắp biến đổi lớn rồi một chút hơi cường đại tu sĩ đều cảm thấy một trận bất an những cái kia tiếp xúc không đến những bí mật này ngược lại chỉ ở vì cuộc sống việc vặt mà bận rộn đến mức tiêu hà hắn mang theo lê như yên còn có chu tiểu mông đứng tại đạo môn truyền thống hạ giới trên lối đi lần này đa t ạ tiêu hà đối tiến hắn diệm phục thiên từ đáy lòng cảm t ạ được rồi một cái nhắc tay mà thôi ngươi nhanh một chút đi à ta nghe nói vũ tộc không thành thật bọn họ mời một chút sát thủ h ạ giới ngươi không có ở đây đại hán sẽ rất nguy hiểm diệp phục thiên thông qua đạo môn mạng lưới tình báo biết được vũ tộc tiêu phí trọng kim mời một số cao thủ h ạ giới hành động như vậy tất nhiên là bất lợi cho đại hán tiêu hà không có chỉ hoán ôn chuyện theo truyền thống trận quang mang nói lên tiêu hà ba người biến mất tại trong truyền thống trận diệp phục tiên gặp tiêu hà đi rồi cảm t h ắ n nói nhìn không hiểu rồi sư tỷ người này cũng quá biến thai à nào có người sẽ như vậy mạnh liền xem như trên trời tiền thần chuyển thế cũng không có khả năng à tần nguyệt như tay t ử hư không rơi xuống một bàn tay đem hắn đánh t r ồ n g bó nếu biết đ ố i phương mạnh còn không mau đi tu luyện ngươi mười bốn đầu đại đạo hình thức ban đầu mỗi một đầu đều vẫn là ở vào ban đầu giai đoạn trăm năm phía sau liền muốn mở ra thông tiết lộ nói không chừng sẽ còn trước thời hạn ngươi chút tu vi ấy đi vào chịu chết sao a sẽ còn trước thời hạn làm sao nhanh như vậy phía trước không phải ngàn năm sao d i ệ p phục thiên thật luôn cuống trăm năm tu luyện quả chứng a một cọc lông đều tu không đi ra thế đạo thay đổi trên trời giống như ra chút vấn đề có ít người không giản ổ i muốn cấp đoạt thiên hạ thế giới bách vực mộ dung gia lại là một mảnh lộn xộn mấy trăm vạn người ngay tại c u ộ chiến c phục gia trúc gia còn có tư mã gia mang theo đại quân chức đến thảo phà người cầm đầu thân mặc áo bào đen cung bách vực khí tức không hợp nhau đứng bên người phục gia thánh nhân đ ố i hắn tất cung tất kính lục đại nhân cái này mộ dung gia hôm nay d i ệ t ngày mai liền đi trung nguyên sao áo bào đen nam nhân lử một tiếng tốc độ phải nhanh d i ệ t mộ dung gia việc nhỏ bắt mộ dung tiêu chuyển lớn còn có người an bài đi đại hán người thế nào sao dạo cái tia phục gia thánh nhân thần sắc xấu hổ cái k i a tiêu hà có người phía trước hiện thánh bản lĩnh tại đại hán chạy phân thân mặc dù thực lực kém xa bản thể nhưng phổ thông siêu phàm tồn tại không làm gì được hắn trừ phi là thánh nhân đích thân tới phế bật một cái phân thân các ngươi đều không giải quyết được người hạ giới quả nhiên đều là một đám r ấ c rưởi hắc b à o nam tử hời hợt nhấn một cái cái k i a mộ rung ra cả ngọn núi toàn bộ tan vỡ mộ rung ra một đám tộc nhân mắt lộ ra tuyệt vọng phương xa có một đạo lưu quan g chạy nhanh đến là mộ rung tiêu nàng nghe ra tộc x ả ra chuyện ngay lập tức chạy đến thật không nghĩ đến tộc nhân hay là chết nhiều như thế h ô trướng phúc gia trúc gia các ngươi tự tìm cái chết a mục tiêu chủ động đưa tới nắm lấy nàng áo bào đen nam nhân ánh mắt sáng lên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nhật nguyện chỗ chiếu đều là hán đất t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nhật nguyện chỗ chiếu đều là hán đất mộ dung tiêu mới vừa xông vào mộ dung gia liền bị một c ố lực lượng vô hình cho c h ó i buộc lại thứ gì mộ dung tiêu ngầm đầu thấy được phục gia thánh nhân cùng với một vị xa lạ hắc b à o nam tử lập tức cảm thấy một kia không ổn thánh nhân mộ dung tiêu ngươi muốn trách thì trách tiêu hạ năm đó các ngươi vốn là nên chết bây giờ chỉ là kéo dài mà thôi phục gia thánh nhân đưa ra đại thủ muốn nắm ở mộ dung tiêu phục gia Các n g ư ơ i không sợ phu quân ta hán đế trở về tiêu diệt các n g ư ơ i phục ra Buồn cười ta phục ra sừng sức bách v ự c mười vạn năm sẽ bị một cái hậu bối tiểu nhi cho diệt đi buồn cười quả thực buồn cười đừng nói nhảm ta muốn mang người đi đại hán bên kia còn có việc ta không nghĩ chậm trễ áo bào đen nam nhân làm việc quyết đoán không giống phục gia thánh nhân như thế dày vò khấn khổ lấy ra một sợi dây thừng về sau quấn lên mộ dung tiêu đang muốn đem nó mang đi thời điểm bầu trời rách ra một cái khe bên trong một đạo kiếm mang màu đen chém xuống thiên n ũ kiếm mang sắc bén đủ để mở ra và bật đem áo bào đen nam nhân dây thừng trực tiếp cắt đ ư ớ cái gì áo b à o đen nam nhân bỗng nhiên ngầm đầu trong lòng cảm thấy một kia k h ô n g ổn t h ầ m nghĩ không phải là nam nhân kia hạ giới đi muốn cái gì tới cái đó cái kia xé ra trong cái khe có ba người đem này g dâm ra một cái lỗ thủng cầm đầu nam nhân mắt lộ ra hà băng chỉ một cái liếc mắt liền để vị này áo b à o đen thánh nhân nhịn không được lui lại hai bước tiêu hà ngươi không phải tại lê gia bị vây rồi sao vì sao còn có thể hạ giới lê gia làm sao sẽ buông tha ngươi n g áo b à o đen nam nhân kinh hô hắn xuất thủ rất quả quyết trực tiếp lấy ra trăm đạo dây thừng đại đạo lực lượng hóa thành một cái biển lửa bảo quản tiêu hà ngươi chính là vũ tộc người mời tới sát thủ tiêu hà hư lạnh hám i ệ n g trực tiếp nuốt xuống những n à y biển lửa thể nội phượng hoàng đem nó toàn bộ thôn vệ phía sau tiêu hà hám i ệ n g lại lần nữa phung ra một cỗ càng khủng bố hơn hỏa diễm bao quát vạn dặm hư không cái k i a áo bào đen nam nhân không dám chỉ hoãn tay không xé ra một vết đ ứ t muốn đi vào không gian loạn lưu chạy trốn chạy đi được sao tiêu hà tại hư không giấm mạnh càng lớn không gian sụp đổ đến toàn bộ hư không giống như mặt kính vỡ vụt một giây sau cái t i ê áo bào đen thánh nhân thân thể bị địch trụ tiêu hà hai mắt bắn ra hai đạo q u n mang phân biệt là sinh tử phù cùng tr cái này còn không chỉ quả đấm to lớn từ trên trời r g xuống cái kia áo bào đen thánh nhân thời khắc nguy cấp vỗ một c á i ngực trái tim bên trong bắn ra vô số màu đen con n ệ n những con n ệ n kia tại hư không ngưng tụ phun ra che đậy mặt trời màu đen mạng n ệ n hữu minh con n ệ n hóa thân lê như yên kinh ngạc nói không chịu nổi một kích mà thôi tiêu hà lấy ra hiên viên kiếm một kiếm mệt qua những cái k i a mạng n ệ n giống như giấy đồng dạng toàn bộ vỡ vụt trên không long tượng c h ấ n ngục quyền hung hăng đem nam nhân nện rơi xuống đất n g n b u n tiêu hà không có giết hắn bởi vì hắn muốn dùng người này chứng minh là vũ tộc trêu c h ọ hắn không phải vậy không ra năm cái hiệp liền có thể thẳng đến tính mệnh không cần tiền thoái như vậy khác một bên phục gia thánh nhân nhìn xem thượng giới đại nhân bị tiêu hà hai ba cái không chế cả người hắn thế giới quan đều sụp đổ làm sao có thể n g ư ờ i không phải tiêu hà phục gia thánh nhân điên cuồng công kích đã biến hình chu tiểu mông đi lên trước một tay một bàn tay đập nát phục gia thánh nhân trường hồng ngươi là chu tiểu mông không phải chu gia thánh nữ sao vì sao lại cùng tiêu hà cùng một chỗ phục gia thánh nhân trong lòng rất nhiều nghi vấn tiêu hà vì sao mạnh như vậy còn có hắn nữ nhân cũng biến thành đáng sợ như thế hắn nhưng là thánh nhân đối phương tu vi rõ ràng không có nhập thánh nhưng mang đến cho hắn một cảm giác phản phất đối mặt thượng giới những cái kia kinh khủng tồn tại đồng dạng biết những này cũng không thay đổi được ngươi tử vong kết cục còn sót lại người vốn cũng không có cần phải tồn tại chu tiểu nông tay phải mở ra bác đế kiếm tại tay một c ỗ phục ma lực lượng vẫn quanh chu tiểu nông kiếm đâm xuyên phục gia thánh nhân phòng hộ chui vào đối phương đầu bên trong thần hồn đại đạo tại cái này một khắc toàn bộ ma diện trừ phục gia thánh nhân bên ngoài còn có trúc gia tư mã ra người bọn họ thấy được tiêu hà xuất hiện hai lần giải quyết hai cái thánh nhân tổng cộng năm trăm vạn đại quân trực tiếp không có sĩ k h í quang ngũ khởi giác trực tiếp chạy trốn chạy hán đế trở về vừa về đến trực tiếp giết hai thôn thánh song song thiên hạ m ố n loạn hán đế muốn diệt bách vực chạy mau a mộ dung tiêu không có thời gian cùng ôn chuyện lúc này mệnh lệnh tộc nhân toàn bộ truy sát có bao xa truy bao xa giết tới bọn họ không có người mới thôi nàng ngày hận những người này nếu không phải tiêu hà trở về kịp thời sợ rằng mộ dung ra thật muốn diệt tộc lê như yên trong lòng bàn tay có quan mang lập lọe quan mang kia chỉ vào đại hán p ư ơ n g hướng tại đại hán còn có người cũng là vũ tộc phải tới nhưng không phải thánh nhân tựa như là siêu phàm đ ỉ n h phong tiêu hả sờ lên lê như yên sau đầu ngươi đi giết ta thật tốt phát tiết bên dưới khoảng thời gian này tích tụ qua không được bao lâu ta sẽ dẫn ngươi giết trở lại thượng giới đích thân chặt cái kia láo yêu bà lê như yên nhẹ nhàng gật đầu khoảng thời gian này tại thượng giới lê ra chỗ thu đến khổ đều nhanh thành tâm ma của nàng bị giam c ầ m tu vi bị phong tỏa thậm chí hành động cũng không thể chính mình khống chế tất cả những thứ này đều là cái kia lê bất hối cái kia láo yêu bà làm có thể lê như yên nội tâm từ đầu đến cuối không có nghĩ qua giết nàng xung động có lẽ là nàng quá mức để ý tộc nhân huyết mạch không đành lòng đồng tộc tương t à n mà thôi người cuối cùng trở về ta mộ dung tiêu bay đi lên ôm chặt lấy tiêu hà khóc ròng ròng nàng hôm nay đồng dạng tự sợ tốt tốt về sau cái này hạ giới không ai dám đụng đến bọn ta đại hán người nào động người nào chết liền xem như thượng cổ lục đại thế gia thì tính sao người làm ớn mộ dung tiêu ngẩng đầu hai mắt phát sáng nhìn xem tiêu hà thứ nay về sau nhật nguyện chỗ chiếu đều là h ắ n đất tiêu hà dùng nhẹ nhất nước khí nói xong bá đạo nhất lời nói nhật nguyện chỗ chiếu đều là hát đất mộ dung tiêu chừng lớn hai mắt ở trên người tiêu hà n à n g t ự a hồ nhìn thấy một cái thiên hạ bá chủ sắp sinh ra phục gia thánh nhân lại chết thượng giới đại nhân cũng đã chết thông tin giống như phong bạo càn quét bách vực nhưng kẻ giết người là tiêu hà trong lúc nhất thời tư mã gia phục gia trúc gia các loại một chút cùng tiêu hà có khúc m ắ t gia tộc người người cảm thấy bất an tiêu hà tại thượng giới đến cùng làm cái gì vì sao bây giờ trở nên cường đại như thế chỉ là được đến bách vực thứ nhất cũng không đến mức như vậy lịch thiên mới là bởi vì thượng giới thông tin đối hạ giới đến nói muốn nghe được một chút xíu đều là k h ó như lên trời bởi vậy tiêu hà tại lê gia sở tác sở vi từ đầu đến cuối không thể truyền lại xuống chỉ có bách vực bên trong hắn giết một vị vũ tộc thánh nhân thông tin dẫn tới toàn bộ bách vực động đất điên tiêu hà giết chết vũ tộc thánh nhân còn có thể sống được xuống đây là q u á i vật gì ta nghe nói có mấy cái thế ra bởi vì khoảng cách cự tinh vực cùng tinh đấu vực quá gần bắt đầu xin giúp đỡ chu gia còn có thượng cổ lục đại gia bọn họ lo lắng bị tiêu hà chiếm đoạt phải không đúng có người thấy được tinh đấu vực đại tướng quân trương tín ngay tại điệu binh kiểm tướng kết hợp đại hán cùng mộ dung ra người tổng cộng tụy thời muốn xuất binh lam ra. Lam nhược tuyên ngựa không ngừng vó đi tới chủ điện đánh gây trong tộc trưởng lão hội nghị các vị nghe ta một lời hiện tại cái gì đều đừng tính toán cái gì cũng không cần nói trực tiếp đi nhờ và tiêu hà không có lý do chỉ cần bọn họ có thể thu nạp chúng ta liền được như tuyên trưởng lão ngươi dạng này có hay không quá mức khoa trường tiêu hà mặc dù cường đại nhưng cũng không đến mức để chúng ta như thế đi lam nhược tuyên bỗng nhiên vỗ bàn một cái hồ đồ còn phải đợi tới khi nào lam tâm bây giờ là tiêu hà phi tử chúng ta xem như là tiêu hà thông ra ngược lại lẫn vào còn không có dịch ra mai ra tốt cũng là bởi vì các ngươi đung đưa không ngừng hiện tại không đi về sau có rất nhiều hối hận mấy cái trưởng lao lức nhau h i ệ n nhiên còn đang do dự lam nhược t u y ê n cũng không mất tích lúc này vô an quyết định đi đại hán đứng ta nơi này không đi ngay ở chỗ này lợi các ngươi không đi có thể nhưng ta tại đại hán lầm ra cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào lam nhược t u y ê n ngươi muốn phân ra hồ đồ là các ngươi tại hồ đồ tiêu h ạ chí hướng h i ệ n nhiên không tại hạ giới bây giờ thế giới thay đổi đến dung chuyển bất an các ngươi còn tại nơi này tính toán ta nhìn không sớm thì muốn muốn bị các ngươi tính toán chết lam n h ư ợ c tuyên mang theo lam ra một phần ba tộc nhân quả quyết rời khỏi gia tộc nhờ và đại hán cùng lúc đó dịch ra dịch thiên hành rất lâu không có trở lại địa phương hắn lại một lần nữa trở về mười ngày trước hắn nhìn thấy từ hạ giới trở về tiêu hà đối phương chỉ là nói đơn giản câu thật tốt tu luyện hắn hy vọng mà hỏi ta nghe nói thông thiên lộ sự tình có thể mang ta đi sao có thể tiêu hà lời nói để hắn cảm giác được cái gì gọi là hết ngồi đ ấ y giếng tiêu hà nói nếu là ngươi thiên phú tại mạnh lên một ngàn lần có lẽ có nhất định tư cách mạnh lên một ngàn lần có lẽ có tư cách hán dịch t i ê n hành chính là dịch ra ngàn năm không ra thiên tài thậm chí v ạ n năm cũng rất ít gặp nhưng bây giờ bị nói thành một cái mạnh hơn một ngàn lần mới có tư cách đi thông thiên lộ cái tia thượng giới quái vật đến cùng đều là tồn tại gì dịch thiên hành có chút khâm phục to g ă n hỏi dám hỏi bệ hạ cùng những cái tia thượng giới thiên tiêu so sánh làm sao tiêu hà trả lời cá biệt có thể cùng ta một trận chiến những người khác bán b ạ i cắm đánh dấu m à dịch thiên hành biết tiêu hà không có nói sai trở về g i ế t lượng thanh nhân bây giờ có tư cách nói lời này dịch a ta cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được phế vật này gia tộc dịch thiên hành trở về. để dịch ra một nửa người cao hứng một nửa người không cao hứng về đến gia tộc dịch tiên h hành không có nói nhảm cái gì trực tiếp tuyên bố dịch ra muốn rời bước đại hán trở thành đại hán phụ thuộc lúc này liền bị những cái kia phản đối hắn người chống lại không đi có thể nguyện ý đi cùng ta đi không muốn đi về sau ở lại chỗ này nhưng đại hán dịch ra cùng bách b ự c dịch ra không phân chủ thứ về sau không liên hệ chút nào làm c a n dịch tiên h hành người đi ra mấy trăm năm cánh cứng cắp rồi có đúng không cái nào đó trưởng lao không phục giống to muốn bắt lại dịch tiên hành dịch tiên hành một quyền đánh nát người kia thần thông một chân đem nó g i ố n tại dưới đất dịch mỗ không nghĩ nói nhảm nguyện ý đi cùng ta lập tức đi không muốn đi ngay ở chỗ này lợi nếu là muốn ngăn trở ta ta dịch mỗ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu t ì n h vậy hạ nói từ nay về sau n h ậ t nguyện chỗ chiếu đều là h ắ n đất n h ậ t nguyện chỗ chiếu đều là h ắ n đất dịch ra trong lòng mọi người đại trấn cái kia dịch ra ra chủ bờ môi run dậy nói hán đế có như thế khổng lồ hành nguyện sao dịch thiên hành ngươi hẳn là đang nói thiên phương giả đàm thời cổ viêm đế cường đại cỡ nào cũng không dám nói lời này ngươi quả thực là bị điên mà liên tại vị này dịch ra nguyên lão cán răng không phục nghe rằng trận mắt giống xong toàn bộ bách vực trên không có hơn ngàn tinh thần bắt đầu phun trào đứng lên những cái kia tinh thần đều vô cùng khổng lồ s ừ n g s ư ơ n g ở trên không vài vạn năm đều chưa từng di động theo bọn họ di động toàn bộ thiên địa khí hậu đều tại thay đổi bầu trời sấm nổ liên miên nhưng như có một cố lực lượng vô hình xua tán đi mây đen để bách vực toàn bộ sinh linh thấy được cái này thần kỳ lại vùng vĩ một màn cái kia hơn ngàn tinh thần tại một cố để thánh nhân cũng muốn lùi bước vĩ lực bên trong bắt đầu sắp xếp ra từng cái kiểu chữ theo kiểu chữ dần dần thành hình mọi người dừng tay lại bên trong hành động cho dù là trong miệm còn ăn cơm người cũng may móc hám ổn lẩm bẩm nói nơi nhật nguyệt soi đến đều là h á n t h ổ